Mười một gia trời sinh tính hiếu động, hào chơi, đây là kinh sư ai đều biết đến sự. Vạn lịch gia trước nay đều không đem mười một gia đương nam tử Hán, chỉ đương mười một là cái không có lớn lên hài tử, càng không thể đem trọng đại sự tình giao cho mười một gia tới làm. Quân chúa, càng không cần phải nói, một nữ hài tử, có thể làm cái gì đại sự. hào đi, mặc dù này hai người là vạn lịch gia phái tới, muốn tới Yến Đô đương gián điệp, kia hai người kia có phải hay không quá tiểu hài tử cho đùa, chạy đến nhân gia uống rượu địa phương. còn toàn ở hậu viện ôm cây lợi thỏ, muốn làm cái gì? Làm tập kích? Làm bắt cóc? Chỉ mời một già cùng tay không tấc sắc không biết võ công của chúa, có thể bắt cóc đến bọn họ trong đó bất luận cái gì một người sao? Không đúng, đều không đúng, nghĩ như thế nào cái này lo dịp đều không đúng. Từ hưu trinh càng nghĩ càng cảm thấy nơi này đầu có kỳ quặc Mang theo vương đức thắng đi trở về đến trong phòng. Trong phòng người, giống như đều không có nhận thấy được vừa rồi có người đã tới dị thường, uống rượu uống rượu. dùng bữa dùng bữa hắn kia tam cứu cùng đường đệ đều uống đến đầy mặt bỏ bừng hứng thú ngẩng cao mà cùng mặt khác người thông đồng ngực bối trong tay bắt lấy hành tử lệnh cao giọng cái to dù sao là nhìn không ra tới có người phát hiện dị thường từ hưu trinh đi trở về đến chính mình vị trí thượng ngẩng đầu thời điểm vọng tới rồi ngồi ở chính mình nghiêng đối diện biểu muội lý mẫn lấy chiếc đua kẹp một khối đông pha thịt như là rất có tư vị mà nhai thấy vậy từ hưu trinh không khỏi khoe miệng hơi hơi cong lên một mặt vừa lòng mỉm cười Hắn cái này biểu mội có thai, sợ nhất ăn không ngon, hiện tại nuốt trôi, thuyết minh thân mình hảo. Vương Đức Thắng hộ tống xong từ hưu trinh trở về, thấy chủ tử bên người có Lan Yến nhìn, hơn nữa chủ tử đang chuyên tâm ăn cơm, như vậy đi tới cửa xử lý xe ngựa. Chờ chủ tử ăn không sai biệt lắm phải đi thời điểm, có thể tùy kêu tùy đi. Nhìn đến Vương Đức Thắng đi ra ngoài khi, Lan Yến trong lòng đều không cấm tưởng, thật là cái trung thực trung thành và tận tâm hắn tử. Nói thật, hiện tại muốn tìm như vậy ra nô thực không dễ dàng. Nghe nói người này, đi theo Lý Mẫn là từ nhỏ theo tới đại, càng không dễ dàng. Càng nhiều gian ô càng giống Tiểu Lý Tử như vậy, miệng lươi chân tru, gió chiều nào theo chiều ấy. Tiểu Lý Tử nâng lên tay háo đánh cái hát xì, là ngồi ở tiệm cơm cửa một bên trong một góc, cầm đem ghế giá điều chân dài. Vương Đức Thắng đi ra cửa thời điểm hắn xem rõ ràng. Nói cách khác, người nào trải qua cửa, hắn đều biết. Vương Đức Thắng sao hiện tại xem hắn cùng từ ra những người đó ở một khối giống như cũng không phải thập phần thân mật. Họ vương, không họ tử, thật làm người đều có chút nghĩ hoặc, đến tột cùng cái này trung thực Hán tử, là như thế nào tùy từ nương tử làm khởi sự tới. Lại nói, bị Chu Kỳ mang theo trở lại bên trong xe ngựa Chu Vĩnh Nhạc, là ôm chính mình thân mình run dày lên, một trận một trận run run, run thực hiển nhiên, không phải đã chịu kinh hách mà thôi. Chu Kỳ khẩn trương mà bắt tay tâm sờ đến nàng trên chán, cẩn thận sờ soạn, giống như không có phát sốt. Nhưng là, Chu Vĩnh Nhạc là ở phát run, rất sợ lanh bộ dáng. ai ngươi như thế nào giống ta cửu ca giống nhau run đâu chu kỳ duỗi tay cầm trên xe một cái thảm kín mít bọc đến tiểu béo nữ trên người ta cửu ca thường xuyên nói hắn là bởi vì béo cho nên sợ lãnh chu vĩnh nhạc trong lỗ mũi chịu chịu giống như có chút thở không nổi phúc tử đã đi tới là thượng phụ cận nhân ra mượn điểm nước cấm lấy tiến trong xe mặt cấp tiểu béo nữ uống điểm chu kỳ làm phúc tử cấp chu vĩnh nhạc uy một ngụm thủy trong lòng cân nhắc lên phúc tử tiến đô nghe nói không có gì đại phu ngươi nhớ rõ sao nhớ rõ phúc tử gật đầu giống trịnh lão nhân sẽ tới yến đô tới chính là bởi vì yến đô đại phu đều bị tư mã văn thụy một nhóm người đả kích quá thảm sôi nổi thoát đi yến đô quận chúa nếu là bị bệnh ngươi nói chúng ta thượng chỗ nào tìm đại phu chu ký hỏi phúc tử tưởng tìm trịnh lão nhân tìm trịnh lão nhân nói khó tránh khỏi đều đến lộ tẩy một khi lộ tẩy chủ tử các nàng yêu cầu bị bắt hồi kinh chu vĩnh nhạc kia trương phát thanh môi trương, trương. giống như nói câu cái gì. Chu Kỳ tới gần đi nghe, chỉ nghe thấy nàng giống như nói không cần. Như vậy, chúng ta đi về trước đi. Chu Kỳ đem trên người nàng thảm lại kéo lôi kéo, nhỏ giọng nói, chuyện này là ta không tốt, ta đã quên, quận chúa không giống ta, quận chúa thân mình so với ta quý giá nhiều, một không cẩn thận dễ dàng bệnh thương hẳn. Nói, Chu Kỳ mệnh lệnh phúc tử chạy nhanh lái xe trở về. Chính là bọn họ phải đi về lại không dễ dàng. Chỉ thấy, tiệm cơm bữa tiệc là kết thúc. suy xét đến ngày mai mọi người còn muốn công tác lý mẫn thấy uống rượu không sai biệt lắm lập tức kêu đỉnh một vừa hai phải một đám người chỉ là đều uống cái say chuyên choáng như vậy về nhà là không có vấn đề top 5 top 3 hướng chủ nhân cáo biệt về sau phân biệt ngồi xe cưới ngựa đi trở về lý mẫn đem chính mình xe nhường cho từ tam cứu đám người dặn dò vương đức thắng đem tam cứu bọn họ trước đưa trở về an toàn mà đưa trở về lúc sau ngươi lại trở về đại thiếu mãi mãi ở chỗ này chờ vương đức thắng nói đồng dạng nhìn ăn với cơm trong quán mặt thấy lan yến ở hơn nữa chu lý cũng không có đi trong lòng hơi chút kiên định chút mới cầm roi ngựa tử đi ra ngoài tiểu lý tử hướng hắn kia phúc bóng dáng tùy tay lau đem cái múi từ Hưu trinh đem từ tam cứu cùng đường đệ đỡ lên xe ngựa từ tam cứu thấy hắn muốn xuống xe ngựa hỏi ngươi đây là muốn tủy mẫn nhi đi gặp vương ra sao đúng vậy tam thúc từ hữu trinh không có phủ nhận từ tam cứu gật đầu cho rằng hắn là thời điểm đi gặp chu lệ Mắt thấy, Lý Mẫn Đại Dược thôn trang đều phải xây lên tới, dựa Lý Mẫn một người quản lý khẳng định không được. Lý Mẫn cũng có ý tứ này, làm từ Hưu Trinh tới giúp đỡ nàng quản. Nhưng là, cái này dược thôn trang, không ngừng là trị bệnh cứu người đơn giản như vậy, chỉ xem công tôn có tham tiến vào ý tứ, thuyết minh chu lệ đối này coi trọng. Lại có, chu lệ phía trước đối bọn họ từ ra buông tha lời nói, hy vọng từ Hưu Trinh có thể ở hộ quốc công trận doanh có một tịch chi vị. Vương Đức thắng giá xe ngựa rời khỏi sau, Từ hưu trinh xoay người phải về trong phòng khi, giống như nghe thấy được cái gì, quay người lại, nhìn tới rồi một cái như là xe ngựa dư ảnh ở cách vách đường tắt chiếu nghiêng ra tới. Nghĩ đến vừa rồi ở hậu viện động tĩnh, từ hưu trinh nhiều cái nội tâm, dẫm lên bước chân hướng xe ngựa bóng dáng đi qua đi. Vì thế, trong xe ngựa người đã sớm run run mà ôm ở một khối. Chu kỳ đối với phúc tử mãnh xua tay, người còn không chạy nhanh nghĩ cách. Phúc tử gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, nếu hắn không có nhớ lầm nói. Từ hưu trinh hẳn là nhận được hắn phúc tử, ai làm hắn phúc tử là 11 chó săn, cả ngày đi theo 11 bên người, ai sẽ không nhận biết. Sớm biết rằng mang hai phiết giả dâu dính miệng thượng lừa gạt người cũng đúng. Tại đây một lát trong xe ngựa ba người nghĩ cái này nên xong rồi thời điểm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tiệm cơm đông nhiên truyền ra một tiếng hô to, người ở nơi nào. Từ hưu trinh đột nhiên dừng lại bước chân, quay lại thân, tiếp theo, vội vội vàng vàng hướng tiệm cơm chạy. Chu kỳ trong mắt đồng dạng đột nhiên trận mắt. đem chu vĩnh nhạc giao cho phúc tử trong tay nói, xem trọng con chúa. dứt lời, một tay xốc lên xe ngựa miên chướng nhảy đi ra ngoài. phúc tử vừa thấy nàng ở cái này mấu chốt thượng chạy, khóc cha bái mãi mãi tâm đều có, đệ nặng thanh âm khóc lóc đều. mười một gia, ngươi đây là thượng nào a? nô tài cùng quận chúa làm sao bây giờ? ở trong xe ngưỡng ốc, không các ngươi chuyện này. chu kỳ ném xuống này một câu. phúc tử sốt ruột, mười một gia, ngươi đừng đến nguy hiểm địa phương đi. phúc tử không đi theo. Ngươi một người làm sao bây giờ? Ngươi này trương miệng chó như thế nào giống ta lão nương như vậy rong rải, tiểu tâm là lệ vương phi nói thời mãn kinh trước tiên. Còn có thể làm sao bây giờ? Giao trộn bái, dù sao ngươi mười một ra giao trộn không phải một hồi hai lần. Ngươi chỉ cần tiểu tâm ở chỗ này cho ta nhìn quân chúa, Quân chúa có cái tốt xấu nói, ta quay đầu lại cắt ngươi ra. Chu kỳ ném xong lời này, thật sự đi rồi. Phúc tử chỉ thấy nàng một trận gió tượng mà biến mất ở trong đêm tối, chỉnh trái tim lạnh hơn phân nửa. Chân trước mới vừa bước qua ngạch cửa từ Hữu Trinh, một đạo lệnh căm căm gió mạnh bỗng nhiên từ cao đến thấp hướng hắn nên diện chém xuống, lấy từ Hưu Trinh kia tay chói gà không chặt bản năng, khẳng định là phản ứng không tới. Nếu không phải bên cạnh một bàn tay tay mắt lanh lẹ đem hắn tún một phen, hắn lúc này khẳng định là cái mũi liền mặt bị kia chặt bỏ tới đại đao gọt bỏ hơn phân nửa. Lào đảo hai bước, từ Hưu Trinh trực tiếp ngã vào một phen ghế rửa mặt sau, hơi kém quăng ngã cái đại té ngã. Đứng ở hắn phía trước tiểu lý tử một bàn tay lôi kéo phiến môn ngăn trở đối phương đại đao, một khắc chân đá ra đi, đánh trúng đối phương bụng. Đối phương sau này thẳng lui một thước, tiểu lý tử vừa muốn đuổi theo đi khi, bị sau lưng tử hữu trinh lôi kéo, kéo lại tay áo Làm sao vậy, từ công tử? Tiểu lý tử đành phải quay lại đầu hỏi. từ hữu trinh có thể nghe thấy trong viện truyền ra băng băng băng bang bang đao kiếm đánh nhau thanh âm, mắt thấy hậu viện hẳn là đánh đến người sống, hỏi lại, sao lại thế này? Không biết từ chỗ nào tới một đám người, không biết muốn làm gì. Tiểu lý tử nói, ném ra hắn chảo tay, muốn đi hậu viện chi viện. Mấy cái chủ tử tất cả tại hậu viện. Từ hưu trinh đầu lại là rất rõ ràng, bắt lấy hắn tay không có phóng, nói, ta vừa rồi nhìn thấy một chiếc xe ngựa, hơn nữa, suy đoán trong xe ngựa có người. Cái gì? Tiểu lý tử nhất thời không có nghe rõ hắn ý tứ trong lời nói, cho rằng hắn là đang nói đó là kẻ tập kích xe ngựa. Từ hưu trinh đây là muốn hắn vòng đến mặt sau đi công kích đối phương đại bản doanh. Không. Từ hưu trinh cắt đứt hắn sai niệm, nói, ta cho rằng, trong xe ngựa ngồi chính là 11 gia cùng của chúa. Tiểu lý tử phổi bên trong tức khắc chịu khẩu khí lạnh, cặp kia đen lùng liếng lăn lộn trong mắt ở từ hưu trinh trên mặt nhìn lướt qua qua đi. Cái này từ trạng nguyên không đơn giản, đem chuyện này nói cho hắn, chẳng phải là rõ ràng biết hắn là bắt ra người. Lý mẫn nói cho người này. Không, Lý mẫn không phải loại này lắm miệng. Hơn nữa Lý Mẫn so với ai khác đều biết, loại sự tình này càng ít người biết càng tốt. Lý Mẫn bên người biết hắn là Bát gia người, trừ bỏ Lan Yến, có lẽ chỉ có từ trưởng quầy cùng Vương Đức Thắng. Lan Yến sẽ không nói, mặt khác hai người có hay không nói cho từ hưu trinh không thể hiểu hết. Nếu những người này nói cho từ hưu trinh, chỉ có thể càng thêm thuyết minh từ hưu trinh ở từ gia địa vị. Tiểu Lý tử định rồi thần, nếu ta qua đi, đại thiếu nãi mãi làm sao bây giờ? Có Lan Yến ở, nhị thiếu gia cũng ở. từ hữu trinh tưởng hiện trường như vậy nhiều cao thủ ở địch quân nghị đến xính không có nhanh như vậy hơn nữa nơi này là yến đô là lệ vương địa bàn những người này chẳng sợ ăn con báo gan thực mau sẽ nếm đến đắc tội lệ vương đau khổ tiểu lý tử thực mau minh bạch hắn ý tưởng như vậy động tĩnh thực mau sẽ kinh động yến đô bộ đội chu lệ người khẳng định phản ứng càng mau đến lúc đó chu lệ người gần nhất không ngừng kẻ tập kích tao hương mười một gia cùng quận chúa chỉ sợ muốn một khối tao hương nói kia hai người Ngàn công đạo vạn công đạo, không cần chính mình tự mình hành động, kết quả không tới mấy ngày bệnh cũ tái phát, còn tưởng rằng các nàng là ở chính mình kinh sư có vạn lịch ra cùng bắt ra che chở sao. Nơi này là Yến Đô, là Chu Lệ địa bàn. Chu Lệ, cũng không phải là vạn lịch ra cùng bắt ra. Từ hữu trinh nói, luôn đến tức ăn. Tiểu Lý Tử rút ra bản thân bên hông một phen đoạn đao cho hắn dùng phòng thân, chính mình từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài tìm đối phương nói kia chiếc xe ngựa. Đồng thời gian... hậu viện chiến đấu kịch liệt ra ngoài mọi người dự kiến trước nói ngay từ đầu lý mẫn cùng chu lý ở sau khi ăn xong uống trà chờ vương đức thắng đem người đưa trở về lại trở về đột nhiên từ hậu viện một loạt cửa sổ nhảy vào tới ba cái hắc y nghệ nhân lan yến lập tức vì bảo hộ hai cái chủ tử cái thứ nhất dẫn đầu rút ra trường kiếm công tiến đối phương trận doanh đánh vỡ đối phương liên minh ở bên nhau trận thế ba cái hắc y nhân bị lan yến nhất kiếm phá hủy trận cục về sau trong đó một cái có thể là yếu nhất vọt tới tiệm cơm cửa ý đồ giữ cửa trước đóng lại ngăn trở tùy theo có khả năng lại đây nhóm đầu tiên viện binh kết quả tao nộ tới rồi tiểu lý tử cùng từ hữu trinh bị tiểu lý tử đánh lui hắc y nhân khẩn tiếp là nhanh chóng lui trở lại hậu viện trong đêm tối lại không có gia nhập hỗn chiến mặt khác hai cái hắc y nhân một cái trên trán có nói đỏ tươi xẻo ấn che hắt mặt không thấy này chân thật gương mặt cầm trong tay chính là hai thanh trăng non trạng luôn đao. lan yến tiến lên lúc sau tức cùng người này đánh nhau Không đến ba lần qua lại, Lan Yến bị buộc tới rồi góc tường. Chu Lý thấy thế ra tay vung lên, bên người mấy cái gần người hộ vệ toàn bộ sông ra ngoài. Hai cái giúp đỡ Lan Yến giải vây, mặt khác hai cái tắc cùng một cái khác hắc ý đi nhân dây dưa lên. Lý Mẫn đứng ở Chu Lý phía sau, mị khẩn con ngươi quan sát đến này đàn khách không ngợi mà đến. Một hồi hỗn loạn đánh nhau bên trong, có thể rõ ràng mà thấy lưỡng đạo sáng ngời lưỡi đao, một đao một hòa, đều giống hệt con bướm bay múa, xinh đẹp kinh người. lý mẫn chỉ nghe đứng ở chính mình trước mặt tiểu thúc lẩm bẩm một tiếng người nào không có gặp qua nay loại song đem loan đao võ nghệ là chu lý trước đây chưa từng gặp chưa bao giờ nghe thấy lý mẫn nháy mắt nhớ tới phía trước nghe trượng phu nói ở chùa thái bạch vô luận cái nào làm bộ hòa thượng hoàng nhẫn cùng với sau lại bị bắt được mặt dỗ vượn loại người bọn họ trên người võ nghệ đều là thập phần quỷ dị liền trung nguyên võ hiệp thông hứa phi vân đều không có biện pháp rõ thám biết một vài những người này đến tột cùng từ đâu tới đây Muốn làm cái gì? Là vạn lịch ra phái tới nói, chẳng lẽ là tưởng? Ý niệm mới vừa hiện lên trong óc nàng sau lưng chợt đánh út lại một trận gió lạnh. Chu Lý quay đầu xoay người bắt lấy nàng khi, nên diện hướng bọn họ hai người tới một trường, hung ác vô cùng, thẳng bắt được Chu Lý cái mũi cùng mặt. Lý mẫn tâm sinh một kế, duỗi tay tức bắt lấy đối phương phát trưởng cánh tay. Nàng cái này thình lình xảy ra động tác, làm Chu Lý đều chấn động, né tránh đối phương trưởng phong thời điểm, không khỏi đồng thời kinh tê đại tẩu Nay một tiếng, không ngừng là kinh động tới rồi lan yến chờ người một nhà, còn có, đối phương người. Chỉ thấy thừa dịp tiểu lý tử kia chân lui lại lúc sau tìm địa phương giấu đi, đồng thời tìm đúng cơ hội này hắc y hề nhân, một trưởng phách qua đi vừa muốn bắt được hộ quốc công phủ nhị thiếu ra bề mặt, nào biết đâu rằng cánh tay đột nhiên bị một nữ tử tay bắt lấy. Càng đáng sợ chính là, đương hắn cho rằng nữ tử này tay vô tấp kim chi lực, nhất định bị hắn một trưởng này phách qua đi lúc sau tùy theo thật mạnh kéo dứt đến trên mặt đất kết cục. cũng không có ở chính hắn cùng người khác trước mắt xuất hiện. Thay thế chi chính là, hắn kia trưởng qua đi lúc sau bổ cái không, muốn thu hồi lòng bàn tay thời điểm lại phát hiện không gắng sức. Như thế kỳ quái phản ứng, làm hắn đầu góc không còn, không biết như thế nào cho phải khi, hắn toàn bộ thân mình lại là hoàn toàn không khỏi chính mình không chế, là phanh một chút, về phía trước bay thẳng đi ra ngoài, một đầu hung hăng mà đánh vào đối diện chu lương thượng, đương trường đem đầu đâm ra cái đại lỗ thủng. Vốn dĩ thân thiết nóng bỏng trường hợp, nháy mắt tiến vào một mảnh tinh mịch. Ở không trung rồi dám đao cùng kiếm, đều như là điện ảnh ấn đỉnh chỉ kiện hình ảnh, toàn bộ tạm dừng ở giữa không trung, phảng phất bị lạnh băng không khí ngưng kết ở. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, là không thể miêu tả. Từ hữu Trinh trong mắt, giống như lần đầu tiên thấy chính mình biểu muội giống nhau. Hắn vừa rồi không có nhìn lầm đi. Hắn nhìn thấy gì? Thấy được hắn kia văn ngược, có lẽ là cái đại phu có thể làm thiên hạ đệ nhất thần y, nhưng là, ở võ công thượng tuyệt đối là tay trói gà không chặt biểu muội, cư nhiên một người Đem một cái võ công cao cường nam nhân chỉ quăng đi ra ngoài, vứt ra ba thước xa đụng vào xà nhà thượng. Chu Lý giống nhau khiếp sợ mà nhìn, biểu tình giật mình nghi, tuy rằng hắn đã sớm biết hắn vị này đại tẩu không phải chỉ biết ý, ý thuật mà thôi, là cái không thể dùng lẽ thường mà nói thần nhân. Nơi này mọi người, chỉ có Lan Yến còn xem như cầm được một tia chấn định, bởi vì, nàng không phải lần đầu tiên thấy Lý Mận chế tạo ra như vậy kỳ tích. Giống lần trước, Chu Ly muốn bắt Lý Mận tay, giống nhau bị Lý Mẫn quẳng đi ra ngoài. lý mẫn đem cái này gọi là tá lực đả lực thái cực cụ thể huyền cơ nàng cái này được xưng nữ hiệp võ học người đều không hiểu lắm đâu ai u bị đâm ra cái đại lỗ thùng hắc y rỉa nhân ngồi ở trên mặt đất che lại phá đầu huyết lưu căn bản không mở ra được đôi mắt mặt khác hai gã hắc y rỉa nhân thấy thế cái kia dùng loan đao hắc y rỉa nhân đột nhiên nhảy dựng lên lan yến phát hiện không đôi khi động thân cản lại kết quả căn bản thắng không nổi đối phương một trường Đường Lan Yến bị đối phương thình lình xảy ra lập tức một trưởng đánh trúng ngực bay thẳng đến ngoài cửa sổ đi khi, Chu Ly đám người bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây, đám Hắc Y nhân này không thể nghi ngờ còn bảo lưu lại thực lực. Còn lại bốn cái Chu Lý thị vệ vây quanh đi lên, đều không có biện pháp ngăn lại đối phương thế như trẻ che thế công. Chỉ thấy kia Hắc Y nhân ở đánh bay Lan Yến về sau, một cái thẳng tắp bay về phía Lý Mẫn. Lý Mẫn sau này lui nửa bước, phía sau lưng gián tới rồi bình phong. vừa muốn vòng qua bình phong về phía sau tìm địa phương trốn thời điểm, một con lạnh leo như xà tay đột nhiên nắm nàng sau cổ. Không xong, nàng trong lòng mới vừa hô lên này hai chữ, quả nhiên, đối phương bắt được nàng sau cổ huyệt vị, nàng lập tức trước mắt tối sầm, thân thể mềm đi xuống. Một bàn tay cắm quá nàng dưới nách, dễ như chở bàn tay đem nàng nguyện chuyển nhẹ nhàng nắm chặt thân mình lấy lên. Lan Yến Dây rùa bò đến cửa sổ vừa thấy, chỉ thấy nữ chủ tử bị một cái hắc y nhân bắt lấy. Chính mình nhị thiếu gia cầm dao còn cùng một cái khác hắc ý nhân đánh nhau. Từ Hưu Trinh dọn trương ghế dựa, hướng bắt lấy con tin hắc ý yệp nhân đầu qua đi, một bên lên tiếng kêu, "Người tới, mau tới người." Không thể nghi ngờ, từ Hưu Trinh cái này kêu gọi, làm hắc ý nhân càng cảm thấy đến không vui. Tay trái thu hồi loan đao tức muốn bay ra đi, kết quả, cổ tay tháo địa phương là bị một bàn tay chỉ chết khẩn mà cầm. Như vậy đều còn tỉnh sao? Hắc ý nhân kia hai mắt hạt trâu lạnh như băng, mang theo một cổ thô bạo dừng ở cánh tay kỳ thật hẳn là ngất xịu đi nữ tử trên mặt nữ tử hai trong mắt nhắm chặt cái gãy huyệt vị bị đối phương ngón tay bót căn bản dễ rủa không được hắc ý nhân bị khẩn cặp mắt kia hình như là muốn xem xuyên nữ tử ngũ quan từ hưu trinh rút ra tiểu lý tử mượn hắn kia chỉ đoàn đao tưởng sấn đối phương tạm dừng thời khắc này phát động đánh bất ngờ không phải không có ngoài ý muốn lấy hắn loại này tam lưu tay mơ công phu dao nhỏ chưa gần đối phương trước mặt tức bị đối phương dễ như chở bàn tay bay ra đi một chân đa chúng cầm đao cánh tay đương trường đau đến hắn cái này mất đi tốc thiết thư sinh giống như xương tay đều chặt đứt giống nhau một cái cánh tay rũ xuống dưới tùy theo quỷ gối trên mặt đất lan yến từ cửa sổ bò tiến vào quỷ hướng trên mặt đất hoặc ra một ngụm máu tươi trói mắt máu trên mặt đất hình thành bụi gai giống nhau màu sắc và hoa văn lúc này giữa sân là chết chết thương thương lan yến biết chu lý bên người kia bốn cái thị vệ võ công chỉ á với nàng sư huynh phục yến viễn siêu với chính mình nhưng hiện tại Kia bốn cái thị vệ toàn một chữ nằm ngã xuống trên mặt đất vẫn không nhúc đích. Mà kia hai cái hắc y dẻ nhân, rõ ràng ở trên thực lực còn có điều giữ lại. Lan Yến đều không xác định, nếu chính mình sư phụ tới nói, có phải hay không cũng có thể ngăn cản trụ hai người kia. Có thể nói, như vậy hai người, đã hơn xa với phía trước sở hữu vạn lịch ra phái tới những cái đó vây đổ đuổi giết bọn họ cái gọi là cao thủ. Đi! Bế lên trong tay hôn mê quá khứ nữ tử, cái chán một cái hồng xèo nam tử, thả ra lui lại mệnh lệnh. Chu Lý nghe thấy câu này thanh âm, giống nổi điên giống nhau, bước ra liền phải trở về truy người. Kết quả, ngược lại cho một người khác bắt được cơ hội, chỉ thấy người nọ như là cũng lười đến đuổi theo Chu Lý, xoay người là nâng dậy cái kia đầu bị đâm ra cái đại lỗ thủng đồng bạn, từ một cái khác cửa sổ chạy thoát đi ra ngoài. Chỉ xem Chu Lý đuổi theo Lý Mẫn nhảy ra ngoài cửa sổ. Lan Yến lấy ra trong lòng ngực dự bình, đảo ra một cái đan dược nhét vào trong miệng làm nuốt xuống đi về sau, cầm lấy đao, đuổi theo hai cái chủ tử thân ảnh. Đoàn người từ hậu viện liên tiếp trèo tường đi ra ngoài. Chu kỳ tránh ở đường tắt bóng ma, chỉ nghe vừa rồi đánh nhau thanh âm cùng với trong đó một ít người tiếng la, nàng đều có thể cảm nhận được hộ quốc công người, tại đây chàng thình lình xảy ra bị tập kích chung là ở vào như thế. Này có thể nói là làm nàng trong nội tâm lắc bắc kinh hãi. Cùng Lan Yến giống nhau, nàng rất rõ ràng, an bài ở chu lý bên người thị vệ, đều không phải cùng cấp hạng người. huống chi, Lan Yến vẫn là đỉnh đỉnh đại danh bắc phong lão quái đồ đệ. Có như vậy một người vẫn luôn canh giữ ở Lý Mẫn bên người, giống nhau kẻ bắt cóc khẳng định không hạ thủ được. Cao thủ đều đến suy nghĩ một chút. Chính là, hiện tại rõ ràng chỉ thấy bầu trời đêm bay ra hậu viện vài đạo bóng người, trong đó một người ôm một nữ tử, rõ ràng là hành động thực hiện được. Ôm Lý Mẫn nghi phạm là hướng nàng trốn tránh này đường tắt cấp hướng mà đến, ý đồ chạy thoát. Lúc này, nếu nàng buông tha người này đi, nếu là nàng bắt ca nói sẽ như thế nào làm? Khẳng định không bỏ đi. Nhưng là Nàng không phải nàng bắt ca. Nàng võ nghệ căn bản không đủ cùng những người này đánh, bởi vì nàng liền lan yến đều đánh không lại người. Trong nội tâm chỉ là dối dắm trong ngay mắt, nàng một chân bỗng nhiên hướng bay nhanh mà đến hắc ý dì nhân chân hạ dôi đi ra ngoài. Nếu phúc tử thấy, nàng bắt ca thấy nói, tám phần lúc này muốn vội vã mắng to nàng, ngủ ngốc. Đối phương kia đối hắc không thấy đế con ngươi nhữ lại, không hề gây trở ngại mà nhảy, bay qua nàng vươn tới cái kia chân. Đồng thời, Ở nàng còn không kịp vươn nắm tay cùng đối phương đánh thời điểm, một người khác đã sao tới rồi nàng phía sau, một phen giống diều hâu quắp lấy gà con giống nhau, dễ như trở bàn tay bắt được nàng sau cổ áo. Chu kỳ giờ phút này thật muốn chửi ầm lên vì cái gì chính mình như vậy lùn. Đối phương thân cao nghiễm nhiên cao hơn hai cái đầu, không cần tốn nhiều sức, đem nàng sách lên, làm nàng hai cái đuổi chỉ có thể ở giữa không trung giống ít xanh bốn chân giống nhau lung tung múa may. Nàng từ nhỏ giả trang thành hoàng tử, là học quá một ít phòng thân thuật. Chính là, hiện tại, nghiêm nhiên ở cái này võ công cao cường nhân thủ trong lòng bàn tay, biến thành cái xấu xí vai hề dường như, một chút tác dụng đều không có. Phóng ta xuống dưới. Chu Kỳ rốt cuộc nhịn không được hô một tiếng. Cùng lúc đó, Chu Lý cùng Lan yên trước sau đổi tới nơi này. Phía trước, ôm Lý Mận H.I.I. Y. Y. Nam Tử là một đường thông suốt mà biến mất ở trong đêm tối cuối. Chu Lý nhìn chính mình đại tẩu bị bắt cóc thân ảnh càng ngày càng xa, chính mình lại bị ngăn chặn lộ, sau đó, là càng không nghĩ tới. lấp kín chính mình lộ người, sẽ là người này. mười một ra. Lan Yến có lẽ phía trước có sẹt qua Chu Kỳ thân ảnh, nhưng rốt cuộc không phải thực dám xác định có phải hay không bản nhân, hiện tại tận mắt nhìn thấy, thật là, thật là Chu Kỳ tới rồi Yến Đô tới. Chu Kỳ tới Yến Đô mục đích là không cần nhiều lời, là biết nội tình người đều biết, nàng là tới gặp Chu Lý. mười một ra. sách theo Chu Kỳ H. y dẻ nhân, trong cổ họng phát ra một tiếng như là kinh dị thanh âm, ánh mắt ở Chu Kỳ gương mặt quét quét. Người này không phải cái nữ tử sao? Chu kỳ nháy mắt khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, giống cả chua dường như, đáng chết, người này như thế nào biết nàng là nữ? Như thế nào? Mười một gia là nữ tử sao? Trước kia ta như thế nào không có nghe nói qua? Nói lời này hắc y rẻ nhân, còn hướng trên người nàng cố ý ngửi một chút bộ dáng, thật là nữ tử sao? Chu Lý Hầu kết đột nhiên lăn lộn hạ, trong tay nắm nắm tay gân xanh bạo khiêu. Cái này người đáng chết, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vì cái gì sẽ đổ hắn lộ, vì cái gì, còn phải bị những người khác nhận ra chính mình là nữ. Nhị thiếu gia Lan Yến mới vừa thả ra một tiếng kinh hô. Thấy Chu Lý bỗng nhiên vẽ ra trong tay nắm trường kiếm, trực tiếp đâm đến đối diện người trước ngực. Hắc ý gì nhân không thể không bắt lấy Chu Kỳ sau này nhảy hai bước, trong thanh âm nghiễm nhiên là càng không thể tương nghị. Đối với Chu Kỳ nói, hắn hình như là muốn giết ngươi. Ngươi đến tuột cùng là ai? Ta chính là một gia. Chu Kỳ giống ra tiếng nói. kia một khắc. nàng cảm giác quả thực là chật vật về đến nhà này xem như cái gì nàng dặm xa xôi đi vào nơi này biết rõ hắn tái kiến nàng có lẽ làm theo nhất kiếm đem nàng ám sát nàng nghĩa vô phản cố là hướng hắn kiếm khẩu ăn ảnh đông hiện tại sự thật như thế nàng là cái ngu ngốc hãy nhân sách theo nàng là mũi chân chỉa xuống đất một đường né tránh chu lý từng bước tới gần kiếm phong biên nhìn nàng mặt biên xem chu lý mặt hình như là càng xem bọn họ hai người biểu tình càng ngày càng thú vị trong cổ họng đều phát ra tiếng cười dấu vết người cười cái gì chu kỳ giận chừng mắt hắn người biết ta là ai ngươi còn không đem ta buông xuống ngươi không phải ta phụ hoàng phái tới người sao ai nói ta là ngươi phụ hoàng phái tới người Hắc Y hệ nhân trong lúc vô ý bại lộ ra tới tin tức làm chu kỳ chu lý cùng với lan yến hết thệ cả kinh nếu biết ngươi là mười một gia vạn lịch gia nhi tử không là nữ nhi nghe nói vạn lịch gia thích công chúa nhiều quá hoàng tử ngươi nói vạn lịch ra vì chuộc lại ngươi nói nguyện ý dùng nhiều ít tiền chuộc đâu hắc ý ghi hệ nhân híp đôi mắt cơ hồ đều tiến đến chu kỳ gương mặt nhìn một cái vạn lịch ra cái này giả trang thành hoàng tử công chúa lớn lên còn rất mỹ như hoa như ngọc làn da càng làm mảnh mai đến bất kham một kích ngẫm lại đều lệnh nhân tâm đau chu kỳ một đôi mắt trâu nhiễm tiên giận màu đỏ tay chân không thể đá đến trên người hắn nàng đột nhiên trương đại hầm răng hướng hắn cái mũi thượng cắn đi xuống đối phương bị nàng đột nhiên tập kích hiển nhiên là hoảng sợ Trừ bỏ tránh đi bên ngoài, một cái tay khác đống nhiên hướng nàng gãy thượng một kích. Chu kỳ mắt nhắm lại, thức hôn mê bất tỉnh. Kia nháy mắt, Chu Lý đâm ra đi kiếm, tựa như trận gió. Đối phương lại tại đây dễ như trở bàn tay mà tránh thoát hắn này nhất kiếm, hai chân thi triển khinh công, thượng nóc nhà. Chu Lý đề khí, vừa muốn đuổi theo đi, đống nhiên cảm giác lòng bản chân phụ phiếm, định lực không xong mũi kiếm đảo ngược thứ mà, làm như quải trượng giống nhau, mới miễn cưỡng chống được thân thể. Chỉ nghe sau lưng Lan Yến không ngừng nôn ra máu thanh âm. sách đi chu kỳ người, lạnh lùng mà quan sát ở ngõ nhỏ bọn họ, nói, nói cho lệ vương, mượn vương phi mấy ngày dùng một chút. ngươi nói mượn liền mượn sao? Đối này, đối phương chỉ là nhướng nhướng mày, không nói hai lời, dưới nách kẹp lấy bắt cóc người thứ hai trước xoay người liền đi. Những người này, không ngừng võ nghệ cao cường, hơn nữa rất có tổ chức, mục đích đặt tới, tuyệt không ham chiến, không phải một đám người thường. Chu Ly sắc mặt trầm trầm. Dẫn theo kiếm quay đầu lại đi hai bước đến Lan Yến bên người, lòng bàn tay dán ở Lan Yến trên lưng, đưa vào một ngụm chân khí. Lan Yến thuộc máu mới có hơi chút đỉnh chỉ dấu hiệu, ngẩng đầu nhìn hắn, nhị thiếu gia, Đi về trước, lời này thanh em vừa ra, Chu Lý đột nhiên về phía trước đảo, thẳng thua tại trên mặt đất. Nhị thiếu gia, Nói đến tiểu Lý Tử, vội vàng đi trước cứu Chu Kỳ cùng Chu Vĩnh Nhạc, tìm được rồi từ Hữu Trinh nói kia chiếc xe ngựa, vừa muốn lên xe thời điểm. Đường cái thượng ra động tĩnh. Nguyên lai, like, sớm tại bị tập kích thời điểm, Lý Mẫn đem cùng Chu Lý tới trong phủ gã sai vật trước tiên phái đi ra ngoài báo cáo tin tức. Nàng cho dù không màng chính mình, cũng đến cố lao công đệ đệ. Cho nên, an toàn khởi kiến, khẳng định là muốn vội vàng trước kêu cứu binh. Kia gã sai vật cũng thông minh, tới rồi tiệm cơm cửa bắt lấy con ngựa cưới lên đi về sau, là một đường chạy như điên, thẳng đến tới rồi hộ quốc công quân bộ báo cáo cấp nam chủ tử. Đóng giữ quân bộ nhạc đông càng trước tiên nhận được tin tức. lập tức một phương diện phái người thông chi chu lệ một phương diện mang thể quân bộ đóng giữ tinh nhuệ thẳng đến xảy ra chuyện địa điểm tới đường cái thượng vì thế xuất hiện đại bộ đội động tác dấu hiệu ven đường trải qua địa phương ba tánh kinh hoàng không biết đã xảy ra chuyện gì nhạc đông càng cũng chức cô không tin tức có thể hay không để lộ chỉ nghĩ lập tức trước dọ thám biết đến hai cái chủ tử tánh mạng an nguy như thế nào tới rồi tiệm cơm phía trước hắn ngồi trên lưng ngựa trước thấy được tiểu lý tử tiểu lý tử như vậy không dám núp ních Nhạc đông càng xem thấy hắn, lập tức xuống ngựa, hỏi, chủ tử đâu? Tiểu lý tử là đi theo lý mẫn người bên cạnh, nhất rõ ràng bất quá, đối này, tiểu lý tử giải cái dối, ta mới vừa phụng chủ tử mệnh lệnh đi ra ngoài lấy rượu, kết quả, đi đến nửa đường mới biết được xảy ra chuyện lộn trở lại tới. Nhạc đông càng trong lòng nôn nóng, cũng liền không có hoài nghi hắn nói, dẫn người vội vã đẩy ra cửa phòng đi vào xem xét hiện trường. Tiểu lý tử mới vừa nâng lên cổ tay háo lau mồ hôi, trong lòng nghĩ, Chạy nhanh sấn Chu Lệ tới phía trước đem các nàng hai người chuyển đi ra ngoài. Hắn như vậy một cái xoay người, còn không biết Chu Kỳ đi rồi sự, mặt sau, tích tác, cấp tốc chạy tới một chuỗi dài tiếng vó ngựa, lại lần nữa đem hắn dọa sợ tại chỗ. Lúc này tới chính là chân chủ tử. Chu Lệ giống như màu đen diêm la hãn huyết hát mã, ở trước cửa thít chặt vó ngựa. Đồng thời, nhạc đông càng tự mình đỡ bị thương tử hữu trinh đi ra. Hai người sắc mặt đều thập phần khó coi, căn bản không biết như thế nào cấp Chu Lệ đáp lời Đi theo ở chu lệ mặt sau công tôn lương sinh nhìn đồng hương sắc mặt, đã biết không thích hợp, xoay người trước đối với theo tới ngụy tử ngẩng nói vài câu, so chu lệ trước xuống ngựa. Đi tới đồng hương trước mặt, công tôn lương sinh hỏi, Vương Phi cùng nhị thiếu ra đâu? Đều không ở theo từ công tử nói, những người đó, võ nghệ cao cường. Nhị thiếu ra bên người bốn cái hộ vệ, toàn bộ mất mạng. Lan Yến cũng không thấy bóng dáng. Nghe thấy nhạc đông càng mặt sau cùng câu nói kia, cuối cùng đến hứa Phi Vân, mày nhịu cái chết khẩn. Tùy theo, Nghiêm Hai nghe tiếng gió, giống như nghe thấy được động tĩnh gì. Là Lan Yến ở kêu, sư phụ. Những người khác nghe tiếng ghé mắt thời điểm, hứa phi vân đã thi triển khinh công, theo đổ nhi thanh âm theo qua đi, sẽ không nhi, một tay sách theo một người trở về. Nhìn thấy chu lý hai mắt nhắm nghiền bị hứa phi vân kẹp trở về, công tôn lương sinh vội vội vàng vàng đi tới xem xét này thương thế. Lan Yến khỏe miệng lưu đều là huyết, sau lưng bị hứa phi vân rót chân khí, mới không đến nỗi ngất xỉu, đối chu lại nói. Vương ra những người đó đem vương phi cùng 11 ra đều bắt cóc đi rồi không phải hoàng thượng người nói xong câu đó nàng rốt cuộc chịu đựng không nổi đổ xuống dưới hứa phi vân sốt ruột mà ở miệng nàng lại tắt hai viên cứu mạng đan dược tiểu lý tử đứng ở bên cạnh trong mắt thẳng thất thần nhìn một màn này trong lòng lệnh đấu. sớm biết rằng những người này căn bản ngăn cản không được đối phương nói hắn nên lưu lại rốt cuộc bát ra cho hắn quan trọng nhất mệnh lệnh là bảo vệ tốt lý mẫn chính là hắn không có làm được Có lẽ hắn võ công không đủ cường, nhưng là luận chạy thoát bản lĩnh, hắn có thường tần giáo tuyệt kỹ trong người, có thể mang theo Lý mẫn trốn. Hiện tại, Lý mẫn không có giữ được, liền mười 11 ra đều. 11 ra. Thượng cấp trên ngựa đen nam tử, phát ra một tiếng ý vị thâm trường, đáng sợ ngôn sắc. Tất cả mọi người trầm giọng nín thở. Chu lệ ở trên ngựa, đôi mắt quét tới rồi kia chiếc cất giấu người xe ngựa. Trong xe ngựa Chu vĩnh nhạc vẫn luôn đánh dùng mình, tới rồi giờ phút này rốt cuộc thắng không nổi, tài xuống dưới. phúc tử kêu sợ hãi quân chúa quân chúa tiểu lý tử rũ xuống mắt xong rồi lúc này toàn xong rồi công tôn lương sinh cấp chu lý chát hai châm về sau làm người đem người bị thương nâng tiến trong xe ngựa xoay người đi tới chu lệ trước mặt chu lệ đem dây cương cho hồ nhị ca từ trên lưng ngựa xuống dưới bốn phía không có một câu thanh âm có lẽ là hắn loại này an tĩnh ra ngoài mọi người dự kiến phản ứng làm mọi người trong nội tâm càng thêm đánh lên run run lão bà bị không rõ nhân sĩ bắt cóc đệ đệ bị trọng thương mấy cái thị vệ toàn đã chết đổi làm là người bình thường sớm nên nổi trận lôi đình sứt đầu mẻ chán nhưng là này đó hiển nhiên đều vô ích với như thế nào đem người tìm trở về chu lệ rào bước tiến lên tiệm cơm bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy hiện trường một mảnh hỗn độn là vừa mới kia chàng sinh tử ác đấu lưu lại tiệm cơm bọn tiểu nhị nơm nớp lo sợ toàn tránh ở trong phòng bếp đi nhìn thấy hắn tới mới dám hiện thân toàn quy trên mặt đất run Hồn nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì. Công tôn ngươi thấy thế nào? Nghe được chủ tử này thanh, công tôn lương sinh trong lòng kỳ thật cũng không rõ ràng lắm người nam nhân này là cái gì ý tưởng. Tuy rằng, hắn làm mưu sĩ thực hy vọng chính mình chủ tử vô luận ở khi nào gì khác đều có thể bảo trì một cổ bình tĩnh. Nhưng là, không thể nghi ngờ, giờ khác này chu lệ biểu hiện chính là quá mức bình tĩnh, vượt quá thường nhân có thể lý giải. Công tôn ở trong lòng mặt cân nhắc một phen sau, nói. này không phải một đám làm sằng làm bậy kẻ bắt cóc là một đám có mục đích có tổ chức sát thủ nếu chỉ là cướp tiền cướp sắc các đồ đương có thể đem này tiệm cơm tiểu nhị nhóm một khối giết. nhưng là này đám người mắt thấy là liền chu lý đều lười đến sát trực tiếp đem người bắt cóc liền đi bọn họ mục đích chỉ có một rõ ràng là vương phi công tôn lương sinh tiếp tục nói chỉ sợ này nhóm người nếu không phải dùng vương phi tới hiếp bức vương ra chính là đối vương phi có khác ý đồ dưới đây suy đoán Bọn họ là tạm thời sẽ không đối vương phi hạ độc thủ. Chu lệ đối này không tỏ ý kiến, là đi tới những cái đó mất mạng thị vệ thi thể trước mặt. Hứa phi vân đem đồ nhi lan yến giao cho những người khác chữa thương về sau, theo sát đi lên, ngồi xổm xuống, xem xét này đó người chết trên người dấu vết. Như thế nào? Hứa phi vân ninh chặt mày giống như biến thành cái thật sâu ngật đáp, không có gặp qua, loại này đao pháp. Cái dạng gì đao pháp? Lúc này từ hưu trinh ở bên bổ sung, vương gia Hùng thủ trong tay cầm hai thanh loan đao. Hai thanh loan đao. Hứa phi vân như là ở một miệng cân nhắc cái này tin tức. Vẫn là không có ý tưởng sao. Chu lệ nhìn hắn mặt hỏi. Vương ra, lần trước ta đuổi theo hoàng nhẫn thời điểm, không phải gặp được cao thủ vây đổ sao. Có một cái đứng ở chỗ cao không có xuống dưới, ta thấy, hắn trên lưng hẳn là có hai thanh đao. Nhưng là, ta không biết có phải hay không loan đao. Hứa phi vân nói tới đây, đều không thể không biểu tình nghiêm túc. Có một cổ tình thế rất là nghiêm trọng hơi thở, người kia, hẳn là bọn họ một đám người bên trong, võ nghệ tối cao cường một cái. Hiện tại, người này ra tay. Nói thật, ta nếu ở chỗ này, đều không nhất định có thể ngăn cản trụ người này, đem vương phi bảo vệ. Có thể nói, lan yến cái kia mạng nhỏ, còn có nhị thiếu ra mệnh có thể lưu lại. Chu lệ con ngươi hiện lên một mặt ra khỏi vỏ sắc bén, ngươi ý tứ là nói, đối phương là thủ hạ lưu tình sao. Thảo dân e sợ cho, sự thật đúng là như thế. nói những lời này hứa phi vân đều không khỏi đem đầu thấp xuống không ai dám đi xem chu lệ sắc mặt đây chính là ở hộ quốc công địa bản thượng đem hộ quốc công phu nhân bắt cóc đi rồi hơn nữa thủ hạ lưu tình. công tôn toàn thành phong thành triệu tập 12 hai kỳ tiến yến đô tìm tòi phạm vi trăm dặm đừng cho bổn vương thả chạy một cây tóc một chín quen thuộc cùng không quen thuộc người trong bóng đêm xe ngựa trục bánh đà thanh âm ý ẻ nha y ý ẻ nha mà vang lắc lư xe phúc làm người cảm giác là ngồi ở trên một con thuyền mở mắt ra thời điểm gáy hế ẩm mềm mại này có thể là đi vào cổ đại sau tỉnh táo lại khi ý thức nhất rõ ràng một lần trong óc tựa như bị thủy rửa sạch quá cái loại này rõ ràng lý mẫn có thể rõ ràng mà nhớ rõ đến tuột cùng chính mình như thế nào bị bắt chính mình bên người dán một người chỉ cần nhẹ nhàng xoay đầu có thể rất rõ ràng mà thấy dán đến chính mình chóp mùi gương mặt kia rõ ràng tuấn mị phi phàm ngũ quan so với nam tính trang phẫn Che giấu không được cái loại này nữ tử hương khí, là mười mở ra. Quả thực, này hiếu động giả trang thành hoàng tử công chúa điện hạ, là như thế nào đều ngồi không được. Định là muốn chạy đến bên ngoài tới sinh sự. Lý mẫn bên thai nghe song hạ chu kỳ hô hấp, có thể cảm giác được đối phương hơi thở vững vàng, nghiễm nhiên cùng nàng phía trước giống nhau, là bị đối phương một trưởng cấp phách hôn. Cái hốt địa phương, liên tiếp não làm, một không cẩn thận, tuyệt đối không ngừng là hôn mà thôi, chết đều có khả năng. Các nàng hai cái. hiện tại là bị người bắt cóc. Tao nộ bắt cóc đối với Lý Mẫn tới nói, không phải lần đầu tiên, ai làm nàng lao công quá mức nổi danh, thân phận lại phức tạp, lệnh nàng thường xuyên có bị bắt cóc bắt cóc nguy hiểm, thuộc về bọn bắt cóc nhóm Hoàng Kim mục tiêu chí nhất. Nhưng là, lần này cùng Hoàng Nữ một khối bị người bắt cóc, nhưng thật ra có chút ra ngoài nàng dự kiến. Không biết cái này 11 ra, là như thế nào bản thân chính mình hướng lồng sắt chui vào tới. Vốn dĩ, 11 ra cùng nàng không dính dáng. Bắt cóc nàng lời nói, cùng bắt cóc mười một gia, khác nhau là rất lớn. Mười gia chủ nhân cùng nàng phó tiền chuộc chủ nhân, hoàn toàn là hai cái chủ nhân, hơn nữa là hai cái đối thủ một mất một còn. Có phải hay không này đó bọn bắt cóc nhóm không rõ ràng lắm nàng lao công cùng kinh sư vị kia chủ tử chi gian gân đoán, vẫn là nói, sớm đã biết việc này nhi, nhưng là, hai người đều phải trói Nếu là người sau nói, chẳng phải là thuyết minh này đàn bọn bắt cóc cùng vạn lịch ra quan hệ không lớn. Lý mẫn sờ soạn cái này lo gì thời điểm. Hồi tưởng trước kia chính mình tao trói trải qua, đương nhiên là mong đợi những cái đó kinh nghiệm có thể đối nàng cùng nàng một khối thân hãm nhà giam 11 ra có điểm trợ giúp. Nhưng lớn nhất có thể là, một chút tác dụng đều là không có. Làm ra cái này định luận rất đơn giản, bởi vì phía trước vài lần bắt cóc nàng người, bất quá đều là chút sơn tặc đầu, là không đáng giá nhắc tới tiểu con kiến, nàng thấy đều hoàn toàn không có áp lực. Lần này bọn bắt cóc, cùng những cái đó sơn tặc, mặc kệ là hát phong cốc vẫn là lô gia, đều là hoàn toàn bất đồng nhân vật ngồi ở trong xe ngựa nam tử khởi xuống trên người đeo túi nước vặn ra túi nước khẩu vật tắc mạch là dự bị uống nước lý mẫn quay đầu thời điểm hắn rõ ràng có kinh giác nhưng là nếu nàng đều là bị hắn bắt cóc tới người lại chẳng qua là cái tay không tất sắt nữ nhân đương nhiên không có để ở trong lòng nhàn nhạt ánh mắt chuyển khai về sau một bộ nhàn tản tâm trí giống như đối với nàng có hay không tỉnh lại đều cảm thấy không có gì hai dạng giống nhau lý mẫn sấn cơ hội này bắt đầu ở đối phương ngũ quan khuôn mẫu thượng năm lấy Muốn đem đối phương xương cốt đều làm một phen chiều sâu giả quét. Đầu tiên, có thể phân rõ ra, này nam tử trên người mang hai thanh trăng non loan ao, vì bắt cóc nàng tên kia đầu phỉ không thể nghi ngờ. Lại nói tiếp, người này, bản thân võ nghệ cao cường, siêu nhân nhất đẳng, có thể một trưởng lực tệ bốn gã hộ quốc công phủ hộ vệ không nói, cái loại này trưởng thi sức phán đoán càng là không cần phân trần đáng sợ. Chỉ cần ngẫm lại, người này chính là ở lần đầu tiên thấy nàng ra tay, lập tức phán đoán ra trên người nàng định hoài tiềm lực khi. không chút do dự tiên hạ thủ vi cường nay loại thiết ngạnh diễn xuất sạch sẽ lưu loát phong cách nói chỉ là một cái bọn bắt góc, thấy thế nào đều không rất giống đâu nam tử rốt cuộc cảm giác được nàng ánh mắt không ngừng chăm chú vào hắn mặt hơn nữa nhìn chăm chú ở trong tay hắn cầm túi nước thượng kia một khắc nam tử trên mặt cái loại này giống như trời sinh đạm mạc biểu tình có một tia biến hóa lưỡng đạo giống như nùng mặt lông mày hơi hơi ninh ninh ninh ra cái tiểu ngật đáp bộ dáng không cần phải nói Như vậy một cái nhíu mày biểu tình, lý nên là làm người cảm thấy không thế nào đẹp, nhưng là, đặt ở người nam nhân này trên mặt khi lại hoàn toàn không phải lần đó sự. Ai làm một khuôn mặt, nếu đẹp nói, cái dạng gì biểu tình, đều sẽ từ nói xấu Mỹ, hóa hủ bại với thần kỳ. Nhan giá trị cao người, vô luận ở cổ đại hiện đại đều là thực nổi tiếng. Cổ đại hoàng đế giã sử trung, hảo nam sắc đế vương không ở số ít. Trước mắt nam tử ngũ quan không thể nghi ngờ là tuấn Mỹ phi phàm, cố nhiên này khoan chính Mỹ lệ trên trán. Đột hiện như vậy một đạo thấy được hồng sẹo, nhìn làm người nhìn thấy ghê người vết sẹo. Chiều dài không dài, đại khái nửa chỉ trường, ở vào tả mi phía trên, độ rộng cũng không lớn, thoạt nhìn rất giống là một cái tương đối hậu chu tuyến sẹt qua giống nhau, bởi vậy trước tiên cho người ta ảo rất là, có phải hay không nam tử trên trán cắt một bút nữ tính phấn mặt. Chỉ từ như vậy một cái bằng được tới xem, rõ ràng, nam tử trên trán vết sẹo, làm người kinh ngạc bên ngoài, càng có rất nhiều, cho người ta một loại kỳ lạ mỹ cảm. Thật giống như nói biểu tình bất quá cũng là ngũ quan phụ gia phẩm giống nhau, nếu có thể làm vết sẹo đều hóa hủ bại vì thần kỳ, nam tử ngũ quan tuyệt đối là xuất sắc cái loại này. Cao thẳng ngũi, tức mỏng ngôi, hoàn mỹ hình cung cảm, này đó, đều so ra kém nhân loại đôi mắt cửa sổ, linh hồn nơi, chỉ cần đôi mắt mỹ người, có thể cho người quên hết tất cả, như truy trong đó. Nam tử mắt, là tiêu chuẩn đơn phượng nhãn. Đúng rồi, này song đơn phượng nhãn làm nàng nhớ tới một người. Trách không được phía trước. Nàng nhìn gương mặt này tình hình lúc ấy cảm thấy một cổ mạc danh quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Liên tưởng khởi người này, kỳ thật lại nói tiếp, cùng trước mắt bọn bắt cóc thân phận một trời một vực, là ở chùa Thái Bạch loại thân phận này quý trọng ngàn năm cổ trong chùa mỗi ngày tụng kinh nói Phật tăng nhân, liên sinh. Nhớ rõ phía trước, nàng lần đầu gặp được liên sinh thời điểm, vẫn luôn cảm thấy đối phương đôi mắt là cái loại này cực kỳ mỹ lệ. Chỉ là đầu góc giống như tạp sắc giống nhau. chính là không có có thể liên tưởng khởi đơn phượng nhãn cái này xa gần nổi tiếng Mỹ mắt tên. Có đơn phượng nhãn nam tử, quả nhiên là một loại kỳ lạ yêu diễm. Hứa Phi Vân cũng là đơn phượng nhãn, tiêu chuẩn yêu nghiệt một con, nhưng thực hiển nhiên, hứa Phi Vân cái loại này yêu nghiệt, cùng này đó diễm Mỹ nam tử có lộ rõ bất đồng. Ở chỗ yêu nghiệt cùng diễm Mỹ chi phân. Hứa Phi Vân nói là giang hồ chính phái nhân sĩ, chính là kia một thân bị khí, là căn bản vô pháp xem nhẹ, đúng là loại này bị khí. Rèn hứa phi vân cái loại này vô câu vô thúc nhậm ta làm bậy cuồng thảo tính cách, lấy một câu không tốt lắm nghe nói tới nói, gọi là ngăn cản không được yêu tả Không phải có câu nói gọi là nam nhân không xấu nữ nhân không yêu sao. Theo Lan Yến lộ ra, Lan Yến cái này sư phụ, ở giang hồ trong vòng chưa bao giờ sầu nữ nhân duyên, hơn nữa này đó nữ nhân đối với hứa phi vân đều là đảo truy chết truy. Kết quả, làm đến hứa phi vân hiện giờ nếu không phải vì nàng lao công xuống núi, căn bản đều không muốn từ hàng năm băng thiên tuyết điệu thiên trì ra tới, chỉ sợ xuống núi sau những cái đó không cam lòng chết phấn lại lần nữa đuổi theo hắn vây đổ hắn. Đối với này đó quá mức si cuồng phèn sát lại không được, chỉ có thể trốn. Cho nên, hứa phi vân buồn khổ đã chết, này lớn lên quá đẹp, hơn nữa võ công cái thế, đã chịu quá nhiều truy phủng cũng là nhân sinh một khổ. Cùng hứa phi vân so sánh với, vô luận là chùa Thái Bạch vị kia liên sinh, hoặc là trước mắt cái này trên chán đều mang lên một cái sẹo nam tử. không thể nghi ngờ đều là một thân chính khí nhiều liên sinh tự không cần phải nói tăng nhân tương lai chùa thái bạch phương trượng không nói thân phận cho phép chỉ là ngày thường tu hành lắng đọc lại đều có thể hóa ra một thân xuất trần khí trước nói như thế tới trước mắt cái này đầu đội vết sẹo nam tử lại là bắt cóc các nàng hung phạm như thế nào có thể gọi là một thân chính khí bọn bắt cóc không nên đều là mặt bộ đáng ghê tởm làm người xem một cái đều cảm thấy sợ hãi cùng cam ghét chẳng sợ lớn lên đẹp một ít Thân là một cái đại biểu đại vai ác, tà ác nhân vật, đều nên là tà khí ngoại lầu, so với hứa phi vân càng là trăm phần trăm tà ác. Chính là sự thật luôn là tương phản. Nàng từ người nam nhân này một chương lạnh nhạt biểu tình thượng, nhìn không ra bất luận cái gì bạo lực cùng huyết tinh tà khí, có rất nhiều một loại thu liêm cùng tự không chế lực đồ vật, loại đồ vật này, cùng giặc cỏ căn bản không dính dáng Vô luận cái này nam tử phía trước làm sự cùng phản ứng, hoặc là hiện tại đối này bề ngoài cùng khí chất tổng hợp đánh giá, đến ra đều là cùng cái quan điểm. Lý Mẫn trong lòng tựa hồ hơi chút có số. Đồng thời đối diện người cũng đột nhiên phát giác nàng ánh mắt có chút khẽ biến. Này làm hắn hơi hơi ngẩng đầu lên. Lúc này giống trận gió thổi qua giống nhau, xe ngựa miên trướng chợt kéo ra một góc, một người cao lớn tuấn tú nam tử xuyên qua miên mảnh. Thấy thứ nhất dạng là màu đen quần áo nịt từ đầu đến chân trang phục, bên hông xứng đao. Lý Mẫn kết luận này hẳn là ở tiệm cơm hướng bọn họ phát động tập kích ba cái hắc ý nhân trí nhất. Này nam tử kia trương bộ Giáng nhi, đồng dạng là rất đẹp. Thanh tuyển ngũ quan, nghiêm nhiên cùng lưu manh quê mùa lại là không dính dáng. Loan thoáng toát ra chính là hoàn toàn tương phản một loại khác cảm giác. Lý mất tưởng, lại không cần ngờ vực, hai người kia, căn bản không phải cái gì thổ phỉ, khẳng định là, phương nào phái nào người, hơn nữa, có phải hay không người trong giang hồ đều đến đánh cái đại dấu chấm hỏi, bởi vì cùng hứa phi vân cái loại này khí chất hoàn toàn hai dạng. Tiến vào bên trong xe ngựa nam tử. Đôi mắt không có vọng đến đến giường, là đầu hướng hữu vừa chuyển, lập tức cùng mang vết sẹo nam tử nói chuyện, trường đồ trên đầu là phá cái đại lỗ thủng, ta chỉ có thể lấy chỉ kim thêu hoa, ở hắn trên đầu phùng điểm tuyến, nếu không, sợ là lỗ thủng chảy ra huyết, đều đủ để cho hắn chết. Có thể thấy được này hai người đồng bạn, trên đầu thương gọi là một cái ngoài dự đoán mọi người nghiêm trọng. Càng đáng sợ, không thể nghi ngờ là, bọn họ cái này đồng bạn thường theo bọn họ hai người tận mắt nhìn thấy. còn không rõ ràng lắm là như thế nào bị Lý Mẫn cấp lộng thương. Chỉ biết, bọn họ có thể thấy chính là, đồng bạn chính mình hướng cây cột thượng đụng phải đi, giống như muốn tự sát. Lý Mẫn đối này trong lòng một tiếng cười lạnh, dùng đến nói sao, tá lực đả lực, đánh vỡ đầu nam tử, là bởi vì đem phía trước công kích nàng lực lượng toàn bộ ném mạnh đến chính mình trên người. Nói chuyện nam tử, nghiêm nhiên còn không có phát hiện Lý Mẫn đã tỉnh, lập tức đi xuống nói, khẩu khí chứa đầy không thể tưởng tượng. Trước kia đều không có nghe nói qua cái này lệ vương phi sẽ võ, hay là cái này lệ vương phi là đối trường đổ xử cái gì yêu thuật. Người đều là như thế này, không làm rõ được là cái gì nguyên lý khi, đều đem trách nhiệm đẩy đến yêu ma quỷ quái trên đầu đi. Nàng lý đại phu cứ như vậy vô tội nhường nào, lần nữa bị người an thượng là yêu quái hoặc là thần tiên danh hiệu. Nam tử nói một đống, chỉ thấy đối phương không có trả lời, là vẫn luôn túi đầu nghiên cứu trong tay túi nước, không cấm ra một tiếng nghi vấn, thiếu chủ. Trong nước bị người hạ độc sao? Hạ độc, kia khẳng định là không có. Nay thủy là chính hắn trang, chính mình mang, ai đều cắm không được tay. Hỏi cái này lời nói nam tử, rõ ràng chính mình đều cảm thấy chính mình ra thiếu chủ có trong nước bị người hạ độc khả năng. Lúc này, mới đột nhiên kinh giác đến lý mẫn cặp kia mở ra mí mắt con ngươi nhìn bọn họ bên này. hoảng sợ, nam tử tay phải cầm lòng không đậu mà sờ ở ngực bên trái trái tim vị trí, thấp đều, là tỉnh sao? Tỉnh có trong chốc lát? mang sẹo nam tử trả lời hắn Tình như thế nào không nói lời nào theo lý nữ nhân nhiều ít kiểu khí một ít biết chính mình bị bắt cóc không được khóc gác kêu a dễ rùa a đương nhiên có chút ra ngoài ngoài ý muốn bình tĩnh nữ tử có lẽ là không khóc không kêu nhưng là ít nhất trên mặt muốn biểu hiện ra một tia tái nhợt tới phối hợp bọn họ này đó bọn bắt cóc nếu không làm cho bọn họ này đó bọn bắt cóc sao mà chịu nổi lý mẫn trên mặt là không có bất luận cái gì kinh hoàng hoặc là khẩn trương dẫn tới xanh trắng thân sắc Có, có lẽ là bởi vì lãnh, hơi chút đông lại bộ phận sắc mặt. Nay lệnh nàng vốn dĩ thanh tú dung mạo càng thêm băng thanh ngọc khiết, hình như là chạm ngọc làm. Lệ vương phi tử, quả nhiên là không giống nhau người. Mang xẻo được xưng là thiếu chủ nam tử, lạnh lùng thanh âm nói, lại vọng đến ly mẫn nhìn túi nước khi, tức mỏng khỏe miệng bên cạnh, giống như hơi trồi lên một mạt độ cung. Một khắc danh nam tử thần sắc nghiễm nhiên một túc, là lập tức tùy theo ý thức được cái gì, nàng nhìn ngươi túi nước. bởi vì cảm giác được ngươi túi nước cùng người khác bất đồng, tưởng phân biệt chúng ta thân phận. Về đối túi nước nghiên cứu, nếu không phải phía trước một đường từ Kinh Sư chạy trốn tới Bắc yến khi trên đường yêu cầu dùng đến cái này bình thường thoạt nhìn chỉ là lữ hành nhu yếu phẩm đồ vật, Lý Mận thật không biết nơi này đầu học vẫn rất lớn. Như là khi đó đảo vong thời điểm, nô nhóm cho nàng dự bị túi nước, rõ ràng cùng mạnh hạo mình cùng với mạnh hạo mình người mang không giống nhau. Nguyên nhân rất đơn giản, giống hiện đại, quân đội dùng ấm nước, cùng bình thường bá cánh dùng ấm nước, sao có thể là giống nhau? Bình thường dân chúng dùng túi nước, mặc kệ hình dạng, chất lượng đều là so le không đồng đều, giống nhau dân chúng dùng thứ này cũng sẽ không như thế nào so đo. Nhưng là bộ đội dùng không giống nhau, bộ đội dùng đồ vật vốn dĩ chính là chú ý muốn thống nhất, trừ bỏ những cái đó lâm thời trương dụng dân bình, giống mạnh hạo minh loại này thuộc về hộ quốc công đội thân vệ hắc tiêu kỳ, sở hữu sử dụng quân nhu vật phẩm kia khẳng định là đều phải thống nhất tiêu sướng. Ở dung tài thượng, ở hình dạng thượng, sử dụng túi nước, đều là chất lượng thượng tầng. Giống hiện tại, trước mắt cái này nam tử sử dụng túi nước, ánh mắt đầu tiên cho nàng cảm giác, chính là bộ đội thượng dùng. Bởi vì, thể tích vừa vặn tốt. Về túi nước thể tích lớn nhỏ, Mạnh hạo Minh đã từng cùng nàng giảng quá học, nói là, bộ đội mang túi nước, một là yêu cầu không thể quá nặng, bất lợi với hành quân, nhưng là, ít nhất muốn thỏa mãn thời gian chiến tranh yêu cầu, cho nên, ở tuyển dụng làm túi nước heo phao thể tích thượng, Có nhất định yêu cầu. Lại có này túi nước thượng dùng vật tắc mạch, không phải bình thường mục tắc hoặc là bắp tắc, là ngọc tắc. Cái này, ý vị đã có thể càng dài một ít. Nàng giống như nhìn ra cái gì? Hai người, đối với nàng biểu tình cùng ánh mắt nghiên cứu lên bộ dáng. Mà hiển nhiên, kết quả này không chỉ có làm cho bọn họ lại lần nữa ngoài dự đoán, ánh mắt không cấm cũng là thả ra một tia phía trước căn bản không có nhìn thấy nhuệ khí, là sắc khí. Lý Mẫn vặn quay đầu lại. Nàng không thể làm hai người kia cảm thấy uy hiếp. Nếu không, lại cái dạng gì người đều hảo, cảm nhận được tự thân nguy cơ thời điểm, khẳng định là bất chấp tất cả trước đem đối phương giết. Phía trước, giá xe ngựa sa phu, Đông nhiên đem xe ngựa ngừng lại. Bên trong người hỏi, làm sao vậy? Thiếu chủ, lệ vương ra lệnh, toàn bộ Yến Đô phong thành. Yến Đô phong thành nói, chẳng phải là ý nghĩa bọn họ đừng nghĩ dẫn người chạy ra cửa thành. Mang sẹo nam tử lạnh tanh mà tràn ra một hử. Một khắc danh nam tử cũng là cảm thấy rất có ý tứ khẩu khí, phong thành. chẳng phải là đem động tính nào lớn. Chẳng lẽ lệ vương không sợ bị người trong thiên hạ dễ cận, chính mình phu nhân thế nhưng ở chính mình trong thành bị người bắt cóc. Nghe được ra tới, những người này, vốn là đánh nàng lão không biết được nàng bị bắt cóc về sau nhất định cũng là không dám tùy ý vọng động kế hoạch. Lệ vương là không sợ chúng ta giết con tin. An định rồi chúng ta điểm này. Ai làm thiếu chủ kêu ta phóng lời nói cho bọn hắn, nói là mượn vương phi mấy ngày, không có nói là sát vương phi giao tiền chuộc linh tinh, kỳ thật. Thiếu chủ hẳn là hù dọa hù dọa hạ bọn họ. Côn vọng miệng lưỡi một chút đều không đem nàng lao công để vào mắt khẩu khí, lớn lao đến, là liền vạn lịch ra đều tưởng phòng hộ. Lý mẫn có lý do tin tưởng là cái dạng này hai người. nay hai người, đến tột cùng là cái dạng gì thân phận? Xe ngựa tiếp tục về phía trước chạy, giống như cái kia mã sa phu nói câu kia lệ vương phong thành nói, chỉ là nói cái chê cười, đối với những người này hoàn toàn không có ảnh hưởng. Tưởng cũng là... Đều là như thế này một đám không giống bình thường thảo phỉ người, có dung có mưu, thậm chí có thể nói là đa mưu túc trí người, định là đối tình huống như thế nào đều sẽ làm ra cái dự phán cùng phòng trừng. Đối với phong thành loại kết quả này, cũng trong lòng sớm có dự án. Lý Mẫn không biết hiện tại xe ngựa mang các nàng đi nơi nào, bởi vì ở trên xe ngựa không thể động, nàng nhìn không tới bên ngoài, hiện tại vẫn là ban đêm, cũng thấy không rõ bốn phía cảnh vật. Cái gì đều không thể phán đoán. Chỉ có thể nói... Này xe ngựa là một đường giống như không có trở ngại mà hành tẩu, cơ hồ là thông suốt tiết tấu. Này, không được lệnh người có chút hơi hơi giật mình. Tại hạ lệnh phong thành thời điểm, ly các nàng bị bắt cóc sự phát thời gian, khả năng không đến nửa nén hương. Nửa nén hương cái gì khái niệm, từ xảy ra chuyện mà, đến cái nào cửa thành đều hảo, khoái mã kỵ nói, đều phải nửa nén hương trở lên. Nếu dựa theo thời gian này tôi tính, bởi vì phong thành mệnh lệnh là có thể không cần dùng người chuyên đạt, chỉ phát cái hỏa tín hiệu. quang truyền lại tốc độ liền không cần phải nói cửa thanh đóng cửa thời điểm bọn cướp mang theo con tin hẳn là còn vây ở trong thành mặt còn đi không được ra chuyện lớn như vậy nhi sở hữu nhũ sĩ hộ quốc công cẩn thần tất cả đều tụ tập ở hộ quốc công phủ thương nghị vưu thị ngón tay dùng sức mà rảo khăn lụa bên người là nằm ở trên giường không có thanh tỉnh tiểu nhi tử đứng ở nàng bên cạnh hỉ thức cùng tôn bà tử có thể rõ ràng mà nghe thấy nàng hàm răng cắn kéo kẹt kéo kẹt vang bởi vì chu lý chịu chính là nội thương Thân thể mặt ngoài không thấy bất luận cái gì miệng vết thương, chỉ là bởi vì mệt mỏi ứng phó cao thủ, tiêu hao chính mình còn chưa tu luyện tốt nội lực, kết quả, chính mình vận hành khí huyết đã chịu rất lớn thương tổn, dẫn tới khí huyết nhất thời đi ngược chiều, ý thức hôn mê. Đối này, công tôn lương sinh cho hắn chắc cấp cứu châm, làm người nâng hồi phủ về sau, rót lấy chén thuốc, càng quan trọng là tĩnh dưỡng. Hộ quốc công phủ chén thuốc, hiện tại từ chu lệ quy định, đều là từ phủ y tự mình bốc thuốc, tự mình ngao chế. gia nô giống nhau không thể nhúng tay có này ra quy về sau chu lý muốn uống dược hiện tại chính tử phủ y nghề ngao thì thước cùng tôn bà tử chỉ nhớ rõ kia phủ y nghề nói nói nhị thiếu ra cái này thường nếu không có rõ ràng ngoại thường có thể thấy được là càng khó chuyển biến tốt không giống phía trước đơn thuần đau thường, kết xẻo không sinh mủ cơ bản liền rất tốt ưu thị phẫn nộ các nàng có thể tưởng tượng được đến không khác này không phải chu lý lần đầu tiên bởi vì lý mẫn tao nộ bắt cóc mà bị thương Thượng một lần, Chu Lý bị lô ra người thương tới rồi cánh tay. Đến bây giờ, Vưu Thị mỗi khi nhớ tới Tiểu Nhi Tử cánh tay thượng này sẹo, tổng cảm thấy trong lòng chỗ nào không thoải mái. Nhi Tử, dù sao cũng là thân sinh cốt đục, con dâu không phải. Dựa vào cái gì chính mình thân sinh cốt đục? Phải vì không phải thân sinh cốt đục ai đau? Muốn đổi làm mặt khác gia đình giàu có, không đều là gả tiến vào tức phụ cho bọn hắn ai đau sao? Nam ở trên giường bệnh Chu Lý nhẹ nhàng nhũ mày đầu, Vưu Thị đem đầu rửa qua đi. Nghe hắn nói cái gì? Chỉ nghe tiểu nhi tử mở ra môi khô khốc, câu đầu tiên lời nói không phải kêu nương, là hỏi, tìm được đại tổ sao? Một cổ khí nhi thiếu chút nữa lao ra cổ họng, vưu thị nuốt ở, nói, đại ca ngươi phong thành, hiện giờ toàn thành giới nghiêm, tìm được ngươi đại tổ là chuyện sớm hay một nhi, nhưng thật ra trên người của ngươi cái này thương, công tôn tiên sinh nói, gấp cần hảo hảo tĩnh dưỡng. Chào đại tổ người, cũng không phải là một đám người thường. Chu Lý Thở Phi Phò nói. Nghiễm nhiên ngực này trái tim, còn chưa bị bắt cóc con tin treo. Vưu thị không thể nhịn được nữa, nổi giận nói, ngươi sốt ruột làm cái gì. Đại ca ngươi hiện tại không phải ở ưu tiên xử lý chuyện của nàng sao. Thật là, đều không thấy đại ca ngươi trước đến xem ngươi. Ngươi đều vì nàng thương thành như vậy. Chu lý sửng sốt một chút, giống như vô pháp tưởng tượng lời này là vưu thị trong miệng toát ra tới. Nói như vậy, sẽ nói ra như vậy lời nói người, nói như thế nào cũng không nên là bọn họ mâu thân. Mà là nếu hắn có tức phụ nói, tức phụ ích kỷ điểm vì hắn nói ra lời này lại là về tình cảm có thể tha thứ. mẫu thân, ta hiện giờ lại không phải muốn chết, bất quá là bị chút nội thương. So sánh với dưới, đại tẩu rơi xuống không rõ, sinh tử không rõ, đại ca quải hệ đại tẩu an nguy không phải hẳn là sao. Vưu thị liếc mắt tiểu nhi tử, tưởng tiểu nhi tử đầu có phải hay không nơi nào choáng váng nước vào. Là đệ đệ, đều hy vọng chính mình đại ca trước chiếu cố có huyết thống quan hệ người trong nhà đi. Loại này có nữ nhân đã quên người trong nhà huynh trưởng muốn tới làm cái gì? Nếu là bình thường đại tẩu, Chu Lý khẳng định cũng không phải như vậy khẩn trương. Chỉ có thể nói, hắn cùng chính mình đại ca giống nhau, biết Lý Mẫn An Nguy, có thể nói là quan hệ đến quá nhiều ích lợi cùng đại cục Nói lời này, mắt thấy Viu Thị vẫn là không chịu thừa nhận biểu tình, Chu Lý kéo cao tràn. Xoay đầu. Vưu Thị ở hắn sau lưng lạnh lùng mà nói, ta biết, nàng đối với chúng ta hộ quốc công phủ rất quan trọng, nếu không... đại ca ngươi cũng sẽ không nói là như thế này phá lệ coi trọng nàng cũng sẽ không nói tình nguyện ngẫu nghịch ta cái này mẫu thân sau khi chết không chịu nạp tiếp, chỉ là sợ nàng đi chiếu ta cách nói các ngươi đều là con nàng đem nàng quán tới rồi vô pháp vô thiên nông nỗi nếu các ngươi đều biết nàng quan trọng người khác sẽ không biết yên tâm những người đó sẽ không giết nàng ta xem nàng tao ngộ vài lần bắt cóc tới nay đều không có thật sự sẽ bị giết dấu hiệu chu lý thật sự là không muốn cùng Viu thị tranh luận chính là Vưu Thị cuối cùng kia vài câu không ai thật sự sẽ sát Lý Mẫn cho nên Lý Mẫn tao trói sẽ không có nguy hiểm nói làm hắn có chút không thể chịu đựng được nói mẫu thân không có người bắt cóc còn tin lúc sau sẽ đối xử tử tế con tin mẫu thân chớ quên đại tẩu hiện tại trong bụng còn có hộ quốc công phủ tương lai thế tử Vưu Thị trong lòng thật là nhất thời đã quên điểm này nhân Tiểu Nhi tử này nhắc tới mới vừa rồi ý thức được chính mình tương lai quan trọng tôn tử ở Lý Mẫn trên người không biết có phải hay không nam vào đâu. Nói không chừng là cái nữ hoa. Vưu Thị xoắn miệng, dù sao không quá nguyện ý thừa nhận. Lý Mận chính mình cũng là làm thuộc hạ không chuẩn nói chính mình hoài chính là cái nam hoa, này đầy đủ thuyết minh Lý Mận đối với chính mình hoài thai nhi giới tính trột dạng. Chu Lý sốc lên tràn, đại tẩu trong bụng nếu là nữ hoa, không phải mẫu thân cháu gái sao. Nàng nếu là thật sinh cái nữ hoa, có thể kế thừa hộ quốc công phủ sao. Vưu Thị đối điểm này tuyệt đối là người từng trải, giáo huấn tiểu nhi tử một bên tình nguyện Đừng nói ninh viễn hầu phủ đều ra như vậy hoang đường sự, cái nào nhân ra không phải như vậy. Ta lúc ấy, nếu không phải sinh ngươi cùng đại ca ngươi, nếu sinh chính là cái nữ hoa, các ngươi trà, không làm theo đem ta hưu. Chu lý bỗng nhiên ngẩn ra hạ, tiếp theo, lướt qua viu thị đầu vai, vọng tới rồi cửa sổ hồ trên giấy ánh thượng bóng dáng Sao có thể nói có lao bà không màng đệ đệ? Chu lệ là vội vàng mang theo từ xưởng dược gấp trở về từ trưởng quầy, tới xem đệ đệ. Rốt cuộc từ trưởng quầy theo lý mẫn. học không ít lý mẫn độc môn ý liệt thuật công tôn lương sinh nói chu lý thương tương đối trọng cho nên hắn nghĩ làm từ trưởng quay ở lý mẫn không ở thời điểm thay thế lý mẫn cấp chu lý nhìn xem thương xem có cái gì càng tốt biện pháp người mới vừa đi đến đệ đệ nơi sân kết quả làm cho từ trưởng quay mặt bị hắn nghe thấy được cái gì vưu thị thấy tiểu nhi tử biểu tình ngưng kết trụ theo tiểu nhi tử ánh mắt quay lại đầu đang buồn bực gặp được đại nhi tử xuất hiện ở cửa thân ảnh nàng tức khắc thanh âm đều tạm ở trong cổ họng Tư trường quầy, phiên thoái ngươi cấp nhị thiếu ra trước nhìn xem thương. Chu lệ thanh âm, nghe tới nghe không ra cái gì cảm xúc. Tư trường quầy vùi đầu sách theo hồng thuốc vào phòng, giống nhau là không thấy cái gì biểu tình. Đi đến chu lý trước giường, cùng xuống tay về sau, lại cấp chu lý xem xét thương thế. Vưu thị ngồi ở trên ghế, động cũng không phải, bất động cũng không phải, giống như một con vây thú. Chỉ thấy đại nhi tử là xoay người liền đi rồi, giống như cũng không nghĩ thấy nàng hơn nữa cùng nàng nói chuyện bộ dáng. liền lên tiếng kêu gọi dấu vết đều không có. Một đường về phía trước đi nhanh chu lệ, đột nhiên dừng lại bước chân. Ở hắn phía sau cho hắn dẫn theo đèn lồng hồ nhị ca, chỉ thấy hắn đột nhiên một cái nắm tay, đánh vào gần đây trên thân cây. Một quyền là tạp đến trăm năm thô lão thân cây lung lay sắp đổ, như là phải bị cơn lốc quá đảo. Vương ra hồ nhị ca trong thanh âm nghe tới cũng là khó tránh khỏi một tia thương cảm. Sinh nhi tử, cái nào gia đình giàu có không phải muốn nhi tử? Chính là Hắn đánh trong lòng cảm thấy, chỉ có là hắn cùng nàng hai tử, là nam hay nữ đều hảo. Nếu là nam, chủ yếu là có thể giảm bớt tương lai hộ quốc công phủ không người kế thừa cửa ải khó khăn. Nhưng là, nếu không hề biện pháp, thật là cái nữ hoa, có thể tương lai tìm cái nhập môn con rể. Lại có, còn không phải có hắn đệ đệ ở sao Vì cái gì hắn mẫu thân một hai phải hướng sừng châu toàn đâu. Còn đem hắn chết đi phụ thân đều xả tiến vào. Thế nhưng nói lên phụ thân hắn làm người cùng những cái đó tục nhân giống nhau phẩm chất. Hắn quả thực mau hoài nghi khởi, hắn cái này mẫu thân, năm đó đến tuột cùng yêu không yêu phụ thân hắn. Vương ra, phía trước có cái tiểu đình hóng gió. Hồ nhị ca ở bên cẩn thận khuyên. Hắn trong lòng có bao nhiêu bực bội, liền hồ nhị ca đều xem rõ ràng, hắn mẫu thân, ở cái này mẫu chốt thượng, lại đang nói nói mát. Thật thật là, người trong nhà đều so ra kém một ngoại nhân. Đi thôi. Chu lệ thu hồi tạp đi ra ngoài nắm tay. Hồ nhị ca tiến lên vừa thấy, thấy hắn trên nắm tay bị thô ráp thân cây cấp quát ra một đạo vết máu, vội vội vàng vàng, tưởng cho hắn lấy điều khăn bọc. Điểm này tiểu thương, Chu lệ ngăn cản hắn lấy cái gì thượng dược gì đó, hắn từ nhỏ ở quân doanh lan lộn, cái gì thương sẽ không có, điểm này tiểu thương, quả thực xem đều xem không tiến hắn trong mắt. Hồ nhị ca lại là khăng khăng đem dược đưa tới trước mặt hắn, vương ra, vương ra ngại không thèm để ý, nhưng có người khẳng định thực để ý. Ai? Chu lệ chính phiền vưu thị có lẽ sẽ lại tìm cái gì lấy cớ. Vương Phi Hồ nhị ca một câu giống như một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Nàng là sẽ để ý đừng nói nàng kia viên làm đại phu tâm địa, liền nàng đối với hắn, luôn là thích nhắc mãi hắn cái kia thương chân nói. Phía trước ngưng kết trụ băng xương khoe miệng, không khỏi chi gian hóa mở ra, ở chu lệ trong cổ họng biến thành một tiếng cười khổ. Ngươi nói không sai, nàng sẽ để ý bổn vương sao có thể lệnh nàng quan tâm. Hồ nhị ca treo lên kia trái tim vừa mới bông. Chu lệ lại là đột nhiên rất quá mức, như là như suy tư gì nhìn hắn, người này phân tinh tế tâm tư, là so phụ kiến đều hơn một chút. Đối này hồ nhị ca không dám đắc chí, nói nô tài phía trước, tuy rằng không có gặp qua vương gia cùng vương phi, nhưng là sau lại nghe chính mình muội tử nói, nói vương phi hướng nô tài muội tử hỏi thăm quá nô tài tính cách. Hiện tại nghe vương gia này vừa nói, có lẽ vương phi cũng là vì điểm này, hướng vương gia để cử nô tài. Chu lệ con ngươi như vậy nhíu lại. mang theo mấy phần thâm ý nhìn trước mắt người này, bổn vương tưởng cũng là như thế này. ngươi về sau càng phải hảo hảo mà cảm kích vương phi. nô tài nhất định toàn tâm toàn lực vì vương gia vương phi cống hiến sức lực. đang trước đi tới một người, thấy bóng người kia hình dáng càng ngày càng rõ ràng thời điểm. chu lệ mày tức khắc ninh ninh. lý mẫn cảm giác được nằm ở chính mình người bên cạnh, có một tia khẽ nhúc nhích dấu vết. đồng thời gian các nàng cưới xe ngựa ngừng lại, đỡ các nàng xuống xe. xe ngựa ngoại. có cái thanh âm hô màn xe bị người sốc lên về sau ở Lý Mẫn trước mặt lộ ra một trương người mặt nay trương người mặt có thể nói Lý Mẫn cả đời đều sẽ không quên người bởi vì người này đã từng liền lần trước phản bội Chu Ly đem nàng bán cho Hắc Phong có người Liêu cô cô thấy nàng đôi mắt cười thành hai điều xinh đẹp trăng non nhi xem ra là tâm hoa nộ phóng nói Vương Phi nô tỳ đều nói qua là chủ tử thấy Vương Phi đều là yêu thích Vương Phi nhớ thương Vương Phi Lý Mẫn ngồi dậy. Mắt cá chân thượng, là bị đối nhau thiết liêu hoàn cấp khảo thượng hiểu rõ, chỉ có tay không có đã chịu câu thúc, nhưng là, không ý nghĩa nàng này chỉ tay, có thể dùng tay liền đem khuyên sắt cấp giải khai. Nàng lại vọng đến bên người nằm chu kỳ, giống nhau là trên chân thượng thiết liêu. Chớ trách chúng ta thiếu chủ dùng thiết liêu, rốt cuộc, Vương Phi vài lần tao trói về sau, đều là chạy kêu một cái bay nhanh. Liêu cô cô nói, biết bổn phi chạy bay nhanh, dùng thiết liêu liền có thể khóa trụ bổn phi chân sao. có tổng so không có hảo đi. Lý mẫn cười lạnh một tiếng, cái này liêu cô cô tài ăn nói, nhưng thật ra so lần trước hảo không ít. Lần trước bị nàng nói mấy câu đổ đến á khẩu không trả lời được, hiện tại xem như biến khôn khéo chút. Nguyên lai, like, ngươi chân chính chủ tử, là bọn bắt góc. Lý mẫn chậm gì gì mà đem chân gì phong tới phía dưới khi nói. Liêu cô cô không giống lần trước thân là chu Lino tài cho nàng xuyên giày, là chỉ vào phía dưới phóng cặp kia giày bông không có động, nói, vương phi bản thân mặc vào giày đi. Bên ngoài lạnh lẽo, cho dù là đi một bước, đều rất có thể đem chân đông lạnh chứ. Chúng ta cái này thiếu chủ, nhưng không giống tam gia như vậy thương hương tiếc ngọc. Với vặn, Lý Mẫn nhưng không nghĩ nàng này song dơ tay chạm vào chính mình. Thấy Lý Mẫn chính mình cong lưng nhặt dài xuyên, hơn nữa một chút đều không chịu đến đả kích, Liêu Cô Câu nghiễm nhiên đứng ở bên cạnh có chút không vui. Mắt thấy trên giường nằm một khắc danh nhân chất không có tỉnh, bọn họ là gọi tới cái nam nhân, đem Chu Kỳ bối xuống xe ngựa. Lý Mẫn bắt lấy Liêu cô tay. xuống xe ngựa ban đêm thấy không rõ lắm chỉ thấy có một chản đèn lồng màu đỏ lẻ loi mà treo ở phía trước dưới mái hiên phát ra một chút vàng tươi quan sát chiếu bốn phía mơ hồ có thể thấy được chính là tứ phía tường cao làm thành tiểu viện tử phía trước một loạt nhà ở bốn năm gian phòng như vậy thoạt nhìn như là có điểm của cải nông trang bộ dáng trong viện không có người quét tước là không tới mắt cá chân lý mẫn dâm tiến trên nền tuyết là lạnh băng lạnh băng chỉ phải mau chóng đi tới tuy theo Nàng cùng 11 ra một khối là bị nhốt ở kêu bài trong phòng phía bên phải đếm ngược đệ nhị gian trong phòng. Trong phòng thiêu điểm than thủi, hơi chút có điểm máy sửa, nhưng là, hiển nhiên, tại đây trời giá rét thời tiết, như vậy một chút độ ấm, căn bản không đủ để chống lạnh. Đối với bình thường ở ấm áp trong phòng ngốc quán người, loại cảm giác này càng vì rõ ràng. Chu kỳ là sống sờ sờ mà bị đông lạnh tỉnh lại, chỉ cảm thấy mũi chạy xuống tới hãn, có thể trực tiếp ngưng kết thành điều băng trụ. Lý Mận rốt cuộc minh bạch vì cái gì bọn họ không cần kêu các nàng tỉnh, bởi vì ở như vậy lạnh băng trong phòng, các nàng căn bản không cần ngủ, một ngủ nói, tuyệt đối sẽ bị đông chết. Liêu cô cô cho các nàng sách tới một cái trang nước gấm ấm đồng, đối với Chu Kỳ run bóng dáng liệt khai một chuỗi hàm răng, mười một gia muốn ngủ cũng không có quan hệ. Chúng ta thiếu chủ nói, mười một gia đại có thể ngủ đến Hoàng thượng đem tiền chuộc đưa lại đây. Chu Kỳ từ trên giường lăn long lóc hạ, xoay người, ninh chặt một đôi lông mày nhìn nàng. ta thấy thế nào ngươi giống như ở đâu gặp qua mười một gia không có mắt vụ về nô tỳ trước kia ở trong hoàng cung đã làm chuyện này liêu cô cô giả mù sa mưa mà hướng nàng hành lễ ngươi ở trong hoàng cung đã làm sự chủ tử là ai nô tỳ ở trong hoàng cung chủ tử nhưng nhiều nữa có tính phi nương nương cũng có đại hoàng tử điện hạ nếu lý mẫn sớm biết rằng những việc này liêu cô cô cũng liền một năm một mười mà thẳng thắn chu kỳ trong mắt ở nàng cái mặt già kia thượng lộc cộc lộc cục xoay vài vòng nhi ngươi nói ngươi đã từng là tĩnh phi người là đại hoàng tử người ngươi vì cái gì ở chỗ này bởi vì nô tỳ là bắt người tiền làm nhân sự ai ra bạc nhiều liền cho ai làm việc liêu cô cô xách theo ấm đồng hướng chậu rửa mặt pha nước chu kỳ nhảy xuống giường tới gần nàng bên cạnh nhẹ giọng nói nếu ra ta ra bạc nhiều nhất đâu ngươi cấp ra làm việc sao liêu cô cô thân thể cứng hạ quay đầu như là không thể tưởng tượng mà xem xét mắt chu kỳ tiếp theo giống như đương chu kỳ là cái ngốc tử giống nhau Chỉ là cười không nói lời nào. Chu kỳ là đem trên người mang một khối nạm vàng vòng ngọc tử đều lấy xuống dưới. Đối với nàng nói, cái này cho ngươi, về sau, còn có ngươi thu. mười một gia là tự cấp nô tỳ nói dẫn sao. Liêu cô cô rôi tay, đẩy vòng tay, mười một gia điểm này đồ vật, nô tỳ thật trứng mắt. Chu kỳ khỏe miệng gợi lên một tia trào phúng, nói như thế tới, ngươi cái kia chủ tử là phú khả địch quốc chủ tử. Nô tỳ chủ tử, liêu cô cô nói đến nơi này, đột nhiên một cái cảnh giác, Giảo hoạt mà dừng khẩu nói, 11 ra không cần bộ nô tỳ nói. Phía trước, nô tỳ ở lệ vương phi nơi đó đã ăn qua một lần mệnh, sẽ không tái phạm đồng dạng sai rồi. Nói xong, nàng bước ra lui đi ra ngoài, thỉnh vương phi cùng 11 ra ở trong phòng ngốc, chỗ nào đều không cần đi. Không phải nô tỳ hù dọa hai vị, bên ngoài thực sự có lang, hơn nữa là không nhận người lang. Chu kỳ đi tới cửa sổ nơi đó ra bên ngoài nhìn xung quanh, thấy bên ngoài trong viện là có một đôi lục ú ú giá thú đôi mắt. Như hổ rình mồi mà nhìn các nàng nơi này. Lý mẫn đối này sớm thấy, tại hạ xe thời điểm đã thấy, là kia đầu ở chùa Thái Bạch tập kích nàng cùng Vưu Thị Bạch nhã Lang. Xem ra những người này tất cả đều là một đám. Chu Kỳ chắp hai tay sau lưng, mang thiết liều, ở trong phòng loảng xoảng loảng xoảng mà bồi hồi. Lý mẫn nhìn nàng đi tới đi lui, không khỏi làm một tiếng, trước bảo tồn thể lực. Lệ Vương Phi, ngươi có phải hay không biết bọn họ là chút người nào? Chu Kỳ quay lại thân. Có chút không thể tưởng tượng mà nhìn nàng bình tĩnh. Kỳ thật cái này đáp án 11 ra trong lòng cũng hiểu rõ. Lý mẫn cầm trên bàn ấm trà, uống nước trước trước dùng tay thử xuống nước ôn. Những người này, đều nói đã từng ở trong Hoàng cung đã làm. Nhưng là, lại không chịu Hoàng cung khống chế, nghĩ tới nghĩ lui. Trên đời cũng chỉ có một loại người, có thể như thế tiêu xái tự đắc, quay lại tự nhiên. Nếu là bình thường người giang hồ, đương nhiên là khó tránh khỏi sẽ ham danh lợi. Yêu cầu ta phụ Hoàng đáp ứng bọn họ điều kiện gì. chỉ cần đòi lấy vàng bạc trên đời chỉ có như vậy một loại người vương phi chỉ chính là tiếng xấu lan xa tử sĩ sao nói xong lời này có cảm mà phát chu kỳ quay đầu thấy nàng muốn uống thủy đống nhiên một cái bước xa tới rồi nàng trước mặt lấy tay che lại nàng ly khẩu nói hiện giờ vương phi thân mình không thể so thường nhân từ bổn ra trước thử xem cái này thủy có hay không vấn đề mười một gia nếu trong nước có độc vô luận là ai uống trước lý mẫn lời này chưa nói xong trong tay cái ly đã không cho phân chuẩn bị đối phương đoạt đi Chu kỳ một ngụm đem cái ly nước uống đi xuống, ninh ba mảy tựa hồ là dùng chính mình đầu lưỡi nỗ lực nếm ra trong nước có không độc vật, tạm thời không thấy có dưới tình huống, vẫn như cũ kêu Lý Mẫn từ từ, nói, lệ vương phi, vạn sự tiểu tâm đệ nhất. Lại nói, ngươi nếu có bất chắc gì, người nào đó muốn đem bổn ra hận chết, không ngừng là muốn bắt đau giết bổn ra, là muốn đem bổn ra thi thể đều lôi ra quan tài quất xác. Lý Mẫn đương nhiên biết nàng trong miệng nói người nào đó là chỉ ai, không khỏi gian thấp giọng nói. Mười một gia ngàn dặm xa xôi đi vào Hiến Đô, vì chính là thấy cái này người nào đó sao? Chu Kỳ bỗng nhiên khuôn mặt đỏ hạ, hơi làm che giấu, nói, bổn ra này chỗ nào là, tiếp theo, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn phía Lý mẫn, lệ vương phi là khi nào biết bổn ra thân phận. Từ lúc bắt đầu, lần đầu tiên gặp mặt nhìn thấy mười một gia thời điểm. Chu Kỳ miệng trương thành cái vòng tròn lớn không có có thể khép lại. Một chín tám mục đích là cái gì? Ngươi thật là thần nhân, lệ vương phi. nói lời này chu kỳ mặc kệ xiếng chân nhảy tới lý mẫn bên người thấp giọng nói ta như thế nào cảm giác ngươi cùng ta bắt ca chính là tuyệt phối đâu lúc trước cho ngươi cơ hội thật tốt lệ vương còn không có trở về lệ vương có hay không trở về đều hảo ngươi bắt ca trong lòng sớm quyết định chủ ý chỉ có ta gả và hộ quốc công phủ mới càng thêm có thể biểu hiện ra giá giá trị đánh gây lão mười một lời này về sau lý mẫn cho chính mình một lần nữa đổ chén nước muốn sát các nàng hà tất ở trong nước hạ độc như vậy lao lực nhi trực tiếp một đao chém. Các nàng hiện tại là tù nhân, căn bản không có năng lực phản kháng. Chỉ có thể nói, cái này lão 11 là lấy lấy cớ tưởng cùng nàng tới gần chăng Chu kỳ ninh ba ninh ba lông mày, ngươi là không hiểu biết ta bắt ca, ta bắt ca thật tốt một người. 11 gia cũng là cái người thông minh, ta đây hỏi một chút 11 gia vì sao bắt gia muốn đem ngươi đưa đến Yến Đô đâu? Bởi vì ngươi đối bắt gia lì lợm là liếm, bắt gia bị ngươi một lòng say mê cảm động. Ngươi bắt ca liền như vậy một cái ái cảm động người. Vì sao không phải? Lúc trước ta bắt ca cứu trợ lưu tần thời điểm, ngươi cũng biết, hay là ta bắt ca là một cái có đồng tình tâm người, nếu không hả tất cứu trợ lưu tần. Lưu tần chuyện này, ngươi không nói ta thật đúng là không nghĩ để Chỉ có thể nói, lưu tần chuyện đó nhi, làm ta càng thêm xác định ngươi bắt ca, bắt ra là một cái tâm kế giống như rắn độc mánh hổ người. Nói vậy ngươi có cái gì chứng cứ? Chu kỳ mắt thấy như là bị nàng lời này khi chứ? cực lực mà vì chính mình bắt ca lòng đầy cam phẫn. Ta hỏi ngươi một câu, Lưu Tần vì cái gì chạy ra hoàng cung về sau muốn tự sát? Này ngươi không phải đã nói rồi sao? Bởi vì Lưu Tần thân mình không tốt, sợ chính mình sự cho người khác liên lụy. Là, ta là nói như vậy. Nhưng là, chỉ cần ngươi cẩn thận tưởng một chút, liền biết nơi này không hợp logic. Nếu là Lưu Tần sáng sớm tính toán không nghĩ liên lụy người khác, hà tất hao hết tâm tư đi lôi kéo thượng không có quan hệ thường tần, dùng hết tâm lực chạy thoát hoàng cung? sáng sớm nhảy giếng không phải xong rồi hay là ta có thể làm cho ngươi thường tần mặt nói trên thực tế bức tử lưu tần người là ngươi bắt ca bởi vì ngươi bắt ca ghét bỏ lưu tần cứ như vậy là đem hắn cùng hắn mẫu thân liên lụy đã chết phải biết rằng mẫu liên lụy tử thường tần vừa ra sự ngươi bắt ca không được một khối tao hương. cho nên ngươi hiện tại hẳn là biết ngươi bắt ca thiếu ta chính là nhân tình gì ta cũng không có đem lưu tần này mệnh cứu trở về tới ngươi bắt ca hà tất đối ta cảm ơn đến ngũ thể đầu địa Ngươi không cảm thấy nơi này rất nhiều đều không phù hợp logic, rất kỳ quái. Nói đến cùng, bắt ra thiếu nàng Lý Mẫn, là cảm kích nàng lúc ấy không có làm cho thường tân mặt, vạch trần này đó đều là hắn làm quỷ. Chu kỳ như là đột nhiên đánh cái giật mình. Lý Mẫn thổi ly khẩu nhiệt khí tiếp tục nói, ngươi bát ca là thực sẽ làm người tốt, đặc biệt thích ở đối chính mình trung thành và tận tâm người trước mặt làm người tốt, Tỷ như nói, ở ngươi mười một gia trước mặt, ở hắn mâu thân trước mặt, thường tần dù sao cũng là người bát ca mâu thân. Ngươi bắt ca tổng không thể sợ hãi chính mình mâu thân đi. Húng chi, thường tần là từ giang hồ vào nhầm hoàng cung một con phi yến, giang hồ mang đến cái loại này ăn sâu bén dễ chính nghĩa chi khí, muốn nhất thời bính trừ không phải như vậy dễ dàng. Ngươi bắt ca, tưởng ở thường tần trước mặt làm tốt nhi tử tâm tình, ta tin tưởng ngươi cũng có thể lý giải. Ngươi nếu là không tin này hết thảy, có thể đi hỏi một chút ngươi cựu ca. Cựu gia, cựu gia nhìn như cùng hắn 11 ra một cái dạng, cả ngày đi theo lão bắt mặt sau. Giống vậy lao bắt trùng theo đôi. Nhưng là, Chu Kỳ Kỳ thật sớm biết rằng, hắn kia cửu ca, không thấy được đối bọn họ bắt ca như vậy trung tâm. Đúng không, người bắt ca vì mượn sức ngươi cửu ca, an bài một cái giang hoài ca nữ, đưa đến ngươi cửu ca trong phủ mặt đi. người cho rằng, thật sự chỉ là mượn sức cử chỉ sao. Ngươi cửu ca cũng không phải ngốc. Đem kia ca nữ cao hứng nạp hạ, thu vào trong túi, nếu là không làm như vậy, như thế nào có vẻ hắn đối bắt ca kia phân trung tâm không có gì biến. Chu kỳ toàn thân như là bị đông lạnh đến không được, nhảy tới một bên đi, hận không thể vừa rồi không có nghe thấy Lý mẫn những lời này. Nàng không muốn biết những việc này, bởi vì một cái là nàng bắt ca, một cái là nàng cựu ca, đều là từ nhỏ đến lớn đối nàng tốt nhất huynh trưởng, so nàng mẹ ruột đối nàng còn muốn hảo. Nàng sớm đem này hai cái cùng cha khác mẹ huynh trưởng xem đến so cái gì đều quan trọng. Lý mẫn nhìn nàng này phúc đột nhiên biến thành con nhím bộ dáng. Muốn nói Lao 11, cũng không phải cái xuân trứng. Như thế nào sẽ không biết này đó nội tình, bất quá là vẫn luôn làm bộ không biết thôi. Dù sao cũng là cái ở nhà ấm lớn lên hài tử, là bị cái kia dụng tâm ác độc lão bắt cố ý bồi dưỡng ra tới một viên quân cờ. Lão bắt dùng mỗi người đều hảo, đương nhiên đều là có hắn dụng ý nói như vậy. Lão bắt đem 11 cùng Chu Vĩnh Nhạc đưa lại đây, thật sự chỉ là đồng tình này hai nữ tử tốt đẹp tình yêu sao. Đem đầu chặt bỏ tới, đều biết không có thể là như vậy sự thật chân tướng. Điểm này, chu kỳ trong lòng hẳn là có cái chi tiết lựa chọn đi về tình yêu hoặc là thân tình thời tiết thực lãnh không có máy sưởi trong phòng lạnh hơn vì bảo trì ấm áp trừ bỏ ở chính mình thân thể càng thêm chăn bông bên ngoài càng quan trọng không thể nghi ngờ là lên hoạt động cầm giữ thần kinh không cần bị đông lại đương không khí trung truyền đến một tiếng lang kêu gào khi chu kỳ nhanh chóng lại lần nữa vọt tới cửa sổ phía trước kia thanh sói chu rõ ràng không phải trong viện nằm bò kia đầu độc nhãn lang phát ra tới Độc nhãn lang nghe thấy được như là đồng bạn kêu to thành, chuyển động hạ bén nhọn lang lỗ thai, hai chỉ lục sâu thẳm không thấy đế con ngươi mị thành hai cái trăng giảm nhi. Giống như không phải độc gia. Liêu cô cô mở ra cửa sổ giống nhau ra bên ngoài nhìn xung quanh khi phát ra thanh âm, chuyển tới cách vách. Nguyên lai like này đầu độc nhãn lang có tên, gọi là độc gia, khí phách hoành thiên, rất phù hợp hình tượng. Độc gia lắc lắc đại cây trổi giống nhau lang đuôi, như là một tia lười biếng. cũng như là đối sân ngoại chuyển tới những cái đó câu dẫn nó đi ra ngoài tiếng kêu biểu hiện ra khinh thường nhìn lại. Mắc mưu chuyện này, làm một lần là đủ rồi. Luận cập tiếp theo, nghiễm nhiên không phải này đầu thông minh lão lang cụ bị điều kiện. Không thể nghi ngờ, độc ra so với bạch hào tuổi tác muốn lớn rất nhiều, có thể hay không so bạch hào thông minh khả năng không thể nói, nhưng là, luận nhân sinh kinh nghiệm tuyệt đối là so bạch hào nhiều đến nhiều. Sẽ không lại dễ dàng trúng đạo của người khác. Lý mẫn nhìn đều không thể không tưởng, hiện giờ. Kêu đầu kiêu ngạo lang vương, hẳn là gặp gỡ kiếp này tới nay mạnh mẽ nhất đối thủ. Mắt thấy, này đầu kinh nghiệm mười phần lao lang, tuyệt đối không phải một cái dễ ứng phó ra hỏa. Cách vách trong phòng, ngồi vài người, đều là bàn chân ngồi ở thiêu than trên giường đất. Liêu cô cô một lần nữa đóng lại cửa sổ về sau, đi đến phòng giác phóng tiểu hồng bùn lò, nhắc tới muốn hướng trà ấm đồng. Mấy cái dự bị tốt cái ly, phóng đều là tốt nhất lá trà bích loa xuân. Tới rồi mùa đông, như vậy lá trà... Xuân thu mùa hạ xuất từ giang hoài, bảo tồn hảo đưa đến rét đậm bắc kiến, giá cả không cần phải nói khẳng định là xa xỉ. Lá trà hương khí là có, so với trà xuân ngọt lành, thu trà cái loại này sắc khổ, không cần nói cũng biết. Một cái tuổi trọng đại nam tử đánh một tiếng hát xỉ, cầm điều sạch sẽ bạch khăn che lại lỗ mũi. Trên người hắn, bên trong bộ vẫn là kia bộ tăng nhân áo bảo cho tử, trên đỉnh đầu mang mũ, phía dưới là một cái cạo quang trọc đầu. Có người nói hắn không phải chân chính hòa thượng, thật là hoan hắn. hắn là tuyệt đối chân chính người xuất ra, hơn nữa pháp hiệu chưa từng có biến quá, là gọi là hoàng nhẫn. hắn cũng chưa bao giờ sát sinh. nếu thật muốn sát sinh nói, chỉ là ở chùa thái bạch ngốc kia mấy năm, không biết giết bao nhiêu người. rốt cuộc hắn quanh thân võ nghệ, so với bắc phong láo quái cũng không kém cỏi. liêu cô cô đem khen ngược đệ nhất ly trà đưa đến trong tay hắn. hoàng nhẫn không dám tiếp nhận, nói trước cấp thiếu chủ đi. liêu cô cô cười nói, thiếu chủ nói trước là ngươi uống. nghe thấy lời này. Hằng nhận đối trung gian ngồi tuổi trẻ nam tử quy lệ, tiếp nhận trà Lý mẫn sau lại mới biết được, cái kia bị này nhóm người gọi là thiếu chủ nam tử, lại bị xưng là đồ thiếu. Đồ dòng họ này, tuy rằng nghe tới giống như không tốt lắm nghe, như là nói đồ tể, nhưng là, tuyệt đối là cái số một số hai họ lớn. Trong lịch sử rất nhiều danh nhân, xuất tử cũng là họ đồ. Đồ thiếu bên người, cái kia nghe Chu Kỳ nói, đem Chu Kỳ tù binh lại đây nam tử, cũng là ở trong xe ngựa làm cho nàng mặt cùng đồ thiếu người nói chuyện. Bị liêu cô cô gọi là ông già thỏ. Ông già thọ ở cổ đại hàm nghĩa kia thật là thật không tốt, so với thanh lâu nữ tử càng thêm bất ham. Bởi vậy, Lý Mẫn phán định, có lẽ chỉ là cái hài âm, hẳn là gọi là đồ nhị ra. Lại nói cái kia bị nàng tá lực đả lực đầu đâm ra cái đại lỗ thủ người, gọi là trường đồ, nghe nói chạy quá nhiều huyết, nằm ở trong phòng còn hơi thở thoi thoát, đến đến nay cũng không dám tin tưởng chính mình là bị cái tay không tất sắt nữ tử đà đảo. Xem ra cũng là cái thực tiêu ngạo người. Đây đều là một đám phi thường ngạo khí người. Đừng nhìn liêu cô cô kia đem miệng miệng lưỡi chân trù, lưới phong chi gian chứa đầy, đều là một cổ ai đều khinh thường ngạo Nghễ Nghe hứa phi vân nói, tử sĩ, đại đa số, thật đúng là chính là giống này đám người giống nhau duy ngã độc tôn, liền hoàng đế lao tử đều không bị xem ở trong mắt. Cầm hoàng đế bạc làm việc tử sĩ, chỗ nào cũng có, Tỷ như nói, phía trước gần nút ở chùa Thái Bạch, nghe nói là cho vạn lịch ra thu mua tới làm việc hoàng nhẫn. bị vạch trần về sau một đường chạy trốn, trốn về tới tổ chức tới. Bất quá, không cần như vậy nghĩ, cái này hoàng nhẫn chính là vạn lịch ra người. Không phải, tử sĩ chưa bao giờ là bất luận kẻ nào người, tử sĩ chỉ là bắt người tiền cho người ta làm việc mà thôi. Giống Liêu Cô Cô, làm xong tinh phi công đạo chuyện này, lấy tinh phi cùng tam gia bóng dáng, ngầm bởi vì cầm đại hoàng tử hối lộ, cho nên đem nàng lý mất bán, xem như một công đôi việc. Liêu cô cô cũng không sợ sau lại sự tình bại lộ về sau Tam gia tưởng lấy nàng như thế nào, bởi vì, nàng đã sớm bỏ trốn mất dạng. Tam gia không thấy được chịu phí như vậy nhiều kính nhi tới tìm nàng. Chỉ là này cọc mua bán, rốt cuộc không có có thể làm thành. Làm Liêu cô cô buồn bực hảo một thời gian. Hát phong cốc bị hộ cốc công bưng, làm hại nàng sắp tới tay bạc toàn bay. Hoàng nhẫn cũng giống nhau, trung gian lục tục thu vạn lịch ra không ít bạc, kết quả, lúc này một lộ tẩy, không có thu vào. Chỉ phải khác mưu đừng ra Tử sĩ làm việc nguyên tắc chính là tại đây Có thể dễ như trở bàn tay mà đổi chủ tử Mặc kệ phía trước chủ tử đối đai chính mình như thế nào Dù sao, không nhận chủ tử Hoàng Nhẫn vĩnh viễn sẽ không bởi vì cái này Quay đầu lại đi tìm vạn lịch ra đàm phán Nói là muốn vạn lịch ra bồi thường hắn Muốn chết sĩ, thật sự giống người xuất gia giống nhau Đem sự tình gì sớm nhìn thấu, xem rõ ràng Hoàng Nhân cắt trong ly một miệng trà sau Cảm thắn nói, lúc này lưu cũng hảo Kinh sư vị kia chủ tử, nói không chừng vì để người vãn nhất, sớm nghĩ biện pháp đem ta trước diệt, giết người diệt khẩu. Người mấy năm nay, không có từ hoàng thượng bắt được bạc, cũng nên từ đốt lót phú quý nhân thủ, bắt được không ít tiền đoa, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, kiếm lời không ít. Liêu cô cô chua lòm khẩu khi nói, tổng cảm thấy hoàng nhẫn tiếp cái này mua bán, vô luận như thế nào đều luân không thượng có hại. Người không cần hâm mộ ta. Hoàng nhẫn nói, ta đây đều là nghe thiếu chủ an bài. Người kia cọc mua bán. Kỳ thật cũng không tồi, chỉ là, ngươi không có đem sự tình làm tốt, chẳng trách người. Liêu cô cô trong lỗ mũi hử một tiếng, không tỏ ý kiến. Nàng cái này việc được không làm, chỉ có nàng chính mình biết. Bất quá nói thật, hoàng nhẫn là so nàng gian khổ nhiều, ở chùa Thái Bạch Ngốc như vậy nhiều năm, không thể ăn thịt, mỗi ngày ăn chay, ngao cho tới hôm nay, trên thực tế thật là không đơn giản. Ngồi xếp bằng ở bọn họ trung gian đồ thiếu, vẫn luôn là áp dụng nhắm mắt dưỡng thần tư Thái, giống như không có nghe thấy bọn họ đang nói cái gì. Trời trong phòng đều an tĩnh, lạnh băng mà mở ra kia đối khắc nghiệt môi, tìm cá nhân, đi thông chi mua phương. thiếu chủ là quyết định cùng đông hồ nhân làm này bút sinh ý sao? đồ nhị ra hỏi, mặt khác hai người, hoàng nhân cùng liêu cô cô lại đều là không dám lên tiếng, không làm sao? đồ thiếu nâng lên bên trái cái kia mi, mày phía trên hồng sẹo như là gân xanh nọ trương. đồ nhị ra không tự chủ được mà co rún đi xuống, giả cười nói, đúng vậy, nếu không phải, chúng ta đem người trói tới làm cái gì? Tiếp theo, đồ nhị ra thận trọng mà hỏi lại, thiếu chủ hẳn là không chuẩn bị đem người giao cho đông hồ nhân đi. Giao cho đông hồ nhân làm cái gì? Đồ thiếu hỏi lại bọn họ mọi người một câu. Nếu bọn họ tưởng đem con tin bán đi, người mua nhất định không ngừng đông hồ nhân, kinh sư vị kia chủ tử có lẽ ra giá càng cao, mà vì chính mình lão bà cùng hai tử, chu lệ càng là toàn lực ứng phó. Tới rồi mùa đông, đông hồ nhân thu vào không thấy được là tốt. Liêu cô cô nói nhất thực tế, bọn họ tự thân ở thảo nguyên thượng dưỡng vật. Tới rồi mùa đông, đông chết đông chết, đói chết đói chết. Lại có phía trước, đắc tội Yến Đô thành chủ, không bị cho phép tiến vào Yến Đô làm buôn bán. Này bút tổn thất nhưng lớn. Khả năng đến bây giờ, bọn họ đều tìm không thấy biện pháp tới đền bù này bút hao tổn. Bọn họ khả hãn, đối với lệ vương, xem như muốn hận chi tận xương. Hận. Đồ thiếu khỏe miệng thượng một mặt rõ ràng trào phúng, làm liêu cô cô vẻo không có thanh âm. Cái gì có hận hay không, đối những cái đó người thống trị tới nói. vĩnh viễn chỉ có ích lợi tranh chấp cái gọi là ái hận căn bản không thành lập đương nhiên đối với bọn họ tử sĩ tôi nói càng chưa nói tới cái gì ái hận vĩnh viễn chỉ có trước mắt vàng bạc tài bảo cùng với tự thân an nguy đồ nhị ra đi ra ngoài kéo lại trong viện buộc một con ngựa cưới lên mã dơ roi ra cửa liêu cô cô tiếp tục pha trà. hoàng nhân tụng kinh nam ở trong phòng trường đồ mở bừng mắt nhìn đồ thiếu nói thiếu chủ cái kia nữ tử không đơn giản đô thiếu nhắm chặt gương mặt nhìn không ra biểu tình hoàng nhẫn nghe đến đó tiếp thượng một câu chùa thái bạch phương trượng đều lực đĩnh nàng thiếu chủ thật muốn đem nàng còn cấp lệ vương sao liêu cô cô giống nhau phát ra nghi ngờ cách vách thanh âm đứt quắng mà thông qua vách tường truyền tới cổ đại tường cách âm hiệu quả khẳng định là thực bình thường chỉ cần đem lỗ thai dán ở trên tường cẩn thận một chút cơ bản đối diện thanh âm hơi lớn một chút đều có thể chuyển tới lỗ thai đại khái cách vách người ở nghị luận đề tài gì Đều rõ ràng. Chu Kỳ dán ở trên tường nghe xong nửa ngày, phát hiện, nhân ra căn bản đều không đem nàng mười 11 xem ở trong mắt, há mồm ngầm miệng, nói đều là Lý Mẫn. Vốn dĩ, nhân ra muốn bắt đến người liền không phải nàng 11, chẳng qua nàng 11 bản thân đâm tiến vào. Nghe xong, Chu Kỳ quay đầu lại đối Lý Mẫn nói, bọn họ đem ngươi trói lại, hình như là bởi vì đông hồ nhân cho bọn họ thù lao. Ngươi đều nói bọn họ là tử sĩ, phải làm sinh ý, không có người mua, vô lợi nhưng đồ nói. bọn họ hà tất mạo hiểm như vậy. Lý Mẫn bẻ đầu ngón tay đều có thể bẻ ra tới, có thể thuê tử sĩ trả bọn họ người, không cũng liền như vậy mấy phương nhân mã. Chu Kỳ tưởng cũng là, nói như vậy, này nhóm người là tạm thời sẽ không giết các nàng hai cái, nhưng là, chung quy đến nghĩ biện pháp từ nơi này chạy đi. So sánh với Chu Kỳ ở trong phòng vẫn luôn tới tới lui lui không có đình chỉ động tác, Lý Mẫn là cơ hồ không có động tác. Không bao lâu, phụ trách liên lạc đông hồ nhân đồ nhị ra, cưới ngựa nhi đã trở lại. Khi trở về, ở hắn phía sau mang theo một chiếc xe ngựa. Chu kỳ lại lần nữa ở trên cửa sổ hồ giấy dùng đầu ngón tay chọc cái lỗ nhỏ, hướng ra phía ngoài rình coi. Thấy xe ngựa ngừng ở trong viện về sau, từ trong xe mặt đi ra hai cái người hán trang điểm đông hồ nhân. Một cái tuổi lão một ít, một người tuổi trẻ nhẹ một ít. Tuổi trẻ nhẹ, nàng như là ở nơi nào gặp qua. Đương nàng cùng Lý Mẫn miêu tả bên ngoài cảnh tượng khi, Lý Mẫn không cần nghĩ ngợi nói ra này hai người thân phận, nhị han ô yết thiền vu. Mười một gia hẳn là ở vạn thọ trong vườn gặp qua. Một cái khác, nghe nói là lan thị bộ tộc trưởng lão. Nhị hãn đều tới, xem ra lúc này đông hồ nhân lại là tưởng nháo ra động tính gì. Ôiết thiền vu đến yến đô tới, kỳ thật có chút ra ngoài lý mẫn dự kiến. Bởi vì, cái này nhị hãn, lần trước bị nàng lão công kia một chân, nghe nói thương rất nghiêm trọng, dưỡng thương yêu cầu thời gian, tự mình mang đội đến nơi đây, có phải hay không có chút đua quá mức. Bất quá, liên tưởng đến lần trước đông hồ nhân tới kiếp tù. tưởng đem Hồ Diên Độc cứu trở về đi, kết quả bất lực trở về, lại phái người tới đón Hồ Diên Độc nói, cũng chỉ có thể là phái gia nhị hãn đi xuống xe ngựa hai cái Đông Hồ Nhân đánh giá bốn phía hoàn cảnh khi, cơ hồ là liếc mắt một cái, đều phát hiện tới rồi Lý Mẫn nơi nhà ở, Lan trưởng lão không cấm cùng ố yết tiền vu đúng rồi cái ánh mắt này đàn tử sĩ, xác thật có như vậy một chút bản lĩnh, thế nhưng có thể ở lệ vương địa bàn thượng, đem lệ vương lão bà đều cấp bắt. mời vào. Đỗ nhị ra đối hai cái đông hồ nhân sốc lên một khắc gian nhà ở miên trướng, nói Hai cái đông hồ nhân đảo cũng không dám ở này đó nghe nói là Diêm La Vương đều không sợ người địa bản thượng tạo loạn, quy quy củ củ mà tiến vào cái kia trong phòng. Tuy theo, đồ thiếu mang theo người, tới trước cái kia trong phòng cùng đông hồ nhân tiến hành bước đầu tiên đàm phán. Ép ra chém dưới, Chu Kỳ dùng sức mà dựng lên lỗ tai nghe, tựa hồ có thể nghe thấy hai bên nhân mã đều có nổi trận lôi đình dấu hiệu. Nàng trong lòng chỉ khẩn trương một chút. sẽ không vì bạc này đó tử sĩ thật đem các nàng hai cái giao cho đông hồ nhân nếu thật là như thế nàng cần thiết đoạt ở phía trước nói cho bọn họ nàng phụ hoàng vạn lịch ra ra giá tuyệt đối so với đông hồ nhân cao đang khẩn trương muốn khi chết chu kỳ quay đầu vừa thấy thấy lý mẫn vẫn là bình yên mà ngồi ở ghế dựa không cấm đều có điểm hoang mang lệ vương phi ngươi không sợ sợ cái gì bọn họ sẽ không đem chúng ta giao cho đông hồ nhân đông hồ nhân ra không được như vậy giá cao tiền Chính là bọn họ đem đông hồ nhân tìm tới. Có thể là nói một khắc cọc mua bán đi. Chu kỳ nghe nàng lời này, thật là không hiểu ra sao. Mua bán còn không phải là, bọn họ bắt cóc con tin sao. Liền các nàng hai cái. Chẳng lẽ, bọn họ còn bắt cóc hay? Trong phòng, lan trưởng lão đem một túi nặng chịu túi tiền, đặt ở đàm phán trên bàn, nói, đây là phía trước nói tốt dư khoản, nên đem người trả lại cho chúng ta. Đồ thiếu lạnh nhạt ánh mắt, đảo qua kia một túi vàng. như là không hề hứng thú. Như thế nào, chê ít sao? Lan trưởng lão không vui mà nói, nghe nói các ngươi buôn bán nhất chú ý thành tin, nếu không, chúng ta nhị hãn cũng sẽ không tìm tới các ngươi. Thành tin không phải chúng ta không có, là các ngươi không có. Đồ thiếu quặn cú ẽ mà đánh gây đối phương nói. Này túi vàng là chúng ta phía trước nói tốt dư khoảng, như thế nào là chúng ta nhị hãn không thành tin. Đồ thiếu không nói lời nào, có thể thấy được là lười đến nhiều lời. Đồ nhị ra khỏe miệng cong cong. con ngươi lại là giống như mũi tên giống nhau sắc bén mà đảo qua trước mắt này hai cái xảo trá đông hổ nhân nói chúng ta đổ thiếu cùng các ngươi nhị thiếu làm giao dịch nói tốt là muốn các ngươi đông hổ nhân chiến mã các ngươi lấy hoàng kim tới xem như có ý tứ gì dựa theo thị trường chúng ta chiến mã một con giá trị nhiều ít bạc chúng ta nhị hãn tự mình tính quá các ngươi có thể chính mình lại tính tính toán tuyệt đối không có hố các ngươi một hai nói tốt muốn chiến mã hoàng kim chúng ta đổ thiếu không có hứng thú Các ngươi chỉ lo đem tốt nhất chiến mã đưa lại đây, chúng ta đổ thiếu tự mình nghiệm qua, mã không có bệnh, không có cái khác gì thường, đặt tới chúng ta đổ thiếu muốn tiêu chuẩn, chúng ta tự nhiên sẽ đem người đưa về cho các ngươi. Đối phương Hoàng Kim đều không cần, chỉ cần bọn họ đông hổ nhân chiến mã. Tuy rằng giang hồ sớm có đồn đãi, này đàn tử sĩ có điểm quái, cùng người làm buôn bán, đều là nhất tính toán tỉ mỉ. Phải nói này nhóm người là quá mức thông minh sao? Biết bọn họ đông hổ nhân chiến mã, là tốt nhất. Một con hãn huyết bảo mã, giá trị liên thành, nơi nào là hoàng kim có thể mua được. Nhưng là, người thường mua chiến mã làm cái gì? Tử sĩ không phải đều dựa vào phục kích sao? Dựa chiến mã? Chiến mã hẳn là ở trên chiến trường giá trị tối cao. yết thiền vu ánh mắt, ở đối diện nam tử khắc sâu ngũ quan cùng với trên trán cái kia hồng xẹo qua lại đánh giá. Đối với đông hồ nhân nghi ngờ, đồ nhị ra càng là cất tiếng cười to, cầm các ngươi chiến mã làm chuyện gì, dùng đến các ngươi quản sao. Chúng ta đủ thiếu dù sao chưa bao giờ làm lỗ vốn mua bán. Lan trưởng lao đối này đều mắng đi lên. Lỗ vốn. Nay túi hoàng kim, đủ bọn họ không lỗ buồn. Thế nhưng còn nói lỗ vốn, quả thực là công phu sư tử ngoạm. Ta khuyên các ngươi, không cần nhân tiểu thất đại, nhặt cục đá ném đầu yêu. Chúng ta đủ thiếu, vốn đang tưởng cho các ngươi lại giới thiệu một cọc các ngươi cảm thấy hứng thú mua bán. Nhưng là, bằng các ngươi loại này tín dụng. Hai cái đồng hồ nhân thân mình trợt dùng mình, không cần phải nói. đều là nhớ tới nốt ở một cái khác trong phòng Lý Mẫn. Xoay người, Tô Hiết Thiền vu cùng lan trưởng lão nhỏ giọng như đổ bí mật lên. Xem cái này tình hình, cũng biết này đàn đông hồ nhân thượng câu. Nửa nén hương về sau, Liêu Cô Cô tới trước Lý Mẫn các nàng nơi trong phòng báo tin, nói là có cái người bệnh muốn lại đây, tưởng thỉnh Lý Đại Phu vì này xem bệnh. Đến nỗi Lý Đại Phu khám phí phương diện, Liêu Cô Cô nói không cần lo lắng, đồ thiếu sẽ phân một ít cấp Lý Đại Phu. Nay đại khái là Lý Mẫn nghe qua. nhất có ý tứ bắt cóc án, bọn bắt cóc trói lại các nàng tới không phải vì trao đổi tiền chuộc mà là đem nàng lý đại phu trở thành cho người ta chữa bệnh cây dụng tiền càng ngày càng có ý tứ cái này đổ thiếu hành lý mẫn một ngụm đáp ứng chu kỳ trừng mắt xem nàng cái này đáp ứng không sợ không có vấn đề sao dù sao cũng là đông hổ nhân cùng đại minh người thế bất lưỡng lập đông hổ nhân xuyên qua rèm cửa đi vào tới ô yết thiền vu người mặc một thân hăng trang lại không hề không khỏe cảm giác Thao kia khẩu đại minh hắn ngữ, lưu loát đến hình như là sinh trưởng ở địa phương đại minh người. Lệ Vương Phi, lần trước từ biệt, có rất nhiều lời nói, bản nhân không có có thể tới kịp cùng Lệ Vương Phi nói. Ở ô yết thiền vu thuyết khách khí lời nói thời điểm, Liêu Cô Cô đem một cái hòm thuốc sách vào nhà nội. Nói vậy, làm nàng cho người ta xem bệnh kế hoạch, là rất sớm trước kia này nhóm người đều kế hoạch tốt. Cho nên, mới trước tiên cho nàng liền hòm thuốc đều chuẩn bị tốt. Liêu Cô Cô đem hòm thuốc đặt ở Lý Mẫn bên chân nói vương phi xem bệnh người còn cần đồ vật nơi này không có cứ việc khai thanh thiếu gia sẽ giúp vương phi tìm tới là rất muốn xem nàng bộc lộ tài năng y dược thuật thiếu gia khách khí bổn phi vì tù nhân sao dám yêu cầu rất nhiều bị lý mẫn một câu đổ miệng liêu cô cô hậm hực mà biễu môi vương phi kỳ thật không cần như vậy hà khắc đối đãi chính mình chúng ta thiếu chủ là cái man hảo tâm tràng người là mười một gia không phải thường xuyên cũng nói bắt ra hảo tâm tràng lý mẫn nhàn nhạt mà khỏe miệng một câu Cũng không nói tiếp. Liêu cô cô không thú vị mà đi ra ngoài, nhưng là, nhất định là ở cửa hoặc cách vách nghe trộm. Lý Mẫn khai thanh, đối ô hiết thiền vu nói, nếu nhị hãn là tới bổn phi nơi này xem bệnh. Bổn phi thân là đại phu, định là tuân thủ đại phu chức nghiệp hành vi thường ngày, vì nhị hãn bảo thủ người bệnh nên lưu giữ bí mật. Chỉ thấy Lý Mẫn lời này rơi xuống đất về sau, đứng ở bọn họ hai người bên cạnh Chu Kỳ đều sừng sốt mắt. Chỉ vì Lý Mẫn mở miệng nói không phải háng ngữ. dáng ở trên cửa nghe lời liêu cô cô chấn động cẩn thận nghe xác định lý mẫn mở miệng lời nói nàng một câu đều nghe không hiểu về sau quay đầu lại chạy vào cách vách trong phòng trong phòng mấy người kia giống nhau là hai mặt nhìn nhau hoàng nhân nói đồn đãi nói lệ vương phi sẽ nói đông hồ nhân nói thiếu chủ ngươi không phải cũng sẽ vài câu đông hồ nhân nói đồ thiếu sắt mặt ở trong phòng về điểm này ánh đến phía dưới như là loáng thoáng mạ lên một tầng xanh mét đông hồ nhân bên trong bộ lạc đông đảo tuy rằng mặc ổ hển thiền vu có tính toán đem đông hồ nhân bên trong cái này hỗn loạn cục diện kết thúc rớt thống nhất bộ tộc ngôn nữ. nhưng là cái này công tác không phải dễ dàng như vậy mở rộng khả năng muốn liên tục vài đại hơn nữa các tộc thông minh mặt phương ngôn định là sẽ truyền lưu đi xuống thật lâu sau lý mẫn đối ô yết thiền vu nói chính là phương ngôn phương ngôn đối với đông hồ nhân bên ngoài người tới nói cho dù là đông hồ nhân chính mình đều bởi vì bộ lạc chi gian phương ngôn sai biệt cũng không thể nghe hiểu cho nên Chỉ từ tiến hành mậu dịch đông hồ nhân trong miệng học được về điểm này đông hồ ngôn ngữ, có thể nào cùng Lý Mẫn giờ phút này nói phương ngôn đánh đồng. Có thể nói, hán đồ thiếu nói là sẽ đông hồ ngữ chỉ là gia lông, Lý Mẫn này có thể gọi là ngôn ngữ chuyên gia. Không nói này đó người ngoài sai biệt, đông hồ nhân chính mình, đều biểu hiện ra tương đương giật mình. Chỉ thấy ô yết thiền vu cặp kia giống như biển sâu của quý giống nhau xanh thẳm con ngươi thật sâu mà mị khẩn, kỳ thật, từ lần đầu tiên gặp được vương phi. Biết Vương Phi sẽ nói chúng ta Đông Hồ Nhân nói về sau, ta vẫn luôn suy nghĩ, có lẽ, Vương Phi không phải Đại Minh Người, là chúng ta Đông Hồ Nhân. bổn Phi không phải Đông Hồ Nhân, điểm này nhị hãn vẫn có thể yên tâm. Yên tâm hai chữ, có thể nói là dụng tâm lương khổ. yết thiền vu sắc mặt chợt biến đổi, cơ hồ là muốn cắn hạ hàm răng. Nữ tử này, nên có bao nhiêu hiểu biết bọn họ Đông Hồ Nhân. Đông Hồ Nhân là không giống Đại Minh Người. Truyền thống dân tộc Hán hệ thống, quy định. Chỉ có nam tử có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, thống trị thiên hạ Đông hồ nhân không phải, đông hồ nhân trong lịch sử, là đã từng có nữ hoàng chế. Nữ tử cùng nam tử giống nhau có thể lên làm bộ tộc thủ lĩnh cùng đế hoàng, biểu lộ đông hồ nhân bên trong đối nữ tính một loại bình đẳng đối đãi tuy rằng, chỉ là hạn chế với quý tộc bên trong. Giống nàng như vậy kỳ nữ tử, nếu thật là đông hồ nhân nói, đối hắn ô yết thiền vu tới nói, nhất định cũng là cái thực không nhỏ uy hiếp. Phần ngoài uy hiếp trước nay so ra kém bên trong cạnh tranh thảm thiết. Nhị hãn ngồi đi. bổn phi một bên cho ngươi xem bệnh, sau đó, có chút nói cái gì, nhị hãn cũng có thể nói. Lý Mẫn nói nhìn hạ hắn mặt, cơ hồ không cần suy xét, bật thuốc lên liền, liền ra, nhị hãn sắc mặt xem ra không tốt lắm, chẳng lẽ là thương cập gan. Kia một chân đá vào bụng. Bụng khí quan nhiều. Chỉ có thể nói hắn cố tình bị đá chung cái kia xương sườn phía dưới thương cập tới rồi muốn mệnh gan. Lời này. Vui đi là nghiên cứu đã lâu, mới đến ra kết luận. Kết quả, nàng vừa thấy hắn mặt, cũng đã là rõ ràng. Trung Nguyên Y thì học chi thần kỳ, vẫn luôn là bọn họ đông hổ nhân đã ái lại hận. Lệ Vương Phi đối bản nhân thương, có hay không cái gì biện pháp? Ở chúng ta nơi đó, Vui đi nói, cũng là không có gì đặc biệt biện pháp. Nhị hắn là cảm thấy mỗi phùng ăn đồ vật, ghê tẩm dục phun. Bình thường lao động nói, cũng có khí hư khí đoạn, choáng váng đầu náo hoa. Mắt thấy nàng những câu nói chúng rồi trọng điểm. Ôi ít thiền vu gật đầu. Lý mẫn lại là trầm tư một chút, nói, nhị hán cái này bệnh, xem ra xa xa không ngừng là bởi vì thương mà thôi. Cái gì? Nhị hán bên người bộ tộc người, có phải hay không, cũng có một ít cùng nhị hán tương tự bệnh trạng, tỉ như nói, đau bụng khó nhịn, đặc biệt ở xuân thu quý vì thi đấu, mùa đông tốt một chút. Có chút người không ngừng đi tả, hơn nữa đại tiện không thoải mái. Ôi hiết thiền vu ngây ngẩn cả người. Lại nói tiếp là có, như vậy bệnh trạng, ở trong bộ lạc. là thường thấy. Nhưng là, mọi người đều tập mãi thành thói quen, giống nhau chỉ tưởng ăn cái gì ăn không đúng, giữ một dương thì tốt rồi. Vì sao Lý Mẫn sẽ đến ra cái này kết luận? Nhị Hán làn da thiên hoàng, hơn nữa, con người tuy là màu lam, cho nên, giống nhau đại phu nếu không cẩn thận chẩn bệnh, thực dễ dàng lậu khám, nhị Hán cùng mạc là hoàng. Ở y học bên trong, như vậy bệnh trạng tục xương bệnh và da. Nếu, nhị Hán chỉ là bởi vì ngoại thương gây ra căn bệnh, Bệnh vàng ra tiến trình hẳn là nhanh chóng, mà không phải lần trước, ở buồn phi nhìn thấy Nhị Hãn thời điểm, đã phát hiện Nhị Hãn bệnh vàng ra bệnh trạng. Ngoại thương dẫn tới gan xuất huyết nhiều nói, Nhị Hãn cũng nên sớm đã mệnh huyền một đường, mà không phải hiện giờ có thể đi năng động, lại nói Nhị Hãn xương sườn cũng không có toàn đoạn. Từ giữa có thể thấy được, ngoại thương chỉ là tăng thêm Nhị Hãn bản thân cố hữu chứng bệnh. Nghe nàng nói tới đây, Ô Hiết vu đã là cả người mồ hôi lạnh, cảm giác bị nàng lời này lột một tầng da, ở nàng trước mặt lộ rõ. Lý mận tiếp theo lời nói, chính là làm hắn thần kinh trong nháy mắt căng thẳng. Các ngươi khả hãn, tìm buồn phi đi Đông Hồ trong bộ lạc vì quý nhân khám bệnh, chẳng lẽ là vì khả hãn chính mình?" Tô Hiết Thiện Vu nâng lên ánh mắt, rõ ràng mà sẹt qua một màn sắc cơ. Xem ra là không có sai. Đông Hồ nhân trong bộ lạc muốn phát sinh một hồi so chiến tranh càng đáng sợ dết chóc. Mà trận này rứt chóc, đúng là thiên nhiên ban cho, cùng chiến tranh không có gì quan hệ. So địch nhân càng đáng sợ nhân loại địch nhân, đúng là bệnh tật. Giống ô hiết thiền vu giờ phút này trên người họa gọi là amip. Amip, đã từng ở nhân loại trong lịch sử, giết chết người, chính là sẽ thiếu. Đặc biệt ở cổ đại y học chưa phát đạt, vệ sinh điều kiện lại kém dưới tình huống, vô luận đối với bình dân ba thánh, hoặc là quân đội, đều là một đại hung thủ. Cái này bệnh, lại nói tiếp, bình thường không vội tính phát tác thời điểm, rất nhiều người, đều đem nó xem nhẹ rớt, tựa như bọn họ đông hồ nhân. Nhưng là, cho dù là mạng tính, cũng sẽ làm người bệnh dần dần gây ốm dinh dưỡng bất lương thậm chí tiêu hao rất sở hữu thể lực nếu không điều tra do nguyên nhân không có có thể đúng bệnh hút thuốc một giây chung cũng là chết đến không minh bạch cho nên đến đến nay khả năng bọn họ hơi thở thoi thóp khả hãn cũng không biết chính mình là phạm vào cái gì sai nhi như thế nào sẽ được một loại không minh bạch quái bệnh trị cái này bệnh kỳ thật cũng thực dễ dàng phương thuốc dân gian an tỏi còn lại bệnh nặng nói đúng bệnh trị liệu càng quan trọng là đem hoàn cảnh vệ sinh làm tốt Chỉ là, hiện giờ trong lúc vô ý biết được liền đối phương Khả Hãn đều được cái này bệnh, nếu giúp đỡ bọn họ Khả Hãn trị hết, chẳng phải là đối bọn họ Đại Minh người bất lợi, đối nàng lão công bất lợi. Vương phi nếu đều nói được ra ta bệnh trạng, thuyết minh là biết ta phải chính là bệnh gì, khẳng định có biện pháp có thể chữa khỏi ta bệnh, thì Vương phi nói ra cái này biện pháp, bản nhân nhất định dũng tuyển tương báo. Nhị Hãn như thế thành ý, bổn phi khó có thể cự tuyệt. Nhị Hãn cũng biết, hiện giờ bổn phi là thân hãm lồng giam. Ô Yết Thiền Vu đấy mắt hiện lên một mặt quang, giống như sớm biết rằng nàng sẽ nói như vậy, khỏe miệng hơi hơi một câu, Vương Phi cái này không cần lo lắng, nếu đã biết địa điểm, ta phái người lại đây, nơi này người võ nghệ lại cường cũng hảo, định là quả bất địch chúng. Nói như vậy, nhị Hãn rõ ràng xem nhẹ này nhóm người. Lý Mẫn nói, nếu bọn họ đều có thể đem chúng ta bắt cóc ra Yến Đô, các ngươi đông hồ nhân, cũng không có khả năng nói phái đại bộ đội ở hộ quốc công dưới mí mắt tới cứu người. Vương Phi là muốn chúng ta cùng hộ quốc công hợp tác sao? Hộ quốc công không nhất định tin ta nhóm nói. Buồn Phi cũng có nghĩ đến điểm này. Cho nên, nếu nhị hãn cầm Buồn Phi đồ vật đi cùng hộ quốc công giao thiệp nói. Chu Kỳ ở bên cạnh, trước sau là nghe không hiểu này hai người đang nói cái gì, chỉ quan sát đến hai người kêu mặt bộ biểu tình đều là cao thâm khó đoán, làm người bắt không đến đầu óc. Tới rồi sau lại, ô Hiết thiền vu là ở Lý Mẫn nơi này xem xong bị bệnh, mang theo Lý Mẫn khai một trường phương thuốc tử rời đi trong phòng. Chu Kỳ lập tức ngồi vào Lý Mẫn bên người, dùng ánh mắt dò hỏi, ngươi thật sự cấp đông hổ nhân xem bệnh. Đại phu cho người ta xem bệnh, chú ý chính là chức nghiệp đạo đức, không thể nói đối phương là người nào liền không cho xem, lại nói, chúng ta hiện tại là tù phạm, có thể lo lắng cái khác sao. Lý Mẫn nói, Tưởng nàng lời này nói cũng đúng, Chu Kỳ muốn biết chính là, nàng trừ bỏ cùng đông hổ nhân nói chữa bệnh sự, còn nói cái gì. Cách vách mấy người kia cũng giống nhau. ở Lý Mẫn mở miệng dùng đồng hồ phương ngôn cùng đối phương giao thiệp thời điểm đều cơ bản đoán được Lý Mẫn là muốn lợi dụng đồng hồ nhân chạy thoát thật là không sợ chết nữ tử Đồ Nhị gia nhịn không được tháo một ngụm đây là bọn họ đến nay gặp được quá nhất khó giải quyết con tin Liêu cô cô đối này cũng là khẳng định ngữ khí Vương Phi là cái đáng sợ người ở Hắc Phong Cốc thời điểm cùng lệ Vương nội ứng ngoại hợp đem toàn bộ Hắc Phong Cốc cấp ăn sau đó liền Hoàng thượng đối này đều nói không nên lời ngươi ý tứ là nói Nàng sẽ cấu kết đông hồ nhân, liên lạc hộ quốc công, đem chúng ta một lưới bắt hết. Hoàng Nhân cảm thấy kết quả này cơ hồ là không cần suy nghĩ nhiều. Vì nay chi kế, bọn họ khẳng định là muốn đem Lý Mẫn mang theo tới lập tức trốn. Vài người, đều nhìn phía trung gian ngồi trước sau không nói lời nào thiếu chủ. Liêu cô cô nhìn đồ thiếu kia trương không có biểu tình mặt, không khỏi ở trong cổ họng lăn lăn nước miếng, có thể nói đến đến nay nàng trong lòng đều chôn một cái nghi vấn. Bởi vì lần này hành động là đồ thiếu tự mình kế hoạch tự thân xuất mã, cho nên phía trước, nàng cùng Hoàng Nhẫn đều căn bản không biết việc này. Đến sau lại, thấy đồ thiếu đem Lý Mẫn đều cấp bắt cóc tới, kế tiếp phát sinh liên tiếp chuyện này, trực tiếp là làm nàng nghĩ mãi không thông. Đồ thiếu chảo Lý Mẫn, dựa theo đồ thiếu khẩu lậu, giống như cũng không phải tưởng Lý Mẫn bán cho Chu Lệ bên ngoài người, đồ nhị gia còn nói, nói là mượn mấy ngày lúc sau khả năng đem con tin còn cấp Chu Lệ. Kể từ đó, đồ thiếu vì cái gì chảo Lý Mẫn? không vì ngẩng cao tiền chuộc, vô lợi nhưng đồ sự tình, đồ thiếu làm tới là vì cái gì. Căn bản không thích hợp nhi. Trên thực tế, bởi vì đối phương trước khi đi cấp chu lý phóng câu nói kia, nói đúng không yêu cầu tiền chuộc gì đó lời nói, mới chân chính mà làm chu lệ bên người kia phê mưu sĩ toàn bộ nắm nổi lên một lòng. Bọn bắt cóc muốn cái gì, nếu bọn bắt cóc cái gì đều không nghĩ muốn, sao có thể lao lực mà bắt cóc người. Vì thế, mục đích rõ ràng, chỉ còn lại có một cái. Hộ quốc công phủ mưu sĩ nhóm tụ tập phòng nghị sự, là lặng ngắt như tờ. Nhạc đông càng nhìn nhìn bên ngoài động tĩnh, tin tưởng Chu lệ còn không coi trở về, mới dám đi đến công tôn lương sinh bên cạnh nhỏ giọng thương nghị. Công tôn, những người đó, nếu đổ chính là muốn cho vương phi cho người ta chữa bệnh, nhưng là, không phải Đông hồ nhân, không phải hoàng thượng, chỉ là một đám tử sĩ nói, đây là nói không rõ. Công tôn lương sinh trắng non thư sinh mặt, sớm đã trở nên một mảnh xanh mét sắt lạnh, nắm tay ở tay háo siết chặt, thật sự sợ. Chỉnh sự kiện nhi, sẽ hướng tệ nhất phương hướng phát triển. Nhạc đông càng tiếp tục đi xuống kể rõ chúng mưu sĩ trong lòng lớn nhất kia tầng sầu lo. Vương Phi y nghệ thuật, rất nhiều người chỉ là tin vỉa hè cũng không có tận mắt nhìn thấy. Nếu là tận mắt nhìn thấy nói, thường thường làm người chấn động. Vương Phi, là có làm người khởi tử hồi sinh bản lĩnh. Điểm này, đối với Hoàng thượng, đối với Đông Hồ nhân tới nói, đều là một kiện đã đáng sợ lại may mắn sự tình. Rốt cuộc Hoàng thượng, cùng Đông Hồ khả hãn. Tuổi tác đều đã không tuổi trẻ, đối Vương Phi còn hạ không được tàn nhẫn tay, nhưng là... Nhưng là, nếu có người, chính là buôn Lý Mẫn có khả năng đem người cứu bản lĩnh, không nghĩ người nào đó tồn tại nói. Như vậy, biện pháp tốt nhất là cái gì? Đương nhiên là đem Lý mất gốc. Đối này, nhạc đông càng ở hát phong cốc bên trong ngốc quá, là so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng điểm này. Phía trước, Vương Phi bị bắt được hát phong cốc khi không ít người mua lại đây hát phong cốc hiệp thương trận này mua bán, không thấy được. Mỗi người đều là vì làm vương phi cho người ta chữa bệnh, giống đông hồ nhân bên trong, còn có cùng khả hãn tranh phong tương đối địch thủ. Một chín chín cha ta là ai? Tử Diệp ở Xuân Mai trong phòng ngồi, một khối nôn nóng chờ đợi Lý Mẫn tin tức. Đang nghe thấy có tiếng bước chân ra vào sân khi, hai người giống như chim sợ cảnh con đứng thẳng lên, lại thấy đẩy cửa tiến vào người, là Thượng Cô Cô. Vương Đức thắng đâu? Thượng Cô Cô hỏi các nàng hai cái. Trong phòng kia chẳng nhỏ bé ánh nến không có cách nào chiếu rõ ràng thượng cô cô biểu tình, tử diệp cùng Xuân Mai cho nhau nhìn mắt. Tử diệp nói, thượng cô cô, ngài đã quên. Vương Đức Thắng tùy đại thiếu mãi mãi đi ra ngoài, đến nay chưa về. Thượng cô cô giống như nghĩ tới, là, nói là đưa dược phường người trở về, kết quả không có trở về. Khả năng cùng người nhà họ từ một khối ở dược phường chờ tin tức. Thượng cô cô tìm Vương Đức Thắng. Tử diệp một ngụm ăn nghi ngữ khí. Ta đây là già rồi, bệnh hay quên lớn. Chỉ nghĩ hắn là bồi đại thiếu mãi mãi đi ra ngoài có lẽ có thể biết được chuyện gì. Tử Diệp cùng Xuân Mai nghe nàng này vừa nói, giống như là nàng ở bên ngoài nghe thấy được cái gì không tốt lắm tin tức, hai người tâm giác. Thượng cô cô nói xong này đoạn lời nói xoay người liền đi rồi. Tử Diệp một mông ngồi xuống trên giường đất, bởi vì Thượng cô cô là lý mẫn nhà mẹ đẻ người, cùng nàng không thân, Xuân Mai hẳn là quen thuộc điểm. Hỏi, Xuân Mai tỷ tỷ, nghe nói Thượng cô cô trước kia là trong hoàng cung người. Đều là như thế này nói. Hẳn là không có sai. Xuân Mai nói lời này khẩu khí, lại không phải như vậy khẳng định, muốn nói đối thượng cô cô nhất hiểu biết người, hẳn là đem thượng cô cô mang đến lý lao thái thái. Tỷ tỷ biết thượng cô cô trước kia ở trong hoàng cung là hầu hạ cái nào chủ tử sao? Có thể thấy được tử diệp là đã hỏi tới trọng điểm. Nếu ở trong cung đã làm, khẳng định là từng có chủ tử, nếu không như thế nào hốn. Nhưng là, cố tình là không có người biết thượng cô cô là ở trong hoàng cung đi theo cái nào chủ tử thảo đến sinh kế. Xuân Mai thông thả mà lắc lắc đầu, không biết. Giống như, đại thiếu mãi mãi hỏi qua, nhưng thượng cô cô cũng không nói. Như vậy thần bí. Tử Diệp nhíu đem cái mũi, không phải có quỷ đi. Giống vậy cái kia vương Đức thắng. Người nói cái gì? Xuân Mai kinh giác nàng lời nói nội dung bại lộ ra tới tin tức. Tỷ tỷ giống như cái gì cũng không biết. Tử Diệp cắn cái miệng nhỏ rất nói, thật khó lấy tin tưởng. Tỷ tỷ cùng niệm hạ tỷ tỷ, nghe nói quan hệ tốt nhất, cư nhiên giống như cái gì cũng không biết. Xuân Mai thật sự không biết nàng đang nói cái gì. Cung nghiệm hạ cảm tình hảo, chỉ là bởi vì các nàng hai cái đều là ở thượng thư phủ bắt đầu đã là vẫn luôn đi theo lý mẫn người, có thể nói là cùng hoạn nạn cộng gian khổ quá tỉ muội. Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Ngươi biết cái gì? Xuân Mai rỗi tay túm Hạ Tử Diệp trên quần áo bệnh sốt rét. Lúc trước các ngươi cùng đại thiếu nãi mãi đi vào hộ quốc công phủ về sau, sao hai quan hệ cũng không phải như vậy hảo? Tử Diệp hàm xúc mà nói. Xuân Mai nghe minh bạch nàng lời này, khi đó, các nàng hai cái chi gian quan hệ là không như thế nào, cho tới bây giờ quan hệ hơi chút có điều chuyển biến tốt đẹp, nhưng là, bản trước, một bên là lý mẫn nhà mẹ đẻ người, một bên là hộ quốc công phủ người, có loại đối lập quan hệ là ăn sâu bén dễ không có cách nào biến. Trước kia, Tử Diệp định là phụng từ ai mệnh lệnh âm thầm theo dõi các nàng này đám người, hiện tại khả năng tốt một chút, không có như vậy cố tình mà đối địch. Hiện tại Tử Diệp như vậy vừa nói, là nói lúc trước tử diệp theo dõi niệm hạ cấp nhìn ra cái gì manh mối Vô vặn niệm hạ mất tích đến bây giờ là vô tung không thể nghi ngờ liền thi cốt đều không có Phục Yến lạc lực tìm được hiện tại cũng là không hề tin tức đã sớm làm trong lòng không cấm đánh cái dấu chấm hỏi xuân mai ngực thình thịch nhảy nhớ rõ chính mình ở thượng thư phủ thời điểm nghe trong phủ rất nhiều người ta nói quá nói niệm hạ cùng vương đức thắng đều là chết cân não cái dạng gì chết cân não thậm chí có người nói hai người kia là kẻ điên không giống thường nhân kẻ điên. Chỉ cần là quan hệ lý mẫn chuyện này sự, này hai người đều có thể tức khắc biến thành kẻ điên. Đối chủ tử trung thành và tận tâm là gia nô buồn phận, này vốn là không có sai nhi sự. Nhưng là, gia nô cũng là người thường, nói như vậy, cho dù là chân thành hộ chủ, không cần phải đến biến hóa thành kẻ điên nông nỗi. Tức có chút thời điểm làm được chuyện này làm người nhìn cảm thấy điên cuồng không thể nói lý. Lại nói người bình thường ra nô, sẽ không nói trung tâm đến thần tử nông nỗi. Vậy chi là có chút kỳ quái. Ta nói cho ngươi. Tử Diệp dán nàng bên thay nói, có một lần, Nghiệm Hạ ra cửa, ta cho rằng nàng là đi tìm Vương Đức Thắng. Nàng xác thật là đi tìm Vương Đức Thắng. Mỗi người, đều không phải cảm thấy hai người bọn họ chi gian có điểm gì sao. Nói chính là Vương Đức Thắng cùng Nghiệm Hạ đang yêu đương, cơ hồ mỗi người đều cho là như vậy, liền Lý Mẫn đều là như thế này cho rằng. Nàng Xuân Mai càng không cần phải nói, rất là hâm mộ này đối với Nương. Ngươi đoán ta nhìn đến hai người bọn họ làm gì sao? Tử Diệp ám chỉ mà chấp chấp mắt. Gì? Xuân Mai vừa nhấc mắt, hoàn toàn không xác định khẩu khí. Tỷ tỷ ngươi thực sự có ý tứ, như thế nào không liên tưởng đến kia gì đâu. Tỷ tỷ xem qua Xuân cung đồ không có. Xuân Mai đẩy nàng một phen. Tử Diệp cười tủm tỉm mà được xính về sau, liền nói, tỷ tỷ đừng bực bội. Ta nói chính là lời nói thật, đại lời nói thật. Thật sự, tỷ tỷ tuổi tác đã là ở tại thân quê. Không cần bậy bạn. nói đứng đắn. Ta nói đứng đắn. Tử Diệp trầm sắc mặt, niệm hạ là tìm Vương Đức Thắng muốn đổ vật. Thứ gì? Tử Diệp vén tay áo, giống như hai người bọn họ, cánh tay thượng đều có ấn ký. Cái kia ấn ký ở Nghiệm Hạ tỷ tỷ cánh tay tốt nhất giống có điểm mơ hồ, nàng làm Vương Đức Thắng cầm cái gì dược chiếu vào cánh tay thượng. Xuân Mai trên mặt mẩn ra, hoài nghi cái này tiểu cô nương là đang bịa chuyện đâu. Là thật sự. Ta vừa thấy không thích hợp, cất bước liền chạy. sau lại nghĩ như thế nào đều cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Lúc sau lại tưởng tượng, hay là này hai người bởi vì tình nghĩa thật sâu, rất sợ về sau không thể ở bên nhau, chủ tử không đồng ý, kết quả, trước lẫn nhau lạc hạ ấn ký cho thấy là lẫn nhau người. Nghĩ đến đây, ta cũng liền không có đem chuyện này đối ngoại nói, không nghĩ hỏng rồi nhân ra chuyện tốt. Nói tới đây, muốn nói đến đại minh người phong tục tập quán chi nhất, có chút tục nhân, đặc biệt là người trong giang hồ, đặc biệt thích tại thân thể thượng lưu ấn ký linh tinh. tình lữ chi gian lưu ấn ký thói quen khi có nghe nói là không hiếm lạ nói như vậy nói tử diệp thấy khả năng chỉ là niệm hạ cùng vương đức thắng chi gian ở tán tỉnh chính là không biết vì cái gì xuân mai ngược lại là phanh phanh phanh thằng ngày. lại nói lý mẫn các nàng bị cầm tù địa phương tiện đi đông hồ nhân bắt cóc các nàng bọn bắt cóc giống như có quyết định một đám người đứng trang nghiêm ở đồ thiếu trước mặt chờ đồ thiếu tuyên bố mệnh lệnh đồ thiếu buông hai điều ngồi xếp bằng chân phân phó lên hoàng nhẫn Trường đồ thương không có hảo, người thực suy yếu, ngươi tự mình hộ tống hắn đến an toàn địa phương. Đúng vậy, thiếu chủ. Hoàng Nhẫn chắp tay trước ngực, niệm câu Nga Di đà Phật. Liệu cô cô trận trắng mắt, chỉ biết thiếu chủ này một phân phó, là thay thế tính mà lại một lần làm Hoàng Nhẫn thuận lý thành trương đào thoát sát sinh. Đồ thiếu tiếp tục nói, đông hồ nhân này vừa đi, tám phần là sẽ không thuận lệ vương phi ý tứ, đi thông chi hộ quốc công, càng có có thể là, tự mình dẫn người tới, tính toán ở chúng ta trong tay đem con tin cấp đi. Cho nên, kế tiếp, chúng ta muốn lập tức rời đi địa phương. Trước đó, cần thiết kéo dài một chút đông hồ nhân hội hợp thời gian. Đông hồ nhân tới, khẳng định không ngừng là ô yết thiền vô cùng lan trường lão, nhân số ít nhất có một cái phân đội. Đối với thoạt nhìn chỉ có vài người ít ỏi có thể đếm được bọn họ mà nói, coi như là nhân số đông đảo. Hơn nữa đông hồ nhân có khoái mã, điểm này để cho người sợ hãi. Đồ nhị ra đối hắn vừa chắc tay, nói, thiếu chủ ngươi dẫn người chất đi trước. Ta mang còn lại huynh đệ đi chắn một chút đông hồ nhân. Liêu cô cô tự không cần phải nói, muốn cùng con tin một khối đi, hảo chăm sóc. Chính là, đến bây giờ, Liêu cô cô trong lòng nghi hoặc như cũ không thể bài trừ. Bọn họ đem con tin chuyển đi, nhưng là, bất hòa người buôn bán nói, còn lấy con tin làm cái gì. Mắt thấy đồ nhị gia cùng hoàng nhẫn công trường đồ trước rời đi, Liêu cô cô đi ra khỏi phòng khi, bị nên diện gió lạnh một quát đầu óc, tựa hồ trong ý thức lập tức thanh tỉnh không ít. Kia một khắc. Lạnh bút gió lạnh giống như dao nhỏ thổi mạnh cổ, cùng nàng trong đầu thoáng hiện qua ý niệm tựa hồ là trùng hợp ở một hối. Liêu cô cô nhịn không được toàn thân đánh cái dùng mình. Không sai. Kỳ thật cái này đáp án không cần nói cũng biết. Vô dụng con tin, đương nhiên chỉ có thể là, giết con tin. Bọn họ thiếu chủ hiển nhiên là đánh giết con tin chủ ý, mới tự thân xuất mã muốn đem con tin kiếp ra tới. Đến nỗi vừa mới bắt đầu không đồng nhất đau giết, khả năng vẫn là ở suy xét các phương diện lợi và hại. Nói cách khác, Đồ thiếu cần thiết xác định, con tin này đến tột cùng muốn hay không sát. Nếu giết nói, khiến cho nghiêm trọng hậu quả là không cần nói cũng biết. Mà hiện tại, thông qua đồng hồ nhân đến chỗ này chuyện sau đó nhi, đồ thiếu quyết định muốn xác. Giết con tin, so không giết người chất, đối với bọn họ đồ thiếu tới nói, càng vì có lợi, đây là đồ thiếu trong lòng ý tưởng, chẳng sợ này cử vì dẫn tới cái này thế gian, ít nhất sẽ làm Bắc Kiến Vương bởi vậy tức giận. Trong không khí, phát sinh vi diệu thay đổi, đang ở khắp nơi lan tràn. Chu Kỳ không tự giác mà ôm lấy chính mình cánh tay. Nàng như thế nào đột nhiên cảm thấy lạnh hơn đâu. Chỉ nghe sân ngoại, kia từng tiếng lang hảo, một tiếng so một tiếng cao, giống như đều là nghe thấy được trong viện động tĩnh, bắt đầu hiện ra nôn nóng bất an lên. Trong viện, là ở chuẩn bị xe ngựa. Liêu cô cô ra vào trong phòng, thu thập đồ vật, giống như chuẩn bị khởi hành bộ dáng. Chu Kỳ ở Liêu cô cô ra cửa trong chốc lát, dáng ở Lý Mẫn bên người nói, Lệ Vương Phi, bọn họ là muốn đem chúng ta mang đi. đưa đến cái khác địa phương sao. Nói như vậy, Đông Hồ Nhân, nếu tiếp nhận rồi chúng ta kiến nghị, cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp kế hoạch chẳng phải là đến ngâm nước nóng. Nay liền muốn xem Đông Hồ Nhân đối với các nàng nhất định phải được tâm tư tới rồi loại nào trình độ. Nếu ô yết thiền Vu không tiếc hết thể đại giới, tưởng đem các nàng cướp đi nói, kia các nàng hai, còn có một đường chạy thoát sinh cơ. Chu kỳ như vậy ưu sầu chính là, nếu không có cái khác viện quân tiến đến, tại đây nhóm người trong tay chạy thoát, lại vào Đông Hồ Nhân trong tay. Không cũng giống nhau. Lý mẫn đối nàng nói, không giống nhau. Không giống nhau. Chu Kỳ không có suy nghĩ cẩn thận, như thế nào không giống nhau. Ngươi còn không có phát hiện sao, mười một ra. Ngươi không có phát hiện gì thường sao. Ta thấy bọn họ chuẩn bị xe ngựa, đem chúng ta mang đi. Liêu cô cô đâu? Liêu cô cô ở thu thập đồ vật. Nhưng Liêu cô cô phía trước, tiến vào khi đều sẽ cùng chúng ta nói chuyện. Chẳng sợ ngụy Trang một trường gương mặt tươi cười, nói đầy miệng mê sảng. Chu Kỳ kinh ngạc phát hiện. Lý Mẫn lời này thật đối. Liệu cô cô thay đổi, hiện tại ra vào phòng đều bất hòa các nàng chào hỏi, đây là vì cái gì? Nàng người này, Lý Mẫn nhất châm kiến huyết mà phân tích, phía trước nàng cùng chúng ta cố ý trang nhiệt tình, kỳ thật dụng ý thực hiển nhiên, tưởng cho chính mình lưu điều đường lui. Nghĩ nếu chúng ta bị thả nói, cũng không đến mức đối nàng hận ý quá sâu. Là người đều không đánh gương mặt tươi cười người. Hiện giờ, nàng cái này gương mặt tươi cười đều không trang, ý nghĩa cái gì, mười một ra ngươi không biết sao. chu kỳ sắc mặt bá rất thành phấn bạch một người trang đều lười đến đối với ngươi trang thuyết minh không cần trang không cần trang bởi vì ngươi vô dụng hai vị chủ tử liêu cô cô rốt cuộc đi vào trong phòng thời điểm đối với các nàng hai cái đã mở miệng bất quá biểu tình cùng ngữ khí giống như lý mẫn phỏng đoán như vậy là một chút đều không có phía trước cái loại này nhiệt tình chỉ là lệnh băng mà nói thỉnh hai vị chủ tử di giá lâm bên trong xe nếu các nàng lúc này không đi không theo bọn họ ý tứ Chỉ sợ ở chỗ này bọn họ đều sẽ đối với các nàng hạ độc thủ. Chu kỳ bạch mặt, nói cái gì đều không quá tin tưởng chính mình có một ngày thế nhưng sẽ rơi vào như vậy khốn cục. Một mặt theo đuôi lý mẫn phía sau đi phía trước đi, một mặt ở lý mẫn phía sau nhỏ giọng nói, bọn họ không phải ngay từ đầu không giết chúng ta sao. Có lẽ bắt cóc mục đích, các có các dạng, nhưng là, bọn bắt cóc nhóm, nếu bắt lấy con tin, có giết con tin loại này khả năng tính. Cho dù kia xác suất có ngàn vạn phần có một, đều sẽ tồn tại. Mà hiện tại, các nàng hai cái, không biết cái gì nguyên nhân, như vậy đụng phải cái này ngàn vạn phần cũng có vừa chuyển đổi vì chết khả năng tính. Chỉ có thể nói các nàng vận khí bối cực kỳ. Xúc lên màn xe Liêu Cô Cô, làm các nàng hai cái lên xe. Liêu Cô Cô tự mình ngồi ở mã xa phu vị trí thượng, dơ lên roi ngựa, đánh xuống ngựa. Xe ngựa quay đầu xử ra sân. Bắt đầu tốc độ xe cũng không mau, là bởi vì, sân ngoại sớm có một đám như hổ rình ngồi địch nhân. Đang ở chờ bọn họ lấy ra khỏi lồng hấp tử Chu kỳ lá gan lớn một chút mà xốc lên màn xe ra bên ngoài nhìn xung quanh Thấy tòa nhà bốn phía kia phiến khô trong rừng cây Toát ra từng đôi u lục đôi mắt Ở ban đêm giống như ma chơi rừng như Mờ mờ ảo ảo Thấy thế nào như thế nào do người Liêu cô cô đồng dạng bị dọa nhảy bộ dáng, phun nói là đám kia lang dưới chân núi tới lang Thật sự đi theo nàng theo tới nơi này tới Ngồi trên lưng ngựa Theo đôi xe ngựa ra tới đồ thiếu Chỉ là đối với phía sau theo đuôi ra tới kia thất lão lang lạnh nhạt mà thoáng nhìn nói, độc ra, ngươi này xem như kỳ phùng địch thủ, thất bại một lần không quan trọng, thất bại lần thứ hai nói, đã có thể thật xin lỗi ngươi trước kia kia cổ hành bá tứ phương vì phong. Nghe thấy lời này, độc ra phun ra đầu lươi liếm một vòng miệng, hình như làn đếm tới rồi mỹ vị món ngon dường như. Độc ra kia cổ chấn định, thực mong mà lây bệnh tới rồi đối diện trong rừng đám kia khổng lồ dã lang quân đội. Mấy đầu cao lớn uy manh thành lang Trước từ trong rừng đi ra. Hai bên rằng có khi, cũng không từng phát động công kích. Độc gia bỗng nhiên há to miệng, hướng về phía trong rừng một giống. Chu kỳ vớt ngực như là bị khí lãng cấp phát gục, ở trong xe liên tiếp lui vài bước. Độc gia tiếng hô, tựa như hổ gầm, khí rót xuống nước, rung trời động mà chi tư, thanh âm đại, hơn nữa, dư vị trường. Thật dài âm cối, như là ở trong núi quay quanh, có thể vòng lương ba thước. Có thể nói, chu kỳ đắng người. Trước nay đều không có nghe được quá như vậy tiếng sói chu. Bầy sói nhóm giống nhau bị chấn tới rồi, sở hữu lang, vô luận lớn nhỏ, đều sau này lùi bước. Chúng nó có thể từ độc ra tiếng hô chung cảm nhận được một loại đáng sợ lực lượng, vì vương giả lực lượng. Thiên nhiên đều là cái dạng này, cường giả vi vương, không có cái gọi là chân chính trung thành nói đến. Bạch hào từ bầy sói đi ra, cùng độc ra mặt đối mặt rằng co. Một hồi lang vương chi tranh, tựa hồ từ giờ trở đi. Thừa dịp bầy sói bị độc ra uống đến lui bước thời cơ, người cùng xe ngựa, từ bầy sói tránh ra khoảng cách chạy thoát đi ra ngoài. Chu kỳ cảm giác chạy trốn sinh cơ, lại lần nữa bị nhắm lại. Lý Mẫn nói không sai, rơi xuống đông hồ nhân trong tay, đều so rơi xuống này đàn chân chính là giết người không chớp mắt nhân thủ đều hảo. Đông hồ nhân, chỉ cần nghĩ đến cùng Chu Lệ, cùng nàng phụ Hoàng Vạn Lịch ra làm giao dịch, đều sẽ không bỏ được sắt các nàng. Nhưng là, những người này bất đồng, đối vô luận là Bắc Hiến Chi Vương. Vẫn là đại minh vương triều hoàng đế, đều khinh thường một cố nay đến tột cùng là nơi nào tới một đám người Chỉ là bình thường tử sĩ sao Tử sĩ không phải đều duy lợi là đồ sao Có tiền mua bán không làm, tình nguyện đem các nàng giết Đều không sợ đắc tội hai cái người thống trị Chu kỳ cục xuống đầu, như là đang nhìn chính mình trên cổ tay Cái kia hối lộ liêu cô cô không thành kim nạm ngọc vòng tay Lý mẫn dương mắt nhìn đến nàng bộ dáng này Nói, này không phải một khối bình thường vòng tay sao Là ta mẫu thân tặng cho ta. Chu kỳ than một ngụm trường khí, nếu ta thật sự như vậy ở chỗ này đã chết nói, không biết nàng có thể hay không khóc mắt bị mù. Rốt cuộc nàng chỉ có ta đứa nhỏ này. Vương Thiệu Nghi chỉ có ngươi đứa nhỏ này, cho nên, Lý Mẫn cân nhắc Vương Thiệu Nghi đem nàng từ nhỏ làm bộ thành Nam Hải mục đích. Rất nhiều người biết chân tướng lúc sau, đại khái chỉ biết nghĩ, ta mẫu thân có phải hay không ham phú quý, cho nên, tưởng thâu long chuyển phượng. đem ta giả trang thành nam tử mục đích là tưởng có một ngày ta có thể đăng cơ kỳ thật sao có thể hoàng thượng hoàng tử đông đảo không thiếu ưu tú tỉ như ta tam ca ta bắt ca như thế nào đều không tới phiên ta ta mẫu thân kia tính cách nói câu không dễ nghe gọi là nhát gan sợ phiền phức cho nên ta thực khinh thường khó được nghe thấy vị này mười một ra trong miệng hộp ra một ít việc thật lý mẫn cẩn thận lắng nghe ta hâm mộ đấu kỵ ngươi lệ vương phi chu kỳ thực nghiêm túc mà nói Một chút đều không có nói dối miệng lưỡi, toàn bộ hộ quốc công phủ, bao gồm trước kia tính Vương Phi, đều làm ta thực hâm mộ, thực đố kỵ, bởi vì, các ngươi ít nhất sống thẳng thắn, sẽ không bị khuất. Nơi nào giống ta nương, chỉ là bởi vì ngay từ đầu nhát gan tạo thành sai, kết quả, chỉ có thể nhậm cái này sai một đường đi xuống. Lý Mẫn rốt cuộc nghe minh bạch một kia chân tướng. Năm đó, khẳng định là có người đối vương thiệu nghi nói gì đó. Kết quả. Vương Thiệu Nghi đành phải chạy nhanh đối ngoại nói dối chính mình sinh chính là cái hoàng tử mà không phải công chúa. Cái này sai, kỳ thật là cái trí mạng đại sai, một sai bắt đầu về sau, liền không còn có biện pháp vãn hồi rồi. Ta nếu là biến thành nữ, ta nương phải bị chém đầu. Bởi vì nàng phạm chính là tội khi quân. Cho nên nàng từ nhỏ làm nhiều nhất sự, chính là lôi kéo ta cầu ta, ngàn vạn không cần đem chính mình đứng nữ. Rõ ràng là nữ, lại không thể đem chính mình đứng nữ. Loại này tâm lý thượng vạn mèo. Gặp gỡ tuổi dậy thì rung động, nhân vi đồ vật căn bản là vi phạm không được quy luật tự nhiên. Kỳ thật, ta cũng biết, ta đã chết nói, ta nương có lẽ đời này có thể tùng một hơi, không cần lại lo lắng để phòng ngày nào đó lộ tẩy nói, hoàng đế sẽ chém nàng đầu. Cho đến lúc này, có lẽ hoàng đế còn sẽ săn sóc nàng mất đi một cái hài tử. Chết! lý Mẫn mèo nhau mắt. Xe ngựa chạy ở trong núi Tiểu Đạo Trung, hiện giờ có thể xác định, các nàng là ở hiến đô bên ngoài. Sợ phía trước. Này nhóm người bắt cóc các nàng hai là ra khỏi cửa thành, mới ngồi trên xe ngựa. Có thể lướt qua cửa thành, không làm cho thủ vệ chú ý, hơn nữa trên người mang theo con tin. Này nhóm người, không ngừng võ nghệ cao cường, là trước thời gian làm tốt điều nghiên địa hình, kế hoạch chu đáo chặt chẽ, toàn đến đích với quan chỉ huy. Thấy trong đêm tối núi xa bóng dáng càng rửa càng gần, Lý Mẫn đột nhiên, dùng núi chân ở chu kỳ cổ chân thượng đá hạ. Chu kỳ giống như từ lay động xe vượng thống khổ bên trong phục hồi tinh thần lại, mở mắt ra. chạm được lý mận ánh mắt nguyên lai xe như vậy một đường đi đều không có động tinh gì hơn nữa là buổi tối thời tiết lạnh lái xe người sớm cũng bị đông lạnh đến chết lặng mất đi tính cảnh giác mắt thấy cái này giá xe ngựa liêu coco là ở xa phu trên chỗ ngồi lung lay giống như ở cùng chu công một khối mộng du đi xe ngựa giờ phút này hành tẩu lộ bao trùng tuyết cũng không dễ đi xe tốc độ căn bản đi không mau bốn phía là rừng rậm. này đó điều kiện đều ý nghĩa chạy trốn tốt nhất thời cơ chu kỳ trong cổ họng nuốt hạ nước miếng lúc này trốn sao có năm chắc có thể trốn sao lý mẫn hướng nàng khẳng định gật gật đầu thời khắc này trốn nói nếu nàng có thể chạy đi những người này nhất định phân ra người tới truy nàng nói như vậy lý mẫn cũng có chạy thoát cơ hội binh phân mấy lộ đi trốn khẳng định là tốt nhất sách lược hảo qua ôm đoàn một khối chết chu kỳ đọc đã hiểu lý mẫn trong mắt ý tứ lại vô do dự dỗi tay xốc lên bước màn tuy rằng trên chân mang xiêng chân nhưng là Đối nàng tới nói, thi triển khinh công leo lên nhánh cây chạy trốn nói, cũng không phải quá lớn trói buộc. Híp mắt hạt châu, tỏa định ly chính mình gần nhất kia cây nhánh cây, chu kỳ dối tay tức giống trường viên hầu bắt lấy, khẩn tiếp nhảy mà thượng, sẽ không nhi từ trong xe ngựa thoát ra đi thân thể. Nhánh cây đong đưa thành, kinh động tới rồi lái xe liêu cô cô. Liều cô cô cắt một tiếng, thít chặt mã, đều ai u, thật là không sợ chết. Cho rằng như vậy có thể thoát được rất sao. Không biết chúng ta đổ thiếu ở chỗ này sao. đô thiếu là ở khoảng cách xe ngựa mặt sau một khoảng cách để phòng mặt sau khả năng đuổi theo truy binh. Hai con tin đều là nhược nữ tử, trên chân mang xiềng chân, nói vậy muốn chạy trốn, đều đến ở cái này trời giá rét thời tiết ước lượng ước lượng chính mình thể lực. Cho nên, hắn mới đem con tin giao cho Liêu Cô Cô một người quản. Nghe thấy phía trước Liêu Cô Cô thanh âm, hắn sách dưới tòa màu nâu mã câu đi tới xe ngựa biên, hỏi, ai chạy thoát? Liêu Cô Cô nhắc lên màn xe hướng trong xe ngựa đầu kiểm tra con tin tình huống, nói. đào tẩu chính là mười mở ra, lưu lại chính là lệ vương phi. cánh rừng gian, giờ phút này còn có thể nghe thấy một ít nhánh cây dong đưa thanh âm, từ gần mà xa, có thể rõ ràng mà phân tích rõ ra chu kỳ chạy thoát lộ tuyến. đồ thiếu nghe trong đó một người con tin trốn xa thanh âm, hờ hững ngầm mã, không có đuổi theo chu kỳ. lý Mẫn không được thừa nhận người này, xa so nàng trong tưởng tượng tới đáng sợ. người bình thường phản ứng, nghe thấy có người chạy trốn khẳng định là nghi truy, nhưng người này không phải, người này. có một cái đáng sợ vô luận ở khi nào đều bình tĩnh đến làm người cảm giác được tận thế đầu góc liêu cô cô ở hắn lại đây thời điểm sớm nhảy tới một bên đi thô nặng dồn dập tiếng hít thở ở trong không khí truyền bá liền liêu cô cô đều sợ người một nhà càng làm cho người không biết người này là người nào đồ thiếu chui vào trong xe ngựa lý mẫn có thể rõ ràng mà thấy hắn trên trán cái kia hồng sẹo giống như không chung một vòng huyết hồng trăng non làm người có thể liên tưởng vô số đáng sợ đồ vật bởi vì Hắn hiển nhiên là động tức giận, cái kia hồng xẻo tùy hắn tức giận nhảy dựng nhảy dựng. Chỉ là hắn gương mặt kia trước nay như là một chương không có biểu tình mặt nạ, một khẩu một mặt, hoàn toàn người gỗ, sắc bén một cái ánh mắt, hắn dừng ở trên mặt nàng, như là không chút do dự mà kết luận, chu kỳ chạy trốn chủ trương là nàng ra. Đại Minh người thích nói một lời, gọi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đại Minh người, hắn trong miệng hộp ra này bà chưa mắt. Lý Mẫn hiểu ý mà cười, nguyên lai quý công tử không phải Đại Minh người. kia nháy mắt, kia ti chật vật cùng tức giận, tựa hồ là bởi vì không ngừng một lần thượng nàng đương duyên cớ, hắn vươn cánh tay dài một hơi đem nàng xách lên, là trực tiếp túm chặt nàng giao nhẫm. Lý Mẫn hai tay nắm lấy hắn cơ hồ là bóp chặt nàng cổ cái tay kia, mắt cá chân thượng mang xiềng chân làm nàng không có cách nào động chân hướng hắn đã đánh. Hắn sức lực lại là đại, không cần tốn nhiều sức, đem nàng xách ra xe ngựa ngoại. Xe ngựa bên ngoài tuyết địa càng là trời ra rét, hắn không có đem nàng lập tức ném tới trên nền tuyết, là xách theo nàng. vẫn luôn hướng trong rừng sâu đi đến. Liêu cô cô đứng ở xe ngựa bên cạnh. Lý mẫn quay đầu nhìn lại, có thể thấy nàng đầy mặt tràn ngập hoảng sợ thần sắc. Giống như những người này, cũng đều không phải cái gì không chuyện ác nào không làm tội phạm giết người, nếu không, Liêu cô cô cũng sẽ không hiện ra như vậy thần sắc tới. Xem nàng bị sách đi rồi, Liêu cô cô hoảng hoảng loạn loạn mà bò lên trên xe ngựa, lái xe như là muốn chạy nhanh thoát đi cái này địa phương. Bởi vì Liêu cô cô biết, nàng này vừa chết nói. Nhất định có người đuổi tới chân trời góc biển đều phải đem bọn họ giết. Cho nên tốt nhất là có thể trốn rất xa chạy rất xa liền chạy rất xa, phủi sạch trách nhiệm. Xe ngựa một đường nhanh như chớp đi phía trước chạy. Xách theo nàng nam tử, lại giống như đối này không hề sở giác, chỉ là lệnh nhạt mà quán triệt chấp hành một cái mệnh lệnh dường như. Cái này mệnh lệnh, không phải không có ngoài ý muốn, là cái này nam tử chính mình đối chính mình phát ra chỉ thị. Bởi vì như vậy một cái kỳ thật tùy hứng đến duy ngã độc tôn nam nhân. Thật sự là làm người vô pháp tưởng tượng có ai có thể mệnh lệnh hắn. Bang! Hắn rốt cuộc đem nàng ném vào trên nền tuyết. Bốn phía một mảnh đen nhánh, cái gì đều nhìn không thấy, ý nghĩa, chẳng sợ nàng chết nói, đều thấy không rõ lầm chính mình chết như thế nào. Là bị đau thọc, vẫn là trực tiếp bị đá hạ huyền ai. Cùng với hình thành tiên minh đối lập chính là, đối phương đôi mắt, so với nàng mà nói, là sớm thành thói quen đêm tối, ở trong bóng tối có siêu nhân thị lực. Có thể rành mạch mà thấy nàng giờ này khắc này trên mặt mỗi một tia biểu tình. Cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi, bỗng nhiên xúc thành hai cái tiểu đoàn, giống như có một ít không thể tưởng tượng. Là người, gặp được muốn chết thời điểm, Tổng hội có chút sợ. Nhưng là, ở trên mặt nàng, hắn giờ phút này nhìn không ra bất luận cái gì sợ hãi, thần sắc sợ hãi, có, chỉ là đạm nhiên đến giống như ở trên đời này chưa từng có tồn tại quá tiêu điều vắng vẻ. Muốn giết ta, là sợ ta đem ngươi nhất thống hận người kia cứu sao. Nàng thanh lãnh như tuyết thanh âm, làm hắn lạnh nhạt trên mặt quả nhiên xuất hiện một cái cái khe. Là không nghĩ tới, liền cái này đều bị nàng đoán đúng rồi. Ngươi không thích đại phu, thực không thích. Ta nhìn ra được tới. Bởi vì ngươi cảm thấy đại phu, đều là một đám hôn đảng, miệng đầy giả nhân giả nghĩa, cứu một ít không nên cứu người. Giống như, ta đem quan trọng phương thuốc, giao cho đông hồ nhân. Đông hồ nhân cầm cái này phương thuốc trở lại bộ lạc nói, có lẽ có thể cứu càng nhiều đông hồ nhân, sau đó. Đông hồ nhân bởi vậy đại chấn có thể đối cái khác dân tộc phát động công kích, chế tạo càng nhiều thương vong. Nếu ta đoán đều không có sai nói, ngươi căn bản không phải cái gì tử sĩ, ngươi là. Lời nói đến nơi đây bị đình chỉ, là bởi vì cặp kia kìm sắt giống nhau xương tay ở nàng thật nhỏ trên cổ không chút do dự kẹp chặt. Nói không ra, khí cũng vào không được. Bên hai chỉ còn lại có kia giống như từ đáy cốc chỗ sâu trong thổi ra tới thanh âm. Giống ngươi người như vậy, tốt nhất đã chết, mới không có như vậy nhiều chuyện này. phải không? Cung ta nói này một câu người, nhưng không ngừng ngươi một cái. Từ bài trừ vết máu cái răng, nàng thanh âm vẫn là như vậy thanh lánh hữu lực. Hắn hai mắt co rúm lại, hai tay càng dùng sức mà ở nàng trên cổ bóp. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một cái hắc ảnh ở trong rừng xuyên qua nhanh cây. Kỳ thật không thể làm được hoàn toàn vô thanh vô tức, nhưng là bởi vì người kia chính hết sức chuyên chú mà muốn nàng chết duyên cớ ngược lại không có phát giác. Chỉ thấy cái kia hắc ảnh ở nhìn thấy trên nền tuyết nàng bị đè nặng gương mặt khi từ nhánh cây thượng triển khai hai tay nhảy xuống nặng nề mà dừng ở đồ thiếu bối đồ thiếu kinh giác nháy mắt phản ứng tốc độ giống vậy tia chớp xoay người bay ra một trường tức bổ ra trong tay đối phương giờ hướng chính mình cổ bổ tới truy thủ nhị tiểu thương, cháy mau truy thủ bị bổ ra nháy mắt ảnh tê ơ lý mẫn là ở hít vào một ngụm không khí sau lập tức ở trên nền tuyết bò lên bắt lấy này một đinh điểm chạy trốn cơ hội đang nghe thấy đối phương hô lên tới thanh âm sau ngần ra quay lại đầu vương đức thắng Hắn như thế nào chạy nơi này tới? Không phải đưa người nhà họ từ trở lại dự phương sao? Sự phát khi hắn đều không ở hiện trường, những người khác đều tìm không thấy nàng bị trói lộ tuyến, hắn lại như thế nào tìm được? Liên tiếp nghi vấn hiện lên lý mẫn trong ốc. Ban đêm hai điều hắc ảnh ở trong nháy mắt qua ba chiêu. Không cần phải nói, Vương Đức thắng về điểm này, mèo ba chân công phu ứng phó kẻ lưu lạc còn hành, cùng đô thiếu một đôi, lập tức bị đạp hai chân một quyền, miệng phun máu tươi cùng bờ mép. Đô thiếu thấy hắn ngã xuống đất, Xoay người đuổi theo Lý Mẫn. Vương Đức Thắng gắt gao ôm lấy hắn một chân. Lúc này, Lý Mẫn lại là đứng lên, nói, thả hắn. Nhị cô nương. Vương Đức Thắng ở Trốn không thoát đâu. Hắn muốn giết người là ta, nghe ta nói, hắn người này mục đích thực minh xác, Sẽ không giết lung tung vô tội, cho nên, hắn sẽ thả người đi. Nghe thấy nàng lời này, nên diện cùng nàng đứng đổ thiếu, trên mặt mang kia trương lạnh nhạt mặt nạ, như là bị một trận gió thổi quét ra một tia nếp nhăn. vương đức thắng nâng lên tay háo một sát khoẻ miếng huyết bỗng nhiên đem một bên tay háo cấp kéo cao lộ ra cánh tay hướng về phía đồ thiếu thả nàng ngươi không thể giết nàng ta biết ngươi là ai không có quang lý mẫn không thể rõ ràng mà phân biệt ra vương đức thắng lộ ra cánh tay thượng có cái gì huyền cơ duy nhất có thể xác định chính là đồ thiếu ở nhìn thấy đối phương lộ ra cánh tay về sau đột nhiên ánh mắt cùng sắc mặt đều thay đổi thiếu chủ trong rừng cùng với câu này thanh âm chạy như bay mà đến là đồ nhị gia đồ nhị gia mồ hôi đầy đầu đuổi theo đông hồ nhân lại đến truy bọn họ nhưng phí không ít chắc trở cùng sức lực tới rồi hiện trường vừa thấy lại phát hiện không phải tình huống có chút không đúng nhất thời có chút ngơ ngẩn lý mẫn có thể cảm giác được đồ nhị gia ánh mắt giống nhau là ở nhìn đến vương đức thắng cánh tay thượng đồ vật về sau cấp chấn trụ các ngươi không thể giết nàng các ngươi biết đến tuyệt đối không thể giết nàng vương đức thắng đem lời này lặp lại cấp đồ nhị gia nghe Đồ thiếu tay cầm thành một cái nắm tay, đông nhiên một đấm xuất ra đi. Làm ngươi không tưởng được chính là, đồ nhị ra đột nhiên vươn tay, chặn hắn nắm tay, cấp đều, thiếu chủ. Ngươi nhận được hắn sao? Đồ thiếu khinh thường ánh mắt xẹt qua đồ nhị ra mặt, trao phúng nói, hắn chính là hộ quốc công phủ người. Hộ quốc công phai tới. Ta không phải hộ quốc công phái tới. Nếu ta là hộ quốc công phái tới, sẽ không một người xuất hiện ở chỗ này. Vương Đức Thắng nói, ta là từ nhỏ hầu hạ nhị cô nương người. Chỉ hầu hạ nhị cô nương. Vài người tĩnh tâm nghe xong một lát, là không nghe thấy bốn phía có đại lượng truy binh đuổi theo tiếng vang. Đối này, đồ nhị gia nói khẽ với đồ thiếu nói, ta một đường đuổi theo, đông hổ nhân bị ta dẫn tới sai trên đường đi, một chốc không có cách nào đuổi tới nơi này tới. Nói như vậy, ngươi là tin tưởng hắn nói. Ta không thể tưởng được có cái gì có thể tin tưởng hoặc là không tin lý do. Đồ nhị gia khẩu khí rõ ràng xuất hiện một tia khác nhau cùng nghi vấn. Đồ thiếu cười lạnh, đừng quên. chúng ta tới trung nguyên mục đích là cái gì nữ tử này cần thiết diệt trừ Ngươi biết nàng làm cái gì nàng cho đông hồ nhân cứu mạng phương thuốc đông hồ nhân được đến thở dốc kỳ ngộ sẽ lập tức tiến hành phản công trên thực tế ta cảm thấy đồ nhị ra nhéo nhéo núi lý mẫn có thể cảm giác được hắn ánh mắt chiếu nghiêng tới rồi trên người nàng xem ra đây là một cái so với đồ thiếu càng thêm đam mưu túc trí một người nàng là cho ô yết thiền vu một cái phương thuốc nhưng là chỉ cần là đại phu đều biết thiên hạ nào có cái gì thần phương có thể một cái phương thuốc cứu bách bệnh chú ý vì xem bệnh càng là chú ý tùy người mà khác nhau không đối bệnh là đúng bệnh nàng phương thuốc có lẽ đối ô yết thiền vu bệnh tình ở trong khoảng thời gian ngắn nổi lên chút hiệu dụng nhưng là cũng không đại biểu đối những người khác đều hữu dụng đồ thiếu lạnh lùng một tiếng căn bản không cho bất luận kẻ nào phản bác lấy cớ lưu trữ nàng trung quy là cái hậu hoạn chỉ cần nàng có làm người khởi tử hồi sinh năng lực Đều là cần thiết giết diệt khẩu. Nói xong lời này, đồ thiếu chợt một phen chụp bay đồ nhị thiếu đầu vai, khẩn tiếp nhảy dựng lên trong tay rút ra đoạn đao lập tức bay về phía Lý Mẫn bề mặt. Tật lệ gió lạnh nên diện thổi tới, Lý Mẫn đứng ở tại chỗ vẫn không núp ních, bởi vì nàng biết, lúc này trốn cũng vô dụng. Đồ nhị ra xoay người cấp đều, thiếu chủ, nếu là thật sự lời nói, nàng là. Chính là, đối với trước mắt cái này khăng khăng muốn sát nàng nam tử mà nói, Lý Mẫn chỉ biết. Vô luận là bất luận kẻ nào nói cái gì lời nói, đều không thể ngăn cản cái này trên thế giới này nhất ý cô hành nam tử. Này nam tử bản tính chính là như thế. Duy nhất có thể ngăn cản cái này nam tử biện pháp chỉ có một. Phanh. Nàng sau lưng vươn đi một trường lệ phong, không thể nghi ngờ là làm kêu lên nửa thanh đồ nhị ra đều chấn động. Khi nào xuất hiện người, thế nhưng ẩn thân tới rồi nơi này bọn họ đều không có phát hiện. Đã chịu nên diện công kích đồ thiếu, không thể không bị bắt chuyên tấn công vị thủ. Thu hồi hai tay áp dụng một cái bảo hộ tự thân tư thái, từ giữa không trung dừng ở trên nền tuyết. Lý Mẫn chỉ cảm thấy trước người nhoáng lên một đạo dược thảo hương khí phất qua cánh mũi, rõ ràng là giống như đã từng quen biết. Một mạc, Dương Dương tự đắc tăng nhân áo bảo cho, tùy theo từ nàng phía sau xoay người tới rồi nàng trước người. Kia nói mới gặp khi đã là giống như tiếng trời dễ nghe thoải mái tiếng nói, ở nàng trước mặt nhẹ giọng nói, "Hoài Lam, bảo vệ tốt vương phi." "Đã biết, Phương trưởng." Hoài Lam vài bước từ che giấu thân cây mặt sau chạy ra một đường chạy chậm tới rồi lý mẫn bên người cảnh giới đồ nhị ra thân ảnh trận lóe tới rồi quỳ một gối trên mặt đất đồ thiếu bên cạnh giống nhau ánh mắt nhìn xuất hiện tăng nhân liên sinh độ nhị ra khẩu khí có lẽ thượng có một tia do dự đồ thiếu miệng lưỡi tương đối mà nói là lạnh nhạt nhiều nung mặc lông mảy trung gian là giống như núi cao giống nhau tùng khởi ngươi tới làm cái gì không phải xuất ra sao không phải nói tốt mặc kệ thế gian phàm nhân tục sự sao Liên sinh đôi tay trân trọng mà tạo thành chữ thập, nói, Bần Tăng là xuất gia, là cùng người nhà liên hệ đều nhất đao lưỡng đoạn, chặt đức tục ăn. Nhưng là, Bần Tăng có sư phụ giao phó, đáp ứng sư phụ muốn bảo lệ vương cùng lệ vương phi. Đều là xuất gia người, muốn tham gia thế tục làm cái gì. Người xuất gia, cũng là vì thiên hạ thương sinh cầu phúc. Bần Tăng bảo lệ vương cùng lệ vương phi, là thuận theo ý trời. Ý trời? Như thế nào ý trời? Đồ thiếu cười lạnh hai tiếng. Không phải là những cái đó lại đã chịu vạn lịch ra chỉ thị phong thủy đại tiên nói hiệu nói vừa nói, này ngươi đều có thể tin. Lệ vương cùng hoàng đế tranh đấu, ngươi cái này người xuất ra, vốn là không nên nhúng tay. Đối mặt đối phương hùng hổ dọa người khí thế, liên sinh biểu tình đam nhiên, cái gọi là ý trời, ngươi cũng không phải không biết. Giống hiện giờ, ngươi cùng nàng tương nộ, cùng ta tương nộ, đều là ý trời. Không thể nghi ngờ, mặt sau những lời này, làm đối diện hai người sắc mặt lại lần nữa thay đổi. Đồ nhị ra thấp giọng ưu sầu thanh âm nói, thiếu chủ, có lẽ là thật sự. Cái gì thật sự? Chẳng lẽ ngươi không có nghe thấy hắn chính miệng nói sao? Hắn hiện giờ là lệ vương chó săn. Hắn miệng đầy hồ béo, chính là vì từ chúng ta trong tay đoạt lại nàng, đi lấy lòng hắn chủ tử. Các ngươi! Đột nhiên cắm vào tới giọng nữ, làm mọi người quay đầu ghé mắt. Lý mẫn nhẹ nhàng nhữ mày đầu, tiếp tục hỏi, các ngươi là đang nói, cha ta là ai sao? Có lẽ chỉ có nàng những lời này mới giống như bom nổ dưới nước giống nhau, ở một đám người bên trong tạc ra cái đại lỗ thủng. Mọi người, bao gồm Vương Đức Thắng, đều không thể tin tưởng mà nhìn nàng, không biết nàng là từ đâu biết được chân tướng. Lý Đại Đồng chính miệng nói, không có khả năng. Lý Đại Đồng người kia, tuyệt đối chết cũng sẽ không thừa nhận chính mình kết hôn trước đã cam tâm tình nguyện đội non xanh. Rất kỳ quái sao. Lý mẫn đối với những người này nghi vấn thật mạnh ánh mắt, nhướng mày, lấy không cần nghĩ ngợi miệng lưỡi. Bổn phi là cái đại phu, sẽ liền chính mình có phải hay không lý đại nhân thân sinh nữ nhi đều nhìn không ra tới sao? Ngươi chừng nào thì biết đến. Đồ nhị ra cái thứ nhất nhịn không được đã mở miệng hỏi. Thật lâu trước kia, mọi người ánh mắt lại biến đổi, tưởng đều là, nàng thật nhịn được. Phải biết rằng, phía trước, nàng còn cùng người giáp mặt rằng có khăng khăng chính mình là lý đại đồng nữ nhi. Lý mẫn chính sắc hạ, hỏi, cha ta là ai? Như vậy một câu. Lại là lệnh ở đây mọi người lại lần nữa tập thể mặc thanh âm. Nơi xa, một tiếng nữ nhân thét trói thai, bởi vì Ly thật sự xa, cho nên truyền đến khi không phải thực rõ ràng. Nhưng là, truyền tới đồ thiếu cùng đồ nhị ra lô thai, rõ ràng đều nghe ra tới, là Liêu Cô Cô. Hai người nháy mắt biểu tình biến đổi. Hai không không thánh chỉ. Liêu Cô Cô đã chịu tập kích. Sẽ là ai làm? lý mẫn trong lòng xẹt qua một ý niệm, kỳ thật cái này ý niệm hẳn là không khó tưởng. Nhìn một cái chùa Thái Bạch Tăng Nhân đều đến nơi đây tới. Lấy chùa Thái Bạch cùng nàng lão công giao tình, như vậy trọng đại chuyện này nếu cảm kích không báo, đó là không thể nào nói nổi. Ngươi có phải hay không nói cho cho ai? Đỗ nhị thiếu hỏi cái này lời nói thời điểm, thanh tuyển trong ánh mắt toát ra một mặt rõ ràng do dự. Bị hỏi người là Tăng Nhân liên sinh. Là, Bần Tăng nói cho Lệ Vương. Bần Tăng cùng Lệ Vương đạt thành hiệp nghị. Bần Tăng sẽ phụ trách đem Vương Phi an toàn mang về đi. Lệ Vương sẽ cho các ngươi hai cái canh giờ đảo vòng thời gian. Hai cái canh giờ bên ngoài thời gian, vậy không chịu bẩn tăng khống chế. Bẩn tăng khuyên các ngươi, như vậy trốn đi. Liên sinh chắp tay trước ngực gương mặt, ở gió lạnh, phía một tầng giống như minh nguyệt giống nhau ánh sáng. Thoạt nhìn đã là vô tình băng xương, lại là vô tình bên trong mơ hồ ẩn giấu chút cái gì dường như. Đô thiếu đứng lên, đối với hắn, khoe miệng càng dơ lên một đoạn lanh trào, ngươi đem Lệ Vương triệu tới, sau đó làm chúng ta trốn. Ngươi còn dám nói ngươi không phải giảo hoạt, không phải nhát như chuột, chính mình đánh không lại, đem người trước kêu lên tới, ở bên cạnh chờ. Nga Di Đà Phật. Bần tăng có hay không ý tứ này, thí chủ trong lòng chính mình nhất rõ ràng. Lại nói, lấy thí chủ thân phận, hà tất châm chọc khởi bần tăng tới, thí chủ từ trước đến nay là cái quan lấy bình tĩnh máu lạnh người, hẳn là rất rõ ràng chính mình làm mỗi một việc, vì sao mà làm. Ngươi này, ngươi sát không được, ngươi trong lòng rất rõ ràng. Cái này ý ngoài lời. chỉ kém không có chính miệng nổ ra mà thôi. Lý Mẫn dù sao biết chính mình lão công ở phụ cận về sau, hiển nhiên mà thấy, căn bản là không cần lại lo lắng. Ngược lại là những người này, nếu thật bị nàng lão công bắt lên nói, nàng lão công tuy rằng coi như là cái lý tính người, chính là ai đều biết, hộ quốc công phủ chủ tử đều tính tình không tốt lắm. Này nhóm người có chịu được? Các ngươi đi thôi. Đương nàng câu này thanh âm ra tới thời điểm, một đám người lại lần nữa quay đầu. Các người ở chỗ này còn có cái gì ý nghĩa sao? Tưởng tiếp tục giết ta. Ta nhìn không thấy đến đi. Ngay ngắn chữ, rõ ràng mà phun ra môi đỏ. Liên đồ nhị ra một đôi giật mình ánh mắt, đều không thể không đình chú ở trên mặt nàng. Chỉ thấy này trương thiên gầy gương mặt, ở gió lạnh trung, cốt lăng hơi hiện, giống như ngọn núi rồi lăng, là một loại hà khắc mũi nhọn, làm nhân tâm đầu đầu chấn. Thiếu chủ, đồ nhị ra bắt được tưởng lại lần nữa nhéo lên nắm tay đổ thiếu cánh tay, nói, chúng ta vẫn là đi thôi. Nàng nói không sai, chúng ta không có cách nào sát nàng. Người như thế nào biết chúng ta không thể. Thiếu chủ không thể lại lừa mình dối người đi xuống. Liên liên sinh đều nói như vậy, nàng là ai, rõ ràng. Liên sinh nói năng bậy bạn. Không, người xuất gia sẽ không nói dối. Tuy rằng, ta cùng thiếu chủ giống nhau, đối hắn thập phần chán ghét. Liên sinh ở gió lạnh bên trong nghe bọn họ hai người đối thoại, trắng non tuấn mị khuôn mặt như là khắc băng trác. Đỗ nhị thiếu hướng bọn họ chắp tay. Ở Lý Mẫn trên mặt lại thâm ý mà thoáng nhìn, tiếp theo nắm lên đồ thiếu cánh tay, túng đem. Bị đối phương như vậy túm hạ lúc sau, đồ thiếu lạnh như băng mà ném ra đối phương, lại không có tiếp tục ở chỗ này lưu luyến, nhặt lên rừng ở trên nền tuyết truy thủ, ở đồ nhị thiếu phía trước, trước một bước đi hướng đêm tối rừng cây. Trong rừng, chỉ còn lại một đạo phong, cuốn trên mặt đất tuyết viên. Đồ nhị thiếu rời đi thời điểm, ở trên nền tuyết ném xuống một phen chìa khóa. Cầm này đem chìa khóa, liên sinh tự mình ngồi xổm xuống. xuống. cấp lý mẫn mắt cá chân thượng khảo thượng xiềng chân cởi bỏ khóa khấu có vớ làm một tầng bảo hộ nhưng là phía trước tương đối kịch liệt dây giụa vẫn là làm nàng cốc chất trụ mắt cá chân bị thiết liêu cỏ phá một tầng ra lộ ra lưỡng đạo rõ ràng vết chảy liên sinh nhăn mày đẹp nhìn nàng chảy ra chân đem tay vói vào trong lòng ngực ướt hoài làm sẽ không nhi từ bên trong lấy ra một lọ chùa thái bạch đặc chế thuốc trị thương lý mẫn ngăn trở bọn họ cho nàng thượng dược nói buồn phi thân mình có thai không thích hợp dùng này đó dược. Thấy bọn họ hai người mặt lộ vẻ do dự, nàng biết bọn họ kỳ thật băn khoăn chính là cái gì, nói, vương gia là cái tuân thủ hứa hẹn người, cái gọi là quân tử nhất ngôn tư mã nan truy, liên sinh phương trượng, không cần quá mức lo lắng vương gia có thể hay không vi phạm hứa hẹn. Đối phương ngẩng đầu lên xem nàng, chỉ thấy nàng mặt hàm mỉm cười, nói, chúc mừng sư phụ, hiện giờ là chùa Thái Bạch chủ trì. Không biết vì sao, thấy nàng như vậy miệng cười. Cái này tuổi trẻ bình thường ngày đều là thập phần hàm súc tăng nhân, đột nhiên như là cây mắc cỡ giống nhau, cấp tốc mà cúi đầu. Hoài Lam ở bên ha hả A mà cười, tiếp theo nàng lời này nói, là, hắn hiện tại là phương trượng, sư phụ ta minh nước, không cần phải nói, khẳng định định hắn. Ta sư công tịnh rộng lớn sư, cũng hướng tuệ quang đại sư hứa hẹn sẽ nâng đỡ hắn. Đến nỗi tuệ khả sư phụ, mọi người nếu đều đáp ứng rồi, đương nhiên là chỉ có thể thuận theo dân ý cùng ý trời. Lý mẫn thâm thúy ánh mắt Dừng ở bọn họ hai cái trên mặt. Nhìn ra được tới, cái này chùa Thái Bạch, là thật vất vả mới hơi chút thống nhất chiến tuyến. Vương Đức Thắng là an viên tăng nhân đưa đan dược, giảm bất nội thường, bị hoài làm đỡ đứng lên. Đối mặt Lý Mẫn thời điểm, một tiếng không phát. Lý Mẫn cũng không có như vậy hỏi hắn bất cứ thứ gì, nhìn sơn biên kia mông lung sắc trời, như là muốn trời đã sáng tình huống, đối mọi người nói, đi thôi. Thiên mau sáng. Liên sinh bọn họ là cưỡi mã lại đây, mã ngừng ở cánh rừng biên phai làm thổi một tiếng huýt sáo hai con ngựa từ trong rừng xuyên qua mà đến hai người kỵ một con ngựa như vậy xuyên qua cánh rừng lại thang qua núi sâu chung không có đông lại thanh triệt dòng suối nhỏ một đường hướng tây phán định là hướng phía tây phương hướng là bởi vì có thể nhìn đến phía đông như là muốn dâng lên thái dương dấu vết nói như vậy kia hai cái chạy trốn người là hướng phía đông chạy thoát ở như vậy cân nhắc thời điểm phía trước mơ hồ có thể thấy được một đám bộ đội bóng dáng thấu xương lạnh gió bắc Kim văn hắc mặt cờ xí riêng một ngọn cờ, ở trong gió lạnh giống như sừng sững không ngã núi cao thâm cốc. Làm người nhìn là nhìn thôi đã thấy sợ. Liên sinh bắt lấy dây cương dừng lại mã. Lý mẫn tử trên ngựa chậm rãi xuống dưới. Mới vừa đứng vững, một bóng người đã đứng ở nàng trước mặt. Tựa hồ không cần ngẩng đầu đi xem, đều biết chỉ có thể là ai. Kia nháy mắt, nàng thân mình bị một đôi hữu lực bàn tay to một ôm, đột nhiên không kịp phòng ngừa khi, thẳng thua tại đối phương lòng dạ chỗ. Cái mũi chỉ có thể gian nan mà từ cùng hắn rán khẩn khe hở lộ ra vi diệu khí nhi có thể rõ ràng mà cảm giác được hắn buốt nàng bối kia mười chỉ ngón tay đều có hơi hơi run rẩy đến nỗi đại thúc kia đem bởi vì này một đêm lo âu lập tức ở cảm thượng sinh ra tới hồ cha mà đến trên má nàng là một mặt rõ ràng sinh đau giống như ở thể cộng đồng sẽ tối hôm qua từng người đau Lý Mẫn trong lòng thở dài thật bội phục này nam nhân lúc này có thể nhịn được bốn phía vô số ánh mắt là ở an tĩnh mà đang nhìn một màn này. Nhìn bốn phía này đó yên lặng quan vọng không có ra tiếng cổ nhân Lý mận đấy lòng lại lần nữa than ra một tia khí tới Đáng quý, này đó cổ đại người không có nói bọn họ hai người ở chỗ này ôm là cảm mạo hai tủ Muốn ở hiện đại, như vậy bên đường ôm, lâu rồi nói, làm theo còn phải bị người ta nói Công tôn lương sinh đi rồi đi lên, đối với đem người đưa tới hai vị tăng nhân chấp tay Thay thế chủ tử tạ nói, hai vị sư phụ vất vả Vương phi một đường mới là vất vả, trời giá rét Liên sinh lời này như là khiêm tốn, như là từ chối, nhưng là, không cần nói cũng biết, là muốn nói lại thôi. Lý Mẫn tưởng, chỉ sợ là tuyệt đối không ai, dám ở nàng lão công lúc này miệng vết thương thượng giải mối ăn. Cho nên, mọi người đều im mắng, đại khí cũng không dám ra. Chu lệ rốt cuộc đem nàng thân mình bông ra, đối với mặt sau người ta nói, đem xe ngựa kéo tới. Là một bước lộ đều không nghĩ làm nàng đi. Xe kéo tới về sau, tự nhiên có người đỡ nàng lên xe. tới người. có phương ma mà cùng tử diệp. Hai người đỡ nàng lên xe ngựa về sau, vội vàng cho nàng thân mình thượng đắp lên ấm áp thảm, cho nàng đổ nước ấm dạ dày. Xe ngựa tiếp theo quay đầu, là cấp tốc hướng Yến Đô trong thành chạy tới. Cùng với xe ngựa chung quanh, còn có một chi tinh luyện hắc tiêu kỳ đội ngũ, từ ngụy ra mấy huynh đệ tự mình hộ tống. Xem ra là có lần trước giáo huấn về sau, lần này là nửa điểm sơ xuất cùng sơ sẩy cũng không dám. Nói sơ sẩy kỳ thật cũng không tính, rốt cuộc ai phía trước có thể nghĩ đến thực sự có người ăn cái này con báo gan dám ở hộ quốc công trung tâm địa bàn thượng bắt cóc đi hộ quốc công phu nhân hoài làm đứng ở liên sinh bên người thẳng nuốt nước miếng thấy trong truyền thuyết cái kia đáng sợ như dạ xoa nam nhân ở tuyết địa dẫm lên trầm trọng có lủng cũng không dừng bước bộ dáng công tôn lương sinh nhỏ gầy thư sinh trên đầu vai sớm bao trùm thượng một tầng tinh mịn tuyết viên sắc mặt rất là trầm trọng mà nhìn trước mắt vài người hai cái tăng nhân cùng với vương đức thắng vương đức thắng gương mặt kia mặt trắng như tờ giấy Là ở trong thân thể tạng phủ bị trọng thương. Hoài Lam kỳ thật đối cái này nô tài lai lịch, cũng ốm tương đối lớn nghi hoặc. Nếu nói trước kia cái này nô tài, còn xem như rất thành thật một người. Như vậy, hôm nay đột nhiên biểu hiện ra ngoài ngoài ý muốn, thật là lệnh mọi người đại ngã trong mắt. Ngươi, Chu Lệ rốt cuộc dừng lại bước, cặp mắt kia, nhắm ngay cái này thành thật nam nhân. Vương Đức Thắng gục xuống đầu không nói gì. Rất nhiều người đều tưởng, cái này Vương Đức Thắng tuyệt đối là tìm chết. bởi vì đây chính là đá chúng chủ tử ván sắt tiết tấu chu lệ đi đến trước mặt hắn khi có người nhịn không được hút không khí có người nhịn không được quay mặt đi chu lệ một bàn tay nắm lên cái này thành thật nam nhân cổ vương đức thắng khí quản bị hắn tay bắt lại thời điểm không thể không trên mặt hiện lên một tia kinh hoàng, nhưng là thực mau một lần nữa khôi phục như thường trong cổ họng ho khan khỏe miệng không ngừng toát ra huyết phao chỉ có dựa vào rất gần người mới có thể rõ ràng mà thấy thì thật chu lệ cũng không có bóp chặt người này cổ. Hảo hảo sống sót, đừng làm nàng tương tâm. Thanh âm, không lớn, lại rất rõ ràng mà chuyển tiến vương đức thắng lô thay. Vương đức thắng quả thực không thể tin được, hai con mắt tựa như nhô lên tới nhìn trước mắt cái này vốn nên lánh khốc đến không huyết nam nhân. Vương lỏng ra trước mắt người nam nhân này. Công tôn lương sinh thấy thế, lập tức phất tay làm quân y lìa đi lên, đem bị thương người nâng đi xuống trị liệu. Hai cái tăng nhân biểu tình, đồng thời từ căng thẳng, tới rồi biến tùng. liên sinh túi đầu lại niệm thanh nga di đà phật hoài lam ống quyền vương gia chúng ta phải về chùa thái bạch đi tuệ quang đại sư cùng sư phụ ta định là ở trong chùa sốt ruột chờ chu lệ gật đầu hai cái tăng nhân cưới lên mã mang lên đấu lạp tức rời đi vó ngựa dơ lên tuyết viên thực mau biến mất nơi cuối đường chỉ thấy phía đông dâng lên bụng bạch ở đỉnh núi thượng giáp một đêm chưa ngủ công tôn lương sinh đến gần hắn bên người nhỏ giọng nói vương gia hồi phủ trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi người, chúng ta đều phái người đi theo. Ân. Tối hôm qua một đêm như vậy buôn ba, Lý Mẫn là mẹ thật sự, ở trong xe ngựa một nằm, cơ hồ rửa gần chỗ nào đều phải ngủ tiết ấu. Chính là, trong đầu khẳng định treo một kiện nhất quan trọng chuyện này, 11 một gia chu kỳ chạy đi không có. Nàng lao công như vậy người thông minh, nếu biết các nàng bị bắt cóc địa điểm, khẳng định là muốn ở phạm vi mấy trăm dặm địa phương đều thiết trí cảnh giới tuyến. Như vậy, Liêu cô cô có chạy đằng trời, bị bắt được đến, là đương nhân sự. Giống liêu cô cô đều bị bắt được, hung chi mang xiềng chân hành tẩu tình hình lúc ấy phát ra âm thanh, hơn nữa không có ngựa xe tại đây băng thiên tuyết địa căn bản một người trốn không xa chu kỳ. Nửa mở mở mắt nhi, vương ma ma ở nàng phá ra mắt cá chân thượng tô lên một tầng cầm máu thảo lá cây băng thành hồ nhão nay dược, là nàng bình thường ở trong phòng cho chính mình bị, bởi vì nàng biết chính mình thân thể có thai, giống nhau dược đều không thể dùng, cần thiết đặc chế một ít chỉ có thai phụ có thể dùng dược. Thượng cô cô làm người mang đến. lý mẫn đã mở miệng nói chuyện phương ma ma thấy nàng không có ngủ là tỉnh chạy nhanh lui nửa bước nói nô tỳ không cẩn thận đem đại thiếu mãi mãi đánh thức Buồn phi là hỏi như thế nào là ngươi tới vương gia làm nô tỳ tới nói thượng cô cô tuổi lớn ra cửa không dễ dàng ra cửa thời điểm vương gia làm thượng cô cô đem bình thường vương phi công đạo dược đều chuẩn bị tốt làm nô tỳ mang đến lý mẫn trầm tĩnh xuống dưới biểu tình trong xe ngựa phương ma ma cùng tử diệp đều đoán không ra Lý mẫn tùy theo đem đầu lại lần nữa dựa vào gối đầu thượng, nhắm mắt dưỡng thần. Nàng có thể tưởng tượng nàng lão công nên có bao nhiêu khí, khí một ít người, so với kia tiểu lý tử ghê tầm hơn, là dốc lòng chuẩn bị kỹ không biết ở bên người nàng giả ngu bao lâu. Có lẽ, nàng lúc ấy nên lưu lại, không biết hắn có thể hay không một hơi lên, đem vương đức thắng làm thịt. Kia phương ma ma cũng không biết có phải hay không nốc, thời khắc này, cư nhiên cả gan ở nàng nhắm mắt bên lỗ thai thượng nói một câu, vương phi là lo lắng vương đức thắng sao. Vương Phi không cần lo lắng. Vương gia cố kỵ Vương Phi, không thấy được sẽ đối Vương Đức Thắng phát hỏa. Không thể nghi ngờ, những lời này tức khắc làm nàng càng thiền, trong lòng ứa ra khởi cổ hỏa tới. Này nhóm người quả thực ngốc muốn chết. Nếu là nàng lão công, thật là trực tiếp phát một đốn tính tình còn hảo. Nếu là không có đem tính tình phát ra tới, kia chỉ có thể thuyết minh một sự kiện nhi, muốn lăn lộn người. Kết quả, cái này Phương ma ma, thế nhưng cái gì cũng không biết, nói nàng lão công là nội sợ. Lời này nếu lại truyền tới nàng bà bà lỗ thai bên ngoài người lỗ thai phương ma ngươi này đầu lưỡi có phải hay không vẫn là ngại quá dài phương ma ma đột nhiên nhận được nàng mở ánh mắt lập tức rụt rụt cổ nô tỳ sao dám nô tỳ là xem vương phi giống như trong lòng không quá thoải mái ngươi lời này là làm buồn phi trong lòng càng không thoải mái lý mẫn không sợ từ tục Tíu làm cho nàng mặt nói ngươi là vương gia phái đến buồn phi bên người hủy lấy trọng trách người sao lại có thể mỗi tiếng nói cử động đều đã quên cẩn thận ngươi không nghĩ ngươi vừa rồi lời này nếu chuyển ra đi sẽ thế nào vương gia làm cái gì quyết định đều hảo vương gia là một nhà chi chủ cho dù là giúp đỡ bổn phi giáo huấn bổn phi Zano ô cũng là hợp tình hợp lý phương ma ma bởi vì nàng mặt sau câu nói kia thẳng mắt choáng váng bộ dáng càng là thấy không rõ nàng người này rồi nàng không phải thực hảo cường sao như thế nào hiện tại biến thành đều nghe lão công nói tử diệp ở bên lăn long lóc chuyển động hạ đôi mắt nhỏ hạt trâu lý mẫn nói phương ma ma không phải nghe không hiểu là trang không hiểu cùng với phương ma ma trong lòng dã tâm càng lúc càng lớn lý mẫn chỉ có thể là tiểu tâm mà đề phòng nói câu không dễ nghe phương ma ma vừa rồi cấp lý mẫn cố ý nói kia lời nói nhi kỳ thật đều có chút khiêu khích làm lý mẫn thượng câu ý vị nhi làm lý mẫn không cần lo lắng làm lý mẫn tự cho là đúng cho rằng chính mình có thể ngồi vào nam chủ nhân trên đầu đi rất nhiều tòa nhà lớn nữ chủ nhân cuối cùng không đều là bị gian nô xúi rủ. Cuối cùng đi rồi như vậy một cái lòng tự tin bạo lều kết quả tự chịu diệt vong lộ. Phu thê chi gian, càng quan trọng là lý trí mà tôn trọng lẫn nhau. Hắn tôn trọng nàng, nàng tôn trọng hắn. Phương ma ma trên mặt kia mặt lập tức đã chịu đả kích lúc sau âm trầm đi xuống mặt, không cần phải nói. Vốn dĩ, nàng còn tưởng rằng, lý Mẫn có thể sấn này đắc ý một chút, tiếp theo có thể cho nàng càng nhiều tín nhiệm. Đến lúc đó, hai tử sinh ra, tương lai vương phủ khẳng định là muốn rơi xuống đứa nhỏ này trong tay. Lý Mẫn có cái này tư bản bạo liều lòng tự tin. Nàng đâu, có thể theo này đằng một đường mà thượng, lại lần nữa không chế trụ chính mình ở vương phủ tương lai. Lý Mẫn ở trên xe ngựa hôn hôn trầm trầm mà ngủ, tới rồi vương ra phủ thời điểm, ở trên đường đánh như vậy một cái ngủ gật về sau, tinh thần ngược lại hảo không ít. Tới rồi phong trong, thượng cô cô sớm tại trong phòng bếp cho nàng ngao hảo cháo thủy, cho nàng bưng đi lên. Lý Mẫn thừa dịp nhiệt liệt kính nhi, ăn nửa chén về sau, hỏi. Nhị thiếu gia có phải hay không nhân thương ở trong phòng nằm? Là, nô tỳ là nghe người ta nói, nói nhị thiếu gia yêu cầu tính dưỡng. Phu nhân có ở đây không nhị thiếu gia trong phòng? Phu nhân tối hôm qua, nhưng thật ra ở nhị thiếu gia trong phòng. Sáng nay thượng hẳn là mệt mỏi hồi chính mình trong phòng ngủ. Nghe thấy nói như vậy, Lý Mẫn đẩy ra chén, ta đi trước xem một chút nhị thiếu gia. Chu Lý nghe nói nàng bị an toàn giải cứu trở về về sau, là trước tiên nhớ tới đến nàng chỗ đó thăm nàng. hắn trong phòng người khuyên hắn nói nhị thiếu gia ngươi quá khứ lời nói phu nhân muốn lên tiếng đến lúc đó không phải cấp đại thiếu mãi mãi ngột ngạt sao đại thiếu gia đều nói là ngươi hảo sinh ở trong phòng nằm dưỡng thương nô tài phụng từ đại thiếu gia mệnh lệnh muốn đem nhị thiếu gia nhìn kỹ nghe thấy lời này nhi chu lý khỏe miệng biên tràn đầy cười khổ tối hôm qua hắn đại ca đến hắn trong phòng là đem hắn cùng vưu thị đối thoại đều nghe thấy được hắn rõ ràng là biến thành một cái kéo chân sau một cái con chồng trước Hắn đại ca tiểu gì người thông minh biết vưu thị chỉ còn chờ bắt được cái lấy cơ hướng lý mẫn phát tiết Hắn thật không thể đổi thành vưu thị này viên quân cờ lý mẫn tới nghe thấy cửa có người báo tin khi còn nhỏ chu lý tử trên giường ngồi dậy hạ nhân vội vàng dọn trương ghế dựa ở ghế trên phóng thượng rắn chắc lông dê thảm tránh cho lý mẫn đông lạnh lý mẫn ngồi xuống sau xem xét tiểu thúc sắc mặt nói tiểu thúc vẫn là đến hảo sinh dưỡng khí huyết không quá thông thuận trên mặt đều phát thanh trắng bệnh có ứ tím dấu vết là thần y lìa đại tẩu đều phát ra lời này, chu lý đương nhiên là gật đầu đáp là. người bên cạnh sớm đem phủ y lìa viết phương thuốc cấp lý mẫn xem qua. lý mẫn đảo qua phòng ở thượng mấy vị dược liệu, như là ở trong lòng cân nhắc hạ sau, nói, cái này phương thuốc, cấp nhị thiếu gia tiếp tục ăn đi. bất quá đến cẩn thận lưu ý điểm, nhị thiếu gia cái này thân thể vẫn là tương đối suy yếu, khư ứ lúc sau đến kịp thời điều bổ. làm phủ y lìa mỗi ngày lại đây cấp nhị thiếu gia nhìn xem, kịp thời sửa đổi phương thuốc. Nói vậy nghe thấy nàng lời này lúc sau phủ y y, một phương diện nên nhả ra đại khí, một phương diện, còn lại là càng cẩn trọng cấp chu lý xem bệnh. Lý mẫn quay đầu lại, thấy tiểu thúc ánh mắt dừng hình ảnh ở trên mặt nàng nơi nào đó bộ dáng, nhướng mày tiêm, tiểu thúc là muốn hỏi cái gì sao? Đại tàu chịu khổ. Chu lý khẩu khí khó tránh khỏi toát ra một tia khó nhịt. Khí hận chính mình võ công không cường, lệnh nàng bị người cấp đi. Lý mẫn ánh mắt, ở trên mặt hắn cẩn thận xem quá một vòng. dung chỉ có bọn họ hai người nghe thấy âm lượng nói, phía trước, 11 ra là cùng ta ở một hối. Chu Lý như là ngẩn đầu lên. Chính là, nàng nửa đường chạy, đêm dài trời tối, nơi đó, bay đại tuyết, có dã lang tẩu thú lui tới, khắp nơi đều là sâu không thấy đáy, bị tuyết bao trùm thâm cốc. Ta bị giải cứu ra tới về sau, đến nay đều không thấy nàng bóng dáng. Lý mẫn sau khi trở về, đều làm chút cái gì, thậm chí tới rồi Chu Lý trong phòng thăm Chu Lý tin tức. đều một năm một mười mà bẩm báo đến Vưu thị trong phòng. Vưu thị nghe, bưng bát trà lòng bàn tay không ngừng mà phát run. Bên cạnh nhìn Hỉ Thức nhìn thấy ghê người, "Ê, phu nhân." Vưu thị cầm chén trà uống một ngụm to, như là mới giải khát nói, "Bổn phi là tưởng, nàng tinh lực thật tốt, bị người bắt cóc trở về, không phải suy yếu mà nằm ở trên giường không thể động, mà là chạy nhanh đi phụng dưỡng người." Tôn bà tử cùng Hỉ Thức cũng cảm thấy, lý mẫn cái này tinh lực thật tốt quá, là cái thai phụ, đều còn có thể khắp nơi đi lại. Lý Mẫn là hiện tại nghĩ tới lúc đầu mang thai dễ dàng nhất thai nhi sói mòn nguy hiểm thời kỳ, kế tiếp, tương đối dưỡng thai muốn tốt một chút. Tôn bà tử không biết là cái gì khẩu khí, đối Viu Thị nói những lời này, đại thiếu nãi nãi bụng, hiện tại chậm rãi có chút hình dạng. Nô tỳ cả ngày có thể nghe thấy Phương Ma Ma nói, nói đại thiếu nãi nãi bụng, rõ ràng là thế tử. Nàng đương nhiên nghĩ đối phương có thể sinh cái thế tử, bởi vì nàng đem bảo toàn áp kia nữ nhân trên người. Viu Thị khỏe miệng treo lên một tia kia phúng. phương ma ma xem như nàng sai lầm nhớ trước đây nàng liền không nên theo chính mình lão công ý tứ chiêu như vậy một cái bà vú tiến vào hiện tại hảo không biết nàng nhi tử phát hiện không có cái này lão nô tài càng lúc càng lớn gia tâm là muốn đem hộ quốc công tương lai đều chộp vào trong lòng bàn tay nếu là sinh không phải thế từ đâu tôn bà tử đương nhiên cũng là phương ma ma thực hiện được cố ý như vậy hỏi vưu thị thở dài vậy không thể hiểu hết mọi người đều nói đây là ý trời tôn bà tử cùng hỉ thức một khối cúi đầu tối hôm qua chu lệ đều hạ lệnh phong thành tin tức có thể không để lộ đi ra ngoài sao cũng không biết những cái đó phong thủy đại sư là chuyện như thế nào trước kia liên tiếp mà sướng lý mẫn không người tốt hiện tại một cái hai cái đột nhiên chuyển biến hương gió nói là ý trời đều nói đây là ý trời cho phép ý trời làm lý mẫn lên làm lệ vương thế tử cho nên có ông trời phù hộ lý mẫn sẽ không có việc gì bởi vì lý mẫn là ông trời đưa cho lệ vương lễ vợ Là muốn phụ tá lệ vương hoàn thành đại sự nghiệp. Mưu thị chỉ cần là có quan hệ chính mình con dâu điểm tích tin tức, đều sẽ dùng sức dụng tâm mà nghe đi vào. Không thể không nói, có quan hệ chính mình con dâu một chút tin tức, đều có thể dùng hai chữ tới hình dung, gọi là quỷ dị. Người ngẫm lại không quỷ dị sao? Đầu tiên, như thế nào phong thủy sư nhóm đột nhiên đều rời đi luận điệu. Tiếp theo, chính mình nhi tử như thế nào biến tròn váng, là cho khi đến vẫn là như thế nào, cư nhiên hạ lệnh phong thành. Tin tức đều cấp chuyển ra đi, này chẳng phải là cấp rất nhiều người cơ hội. Cho phong thủy sư lại lần nữa chế tạo lời đồn cơ hội. Cho địch nhân văn phong đảo vong cơ hội. Đáng sợ nhất chính là, nàng nhi tử chẳng lẽ không sợ, những lời này, đều cấp kinh sư cái kia chủ tử cấp nghe thấy được. Chỉ cần nghĩ đến kinh sư người kia, vưu thị cái chán gân xanh thằng nhảy, Chính mình muội muội dung phi cái kia đáng sợ kết cục, rõ ràng trước mắt. Mặc kệ như thế nào, tệ nhất chỉ sợ là, nàng con dâu. thật đúng là như những cái đó phong thủy sư theo như lời thật là cơ hồ không hề phát thương mà từ bên ngoài bình an bị giải cứu đã trở lại thật là giống vậy bị cái gì thần che trở giống nhau đào thương bất nhập cảm giác vưu thị tưởng nếu là nàng là kinh sư vị kia chủ tử lúc này có thể tiếp tục ngồi được mới là lạ tôn bà tử cùng hỉ thức nhìn nàng sắc mặt do dự còn tưởng rằng nàng chỉ là nghĩ đến kế tiếp như thế nào đối phó phương ma ma hoặc là ứng phó lý mẫn vưu thị tưởng nhưng xa không ngừng này đó nàng chỉ nghĩ đến Tối hôm qua, đại nhi tử cái kia ánh mắt, thật là kêu nàng trong lòng bước lên một cổ hạt khí. Muốn dựa theo thường lui tới, nàng muốn chọc giận chết khiếp. Đứng lên, đối đại nhi tử trực tiếp một đốn mắng là được. Chính là, tối hôm qua thượng đại nhi tử một câu không phát, ngược lại làm nàng một câu cũng chưa đến nói. Nghĩ vậy nhi, Vưu Thị kết luận, nếu kinh sư vị kia chủ tử đều không có động tĩnh đâu, chính mình án binh bất động là được. Có lẽ, chờ lý mẫn sinh hạ cái tiểu quận chúa lại nói. Dù sao. cơ hội có rất nhiều. Lý Mẫn từ Chu lý nơi đó về phòng về sau, nghe người ta tới báo, nói là Lý Lao Thái Thái tới. Lao Thái Thái mang theo mã thị, là nghe nói tối hôm qua kia đáng sợ tin tức về sau, một đêm hoảng sợ ngủ không được rác, hôm nay buổi sáng nghe nói nàng bị giải cứu trở về, hai người mang quần thâm mắt trực tiếp lại đây thấy nàng. Thượng cô cô đều cảm thấy này hai người tới không phải thời điểm, không có thấy Lý Mẫn vừa trở về yêu cầu nghỉ ngơi sao? Giống người nhà họ Từ, liền đều thực săn sóc, Mình so người nhà họ Lý càng quan tâm chính mình cốt đủ, nhưng là chịu đựng không có động tác. Lý Mẫn Trầm Tư Hạ, nói, thỉnh Lao Thái Thái cùng ta thím vào đi. Lao Thái Thái cùng Mã Thị trước sau vào phong khách. Hai người tới thời điểm, một đường mới vừa nhìn đến hộ quốc công phủ đại môn, đã bị hộ quốc công phủ khí thế dọa không nhẹ. Mã Thị đều đối Lao Thái Thái nói, ta liền nói quá, Mẫn Nhi kia tướng mạo, kế thừa từ nương tử, trời sinh chú định tương lai là đại phú đại quý, vánh nhi sao có thể cùng Mẫn Nhi so. Lao Thái Thái chỉ biết, từ hộ quốc công phủ cổng lớn, ngồi quốc kiệu đến Lý Mẫn trụ sân, này giai đoạn còn khá dài, mau tương đương với tiến hoàng cung tiết ấu. Lý Hoánh nghe nói hiện tại là trụ tiến tam gia trong phủ, hôn lễ có hay không cử hành, thế nào một cái hôn lễ, bọn họ người nhà họ Lý lúc ấy đã ở hướng về phía bắc kiến đảo vong trên đường, hoàn toàn không biết. Lao Thái Thái là người từ trước đến nay điệu thấp, sống hơn phân nửa đời, xem sự tình nói chuyện, không có mã thị như vậy hướng, trực tiếp đối mã thị nói. Ta khuyên ngươi lời này ít nói thì tốt hơn, ngươi lời này không phải cấp mẫn nhi thêm phúc, là thêm phiền. Mã thị hậm hực, tưởng chính mình nói hai câu Lý Mẫn lời hay đều đến ai lao thái thái phê, cái này lao thái thái tâm tư, hay là còn ở kinh sư Lý hoánh trên người. Lý Mẫn đứng dậy, đối trưởng bối trở về lễ. Lao thái thái cùng mã thị theo thứ tự ngồi xuống. Thượng cô cô mang theo nha hoàng thượng trả. Lao thái thái mặt hàm hiền từ mà nhìn thượng cô cô. Thượng cô cô hướng lao thái thái hành một cái đại lễ. Hai người chi gian lại là không có giao lưu một câu. Lý Mẫn nếu không phải nhìn đến này mạng, đều thiếu chút nữa đã quên, thượng cô cô là lao thái thái đưa nàng người, đơn giản là thượng cô cô đã từng chính miệng thừa nhận quá chính mình có khác chủ tử. Tổ mẫu đi vào hiến đô đã là đã nhiều ngày, cháu gái không có có thể kịp thời tới cửa bái phòng. Lý Mẫn đầu tiên là đã mở miệng. Trên người của ngươi có thai, hơn nữa, ta và ngươi thúc ngươi thẩm, người một nhà, hiện tại đều ở hiến đô có đến ăn có được, có vương ra người nhìn. Không cần ngươi lo lắng. Nói xong lời này, lao thái thái đánh giá khởi nàng, trên mặt hiện ra một mặt lo lắng. Tối hôm qua, nghe nói Mẫn Nhi bị sợ hãi, hiện giờ như thế nào? Là Mẫn Nhi làm lao thái thái cùng thím bị sợ hãi. Lý Mẫn lắc đầu. Ngươi thím là bị sợ hãi, Sáng sớm thượng, chạy ta trong phòng, lôi kéo ta nhất định phải lại đây nhìn xem ngươi. Nghe thấy lao thái thái nói như vậy, mã thị vĩ môi, còn không phải bởi vì. Vì cái gì? Lý Mẫn con ngươi hiện lên một đạo quang. này nghiễm nhiên là này nhóm người tìm nàng mấu chốc nơi mã thị nghe nàng hỏi toàn bộ thác gia mẫn nhi không phải ngươi thím thích nhai người lưỡi căn chỉ là những người này quá kỳ cục nghe nói phía trước có người truyền cho ngươi nói bậy nói ngươi là điểm xấu chi vân kết quả bị vương gia cấp chừng đừng nói vương gia thật là đem những người này đầu lưỡi cắt thím ta đều cảm thấy là kiện vỗ tay tỏ ý vui mừng sự tình Ngươi nào nói chút nói cái gì làm thím lòng đầy căm phẫn lý mẫn nhàn nhạt mà cười hỏi Mã Thị nói, còn còn không phải là, nhớ tới cái gì, Mã Thị hơi chút thu liễm hạ khẩu khí, huyển chuyển nói, lại nói tiếp, thím ta cũng là tưởng không rõ, không đều là một nhà thân nhân sao. Kết hôn, kia đều là người một nhà, lại như vậy nhằm vào thông ra, là chuyện tốt sao. Lời này lập tức vạch trần, tối hôm qua nàng tao trói tin tức chuyển ra đi về sau, không nói phong thủy đại sư như thế nào tiên đoán, nhưng là, có một chút có thể khẳng định chính là, phần lớn nữ nhân tao chói. đều là sẽ gặp được chút cái gì tao nộ có thể nghĩ vì thế một ít thái quá lời đồn đãi như vậy truyền ra tới thậm chí có người nói khởi lý mẫn trong bụng hài tử đều có khả năng không phải chu lệ cho nên những người đó mới có thể trói lại lý mẫn quá mức thái quá lời đồn có lẽ đại gia sẽ không như thế nào tin tưởng nhưng là khẳng định lệnh nào đó nhân khí đến chết khiếp thậm chí này đó chế tạo rõ ràng không thể tin lời đồn người tâm thái đều có thể suy đoán đến là đến tuột cùng cái gì mục đích Những người đó, nơi nào là muốn cho những người khác tin tưởng lợi đồn, chỉ là tưởng nào đó nhân sinh khí. Lão Thái Thái là cái minh bạch người, nói lên Mã Thị, ngươi như vậy liền khí, liền thượng nhân ra đường, cùng nhân ra xảo lên, nhân ra cô ý té ngã, ngươi này không biến thành chúng nhân ra đường, thượng nhân ra câu nhi. Mã Thị hậm hực mà nói, là, vương gia đối chúng ta là hảo, bởi vì biết mẫn nhi quan trọng, chúng ta là mẫn nhi thân nhân, như thế nào có thể đối chúng ta không tốt, nhưng là, những người đó, Nói là vương gia thân nhân, lại hiển nhiên xem bất quá mắt vương gia đối chúng ta hảo. Lại nói tiếp, nghe nói những người đó, trước nay đều không vào vương gia trong mắt. Ta xem bọn họ loại này phẩm hạnh, cả đời đều đừng nghĩ nhập vương gia mắt. Này phiên quá độ khí lời nói, không cần nói cũng biết bị lao thái thái dùng sức thoáng nhìn, Này nếu không phải ở mẫn nhi trong phòng, ta thật muốn cắt ngươi đầu lưỡi, làm ngươi nói lung tung. Lý mẫn trong lòng minh bạch, là lần trước ở chùa Thái Bạch, bởi vì người nhà họ lý ra mặt duyên cớ. giúp bọn họ vợ chồng hai có chút người xem bất quá mắt sinh khí nàng lão công theo lẽ công bằng làm việc đem bọn họ trung gian một ít người bắt lên những người này đối nàng lão công đương nhiên là trong bụng nuốt một hơi nhưng là chết cũng không dám phát không dám cùng nàng lão công chính diện đối nghịch này không phải biến thành đành phải đem khí giải đến người nhà họ lý trên người thiết như vậy một cái bộ nhi cấp người nhà họ lý dưỡng nào biết đâu rằng lao thái thái trầm ổn liếc mắt một cái xem thấu Lão thái thái vì sao tới Lý mẫn đương nhiên trong lòng cũng là rõ ràng, nói, tổ mẫu không cần lo lắng, người khác nói cái gì lời nói nhi, mẫn nhi cùng vương gia từ trước đến nay đều sẽ không để trong lòng. Vương gia cùng mẫn nhi giống nhau, chỉ cần chính mình quá hảo, không cần cố kỵ người khác những cái đó lời ra tiếng vào. Thấy nàng trong lòng hiểu rõ, lao thái thái vừa lòng gật gật đầu. Chuyện này, rốt cuộc vẫn là lấy tiểu hoa lớn. Chỉ thấy, Lý mẫn trở về về sau, ở vương gia trong phủ mới vừa dưỡng mấy ngày thân mình. còn không có tới kịp tìm trọng thương vương đức thắng hỏi chuyện kinh sư khâm sai là ra roi thuốc ngựa một đường từ kinh sư chạy tới yến đô khi đó chu lệ ở quân bộ cùng một đám quân sự nhóm mưu sự nhi kỳ thật lần trước lý mẫn tao trói thời điểm chờ nhạc đông càng dẫn người vừa ly khai quân bộ nào đó người liền bắt đầu động thủ đem hô diên độc cứu đi ra ngoài dương đông kích tây lúc ấy đại gia chờ lực chú ý tất cả đều ở lý mẫn trên người hô diên độc có phải hay không bị người cướp đi thành thứ yếu sự tình. Chờ đến Lý Mẫn bị giải cứu trở về về sau, hiện tại, đại gia ở bắt đầu nhìn lại chuyện này bên trong giàu có một khắc tầng ý vị. Hô Diên độc, là đông hổ nhân bốn cái danh môn vọng tộc bên trong trong đó một chi hô Diên bộ lạc đầu lĩnh. Nhạc đông càng phân tích, nhưng là, hiện tại, đông hổ nhân phi đem hô Diên độc lộng trở về, chỉ sợ không phải như vậy đơn giản. Ngươi là ở Hắc phong cốc thời điểm, nghe nói cái gì sao? Những người khác hỏi, hô Diên trong bộ lạc, không phải mọi người. đều duy trì hiện giờ khả hãn. Có chút người ghét với hàng năm chinh chiến, không phải rất muốn đánh giặc. Mọi người nghe thấy hắn lời này lập tức minh bạch. Mặc ổ hền thiền vu nhu cầu cấp bách muốn hô diên độc, là bởi vì, muốn tiếp tục phát động chiến tranh. Một đám quân sư nhóm, mắt thấy, đều là biểu tình ngưng trọng. Hiện tại, bọn họ có thể nói là trước sau đều có địch nhân. Vốn dĩ, bọn họ còn nghĩ, trước đêm đông hổ nhân chiến sự hoan một chút. Chỉ sợ, hiện tại là hoan không được. Lần trước Bùn Vương nói qua. muốn đông hồ nhân ít nhất tức chiến 50 năm tới trao đổi bổn vương trong tay tù binh nhưng là hiển nhiên có thể thấy được bọn họ khả hãn một chút đều không có nghĩ tới muốn tức chiến cấp hai tộc ba tánh an khang nhật tử ý niệm chu lệ câu này khai thành càng vì ngưng trọng có người cho rằng chỉ có đánh giặc có thể giải quyết hết thể mâu thuẫn cho nên không tiếp đại giới một hai phải huyết đua phải nói loại người này trời sinh chính là hiêu chiến mặc ổ hển thiền vu đúng là loại người này công tôn đi tới bên cạnh hắn thấp muốn nói Vương Phi cùng Vương ra để qua. Đúng vậy, nàng là nói qua. Nói qua Đông Hồ Nhân bên trong, khả năng phải có đáng sợ tình hình bệnh dịch tràn lan. Hiển nhiên, đây là cái thời cơ, Phi thường tốt thời cơ, nếu có thể nhất cử đảo đến Đông Hồ Nhân hang ổ, ít nhất có thể làm Đông Hồ Nhân mấy năm đều đừng nghĩ làm đại minh mộng đẹp. Vấn đề chỉ ở chỗ một cái. Nếu bọn họ đi tấn công Đông Hồ Nhân, kinh sư vị kia nhân cơ hội bác thượng, đánh tới Yến Đô tới đâu? Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Hồ Nhị Ca vào phòng về sau, đối với Chu Lệ đánh cái chắp tay thi lệ nói, Vương ra, Hoàng thượng khâm sai tới, ở Vương phủ thượng. Hoàng đế phái tới khâm sai, không đi đô đốc phủ Hoàng đế cái này chính thức nhà nước cơ cấu, đi vào bọn họ lệ vương phủ, rõ ràng là đối với hắn Chu Lệ tới. Chu Lệ cưỡi ngựa, mang theo Hồ Nhị Ca trở lại vương phủ. Khi đó, Hoàng đế khâm sai, một cái trong cung lão công công đứng ở Vương ra phủ cửa, đảo cũng không dám vội vã vào cửa. Tuy rằng... vương thị có phái người ra tới thỉnh công công đi vào trước ngồi thấy chu lệ trở về công công đôi tay cùng tạp ra bái kiến lệ vương chu lệ xuống ngựa phía trước đánh giá trên người hắn quần áo ngay sau đó phát hiện hắn tay háo giống như cất giấu một quyển trục công công là mang theo hoàng thượng cho bổn vương thánh chỉ đúng vậy tạp gia phụng hoàng thượng mệnh lệnh đem hoàng thượng thủ dụ cấp vương ra xem vương phủ cửa không tốt lắm nói chuyện mắt thấy bốn phía không biết bao nhiêu người đôi mắt nhìn chằm chằm vương phủ cửa gió thổi cỏ lay Chu lệ phất tay háo vào cửa khẩu, công công theo đuôi hắn phía sau. Một đường là tới rồi hắn thư phòng. Công công hai tay, đem quyển trục cung kính mà đưa tới trước mặt hắn. Chu lệ đôi mắt ở đảo qua đối phương trên mặt kia giống dao nhỏ giống nhau nếp nhăn lúc sau, mị nhữ lại, lại dối tay nhận lấy. Mong rằng vương ra nhìn kỹ. Tạp ra ở cách vách trở vương ra đáp lời. Công công lại vừa chắp tay, thức lui đi ra ngoài. Hồ nhị ca đem thư phòng môn đóng lại. Chu lệ ở thư phòng cửa sổ bắn vào tới dương quang Hạ. triển khai quyển trục. Hồ Nhị Ca rũ đứng ở bên, có chút kinh hãi gan nhảy mà nhìn vẻ mặt của hắn. Xích. Phát ra một tiếng hà cười, Chu Lệ cầm trong tay quyển trục cơ hồ là tạo thành ngàn vạn điều mảnh nhỏ. Bất quá, hắn cuối cùng chỉ là đem quyển trục ném vào Hồ Nhị Ca trong lòng ngực, đạm nhiên mà nói, tin tức hẳn là sẽ thực mau truyền ra đi, đem thứ này, cấp công tôn tiên sinh nhìn xem. Cùng phu nhân cũng nói một tiếng. Vương phi chỗ đó. Vương phi chỗ đó không cần phải nói, nói nói Vương Phi cùng bổn Vương giống nhau, đều sẽ cảm thấy đây là thiên hạ này nhất buồn cười chê cười. Rất nhiều người đều nói, Vương Phi là từ thần tiên chỗ đó tới người, bổn Vương không nghĩ làm Vương Phi nhìn càng thêm chê cười. Hồ nhị ca gật đầu, ôm quyển trục đi ra ngoài. Mới vừa xuyên qua sân, thấy cái kia mang thánh chỉ lại đây công công ở trong sân chờ, biểu tình cũng là một tia khẩn trương mà nhìn Hồ nhị ca cọ qua chính mình trước mặt. Xem ra, người này, cũng là biết hoàng thượng làm chính mình mang chính là thứ gì lại đây. Sợ bị Chu Lệ giận lên chém đầu Chính là, trên thực tế Chu Lệ sao có thể chém người này đầu Chém người này đầu nói Kinh sư hoàng đế không phải có lấy cớ trị tội Hắn chủ tử sao có thể ngốc thành như vậy Hồ nhị ca loạn trọn đầu Cỏ qua công công Chạy tới tặng đồ cấp công tôn lương sinh Toàn ở thân cây mặt sau nghe trộm động tĩnh tôn bà tử Thấy thế xoay người nhanh như chấp chạy Về đi cấp Vu thị báo tin Lý mẫn lúc này Đang ở cùng vương Đức Thắng nói chuyện Ngươi này thương, dưỡng mấy ngày Thoạt nhìn là hảo một ít. Nhị cô nương. Vương Đức Thắng tưởng từ ghế dựa lên. Lý mẫn xua tay, ngồi. Vương gia cùng ngươi đã nói nói, ngươi nhưng đến ghi tạc trong lòng. Vương Đức Thắng ngực phanh phanh phanh nhẹ hồi tưởng chu lệ phía trước nói câu nói kia. bổn phi vốn định làm ngươi thân mình lại dưỡng hảo một chút, hỏi lại ngươi. Nhưng là, sợ là chúng ta có kiên nhẫn, có chút người không thấy được có như vậy kiên nhẫn. Hai không một công thủ đàn sen. Nghe đến mấy cái này lời nói. Vương Đức Thắng kia trương trung thực có chút mặt đen trên mặt, lộ ra một mặt không biết như thế nào hình dung biểu tình, nhị cô nương, thật sự cùng trước kia không giống nhau. Nàng đã sớm không phải cái này ban đầu cái kia chủ tử, như thế nào có thể giống nhau đâu. Nhị cô nương, nếu là trước đây nhị cô nương, nô tài định là cái gì cũng không dám nói, chỉ biết ra ủi nhị cô nương, làm nhị cô nương không cần lo lắng, sự tình gì nô tài đều có thể vì nhị cô nương giải quyết. Chính là, hiện giờ nhị cô nương... như là dấu ở hạt cắt lộ ra tới hoàng kim quang mang lộng lẫy căn bản không thể che giấu đây cũng là vì cái gì vốn dĩ nô tài tưởng nhị cô nương cả đời đều sẽ không gặp gỡ người kết quả cấp nhị cô nương cùng nô tài đều gặp gỡ lý mẫn tinh tế cân nhắc hắn những lời này hằng nghĩa cấp bên cạnh thượng cô cô xử cái ánh mắt thượng cô cô tự mình đi tới ngoài cửa phòng mặt cho nàng trông cửa vương đức thắng loát cao khởi chính mình một con tay háo ở cánh tay nội sườn xuất hiện một cái mịt mờ sang mình muốn nương ánh đến xem cẩn thận mới có thể thấy rõ ràng là cái dạng gì hình dạng đồ văn. chợt liếc mắt một cái, Lý Mẫn mị khấn mắt, màu đỏ con bò cạp. Chẳng phải là phía trước đại gia hoài nghi đối bọn họ vợ chồng cùng với ngụy tử cựu hành hung tử sĩ tổ chức. Bất đồng với bình thường xăm mình chính là, Vương Đức Thắng cánh tay trên có khắc này chỉ bò cạp đỏ, là ghé vào một cái viên hình giống như trận pháp đồ hình thượng. Cái này xăm mình ai cho người khác? Lý Mẫn khẳng định sẽ không tin tưởng Vương Đức Thắng sẽ là đối bọn họ vợ chồng người hành hung hung thủ. Chưa muốn hỏi rõ ràng cái này xăm mình đến tột cùng là chuyện như thế nào. Hồi chủ tử, nô tài cái này xăm mình, là lúc ấy nô tài tuổi lúc còn rất nhỏ, đi theo từ nương từ khi, bị cái nam nhân khắc lên. Hắn nói, ở quan trọng thời điểm, có lẽ cái này xăm mình có thể băng nô tài giữ được chủ tử mệnh. Nói cách khác, cái này xăm mình chỉ có người có, ta không có. Đúng vậy, cái này xăm mình chỉ khắc vào nô tài trên người, sẽ không khắc vào chủ tử trên người.